Mãn thuyền gật gật đầu, lau khô nước mắt đi ra ngoài. Khương hành nhạc liền ở mãn thương cách vách một gian không trong phòng thử dược, nghe được tiếng đập cửa, táo bạo tức giận mắng một tiếng, lan. Khương thần y yể, mãn thương mau không được. Mãn thuyền khàn khàn thanh âm mang theo che lấp không được đau kịch liệt. Nếu là ngày thường, hắn như thế nào cũng sẽ không tới quái dày khương hành nhạc, chính là mãn thương tỉnh lại thời gian càng ngày càng đoạn. Hắn cũng không biết mãn thương tiếp theo còn có thể hay không lại tỉnh lại. Nghĩ vậy, mãn thuyền hốc mắt lại đỏ. Mãn thuyền lời nói xuất khẩu sau, phòng trong một mảnh yên lặng, liền ở mãn thuyền cho rằng Khương Hành Nhạc không nghĩ để ý đến hắn là lúc, cửa phòng bị mở ra, Khương Hành Nhạc đỉnh một đầu ổ gà từ trong phòng đi ra. Mãn thuyền nhìn hắn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Khương Hành Nhạc đã đem chính mình nhốt ở trong phòng 2 ngày hai đêm. Khương thần y để, ngài bị liên lụy. Mãn thuyền cảm kích nói, chính mình cùng hắn không thân chẳng quen, hắn vì có thể tìm được trị liệu mãn thương biện pháp, hai ngày hai đêm không ăn không uống, vô luận hắn cuối cùng có thể hay không đem trưa khỏi mãn thương, này phân tình nghĩa hắn cũng sẽ không quên. Mãn thương hiện tại là tình huống như thế nào? Khương Hành Nhạc cũng ếch thanh hỏi, bất quá hắn cùng mãn thuyền bất đồng, hắn thanh âm là bởi vì hai ngày không uống nước mới ếch. Mãn thương tỉnh lại thời gian càng ngày càng đoạn. Nói nói mấy câu lại hôn mê đi qua. Mãn thuyền gian năn nói. Ta đi xem một chút. Khương hành chỉ nói vào phòng bên cạnh. Phùng thị vừa thấy đến Khương hành nhạc, liền phải quỳ xuống đi, lại bị mãn thuyền ngăn lại. Nương, ngài về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi, Khương thần ý xem bệnh thời điểm không thích có người ngoài ở. Mãn thuyền nhỏ giọng nói. Ngọc Châu cũng biết Khương hành nhạc tính tình, đi tới đỡ Phùng thị gión ra gión rén đi ra ngoài. Hành nhạc ngồi ở mép giường Nhìn mãn thương cái kia so hai ngày trước còn kinh chướng ra rất nhiều bụng, sắc mặt rất là ngưng trọng. Khương hành nhạc mới vừa đem xong mạch, liền thấy mãn thương mơ mơ màng màng mở bừng mắt, cũng nỉ non kêu, tỉ. Mãn thương, đây là Khương thần y yể, ngươi tỷ lập tức liền đã trở lại. Mãn thuyền cầm đệ đệ tay, chua xót nói. Mãn thương dần dần mắt khai hai mắt, đãi thấy do mép dường thân ảnh khi, mắt to thất vọng trợt lé mà qua. Khương thần y yể. Ta có phải hay không sắp chết rồi? Mãn thương trong mắt mang theo mở mịt nhìn về phía mép giường Khương Hành Nhạc. Nói hiệu nói vượng. Khương Hành Nhạc còn không có ra tiếng. Mãn thuyền liền ra tiếng nhẹ trách mắng. Chúng ta mãn thương như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện. Như thế nào sẽ chết? Ca, chính là ta thật là khó chịu. Ta cảm giác được chính mình sắp chết rồi. Lời nói còn chưa nói xong. Mãn thương đôi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Một giọt nước mắt theo hắn khỏe mắt chảy về phía bên gối. Khương hành nhạc một câu cũng chưa nói, như như mày, đứng lên đi ra ngoài. Lại nói đoạn dịch húc cùng bối bối hai người mã bất định để hướng lên trên làng trài đuổi, hai người một đường không nói chuyện. Bối bối cận tồn một đinh điểm hy vọng ở nhận thấy được đoạn dịch húc căng chặt thân mình sau không còn sót lại chút gì, không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng tìm về chính mình thanh âm. Đoạn dịch húc mạng thương rốt cuộc thế nào? Nàng thanh âm thực bằng phẳng. Chính là đoạn dịch húc từ trước ngực khe run thân mình khả năng cảm giác được nàng ở sợ hãi, hắn hoàn ở nàng trên eo cánh tay nắm thật chặt, nhẹ giọng nói, có Khương lao đầu ở, sẽ không có việc gì. Nàng cắn cắn môi, không có hỏi lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn phản ứng nói cho nàng, mãn thương bệnh tình thực nguy cấp. Hai người về đến nhà khi đã là nửa đêm, đoạn dịch húc còn không có đem mã đình ổn, bối bối liền nhảy xuống, hướng trong viện phong đi. Mãn thương. Bối bối ở mãn thương cửa phòng khẩu dừng lại bước chân, tấm mắt dừng ở trên giường, thấp giọng kêu. Bối bối, đi vào lại xem mãn thương liếc mắt một cái đi. Mãn thuyền đi tới, hồng con mắt nói. Vừa rồi Khương hành nhạc nói, mãn thương nhiều nhất chống được ngày mai. Bối bối đem tầm mắt chuyển qua ca ca trên mặt, hảo sau một lúc lâu mới thanh âm phát sắp hỏi, ca, ngươi, có ý tứ gì? Mãn thuyền nước mắt một rớt, nước nở nói, Khương thần ý địa nói. Mãn thương chỉ sợ, chỉ sợ chịu đựng không nổi. Bối bối trên mặt huyết sắc vừa kéo, dưới chân thư liệt một chút. Đứng ở nàng phía sau đoạn dịch húc một phen đỡ lấy nàng lay động thân mình, mắt to mãn hàm lo lắng, lại hướng trên giường vẫn không nhúc nhích tiểu thân ảnh nhìn lại, mắt to hiện lên một mặt chua sót. Nhìn mấy ngày trước còn tung tăng nhảy nhót tiểu nhân nhi, hiện giờ hơi thở thoi thốt nằm ở nơi đó, đoạn dịch húc trong lòng một trận khó chịu. Bối bối đột nhiên ném ra hàn tay. Biểu tình đờ đẫn hướng mép giường đi đến. Phung thị sớm tại nghe được khương hành nhạc cuối cùng trần bệnh sau lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, bị nâng về phòng, hiện giờ còn chưa tỉnh lại. Bối bối ngồi ở mép giường ngốc ngốc nhìn sắc mặt vàng như nến đệ đệ, đầu trống giống. tỷ Mãn thương tựa hồ có điều cảm ứng, bối bối mới vừa ở mép giường ngồi xuống, mãn thương liền chậm rãi mở bừng mắt, ngựa khi không thuận kêu to thanh. Mãn thương. Bối bối lấy lại tinh thần. Kinh hỷ cầm mãn thương tay. Đương nhìn đến hắn kia cổ đến giống chỉ bóng cao su đụng khi, bối bối tâm đột nhiên vừa kéo. Thỉ, ngươi nhưng đã trở lại. Mãn thương híp mắt nở nụ cười. Mãn thương, tỉ đã trở lại, đã trở lại. Bối bối chịu đựng lệ ý, đối đệ đệ xả ra một cái cười tới. Thỉ, ta sẽ chết, ta về sau đều không thể ăn ngươi làm cơm lam. Mãn thương nhẹ nhàng chậm chạm trong thanh âm mãn hàm thiết nối. Sẽ không. Ngươi sẽ không chết, tỷ sẽ không làm ngươi chết. Bối bối ngự khí hoảng luật nói. Tỷ, Khương thần y nói ta sống không quá ngày mai, chính là ta còn không muốn chết, ta muốn ăn tỷ ngươi làm cơm lam, còn muốn ăn nương làm bánh kem còn có ướp lạnh đảo nước, lạc hầu chiên. Mãn thương nói giữ chặt bối bối tay khóc lên, hắn tuy rằng ở hôn mê, chính là Khương hành nhạc cùng người nhà lời nói hắn đều nghe được. Nhìn đến mấy ngày nay vẫn luôn giả vờ kiên cường đệ đệ đột nhiên hỏng mất. Mạn Thuyền đấy lòng có rút đau đớn lên. Mạn Thương còn như vậy tiểu, ông trời vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Bối Bối cắn cắn môi, mới không làm nước mắt rơi xuống, nàng hít hít cái mũi, cười hỏi, "Mạn Thương, ngươi tin tưởng tỷ sao?" Nghe được tỷ tỷ Ôn Nhu thanh âm, Mạn Thương cảm xúc dần dần bình phục xuống, dưới, nhẹ nhàng ngân thanh, sau đó liền đã ngủ. Bối Bối sắc mặt biến đổi, hoảng sợ kêu lên, "Mạn Thương!" Mạn Thương chỉ là ngủ đi qua. Hai ngày này vẫn luôn là như vậy. Mãn thuyền giải thích nói. Ca, mãn thương đây là bệnh gì? Bối bối hốc mắt đỏ lên hỏi. Không biết, chân trên đại phu nhìn không ra tới, Khương thần ý đi cũng nói không có biện pháp. Mãn thuyền nói đem mãn thương bệnh tình cho nàng cẩn thận nói một lần. Bối bối cắn môi nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Bối bối. Đoạn dịch hốc không yên tâm theo đi ra ngoài. Bối bối đi vào chính mình trong phòng. Đóng lại cửa phòng, đem đoạn dịch húc chắn bên ngoài Bối bối một xuyên hảo môn liền vào không gian Từ trong không gian đánh một chậu nước ra tới Sau đó thẳng đến phòng bếp, đem thủy nấu bắt đầu vào đệ đệ phòng Ca, đem mãn thương nâng dậy tới Đem này đó thủy cho hắn uy hạ Đây là linh nhăm thủy, liền tính không thể hoàn toàn trưa khỏi mãn thương bệnh Ít nhất cũng có thể kéo thượng một kéo Bối bối, không bội cùng, mãn thương cái gì đều uống không dưới Mãn thuyền hốc mắt ham sâu, trên mặt tràn đầy bi thương thần sắc. Chính là bởi vì liền thủy đều uống không giới, mới làm khương hành nhạc bó tay không biện pháp. Không, ta không tin. Bối bối ngồi qua đi tự mình đem mãn thương đầu phóng tới chính mình trên ủi, sau đó kệ ra hắn miệng, đem lạnh thấu thủy ngã vào mãn thương trong miệng. Nôn. Thủy vừa vào khẩu, mãn thương liền nôn lên. Tại sao lại như vậy? Bối bối hoang mang lo sợ nhìn về phía ca ca. Nếu đệ đệ có thể uống xong một chút linh nham thủy vậy còn có một tia hy vọng, chính là hắn liền thủy đều uống không dưới, bối bối cũng không thố. Man thuyền tuyệt vọng lắc lắc đầu, tiết hầu giống bị thứ gì tạm trụ giống nhau, nửa cái tự đều nói không nên lời. Lúc này, Khương Hành Nhạc đi đến, thở dài, nói, nha đầu, đừng lăn lộn, khiến cho ngươi đệ đệ hảo hảo đi thôi. Ta không tin. Bối bối đột nhiên đứng lên, nắm nắm tay chiều Khương Hành Nhạc giận dữ hết. Ta đệ đệ sẽ không chết. Ta nhất định sẽ không làm hắn chết. Giống xong một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Bối bối. Mãn thuyền lo lắng hô thành, thấy mỗi mỗi thân ảnh biến mất ở cửa phòng khẩu, lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trên giường đệ đệ, trong mắt che kín đau đớn. Bối bối điên rồi chạy về trong phòng, buộc tới cửa, vào không gian, thẳng đến vườn thảo dược, đem vườn thảo dược mỗi loại thảo dược đều rút một gốc cây ra tới. Ôm ra không gian tìm được rồi Khương hành nhạc. Khương láo đầu, ngươi mau nhìn xem, nơi này có hay không có thể trị liệu mãn thương thảo dược. Bối bối đem thảo dược nhét vào Khương hành nhạc trong lòng ngực, vội vàng hỏi. Đây là cuối cùng một tia hy vọng. Khương hành nhạc nhìn đến chính mình trong lòng ngực một đống hiếm lạ không lặp lại thảo dược khi, Kích động đến thân mình đều run dày lên, nơi nào còn có đem bối bối nói nghe đi vào. Này, đây là thật vậy chăng? Khương hành nhạc không quá dám tin tưởng hai mắt của mình. Khương hành nhạc phản ứng là một bên đoạn dịch húc đôi mắt cũng sáng lên. Khương lao đầu, có này đó Thảo Dược, mạng thương có phải hay không có được cứu trợ? Không, không phải. Này đó Thảo Dược rất nhiều đều đã tuyệt tích. Ta liền biết người nhà đầu này có tư tàng Khương hành nhạc phấn khởi đến có chút nói năng lộn sổ lên. Bối bối toàn thân căng chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Khương hành nhạc, lại không có nghe được chính mình muốn đáp án. Đoạn dịch húc không kiên nhẫn bắt lấy hắn vào áo, lớn tiếng hỏi, ta hỏi ngươi, này đó Thảo Dược có thể hay không trị liệu mãn thương. Khương hành nhạc cho rằng đoạn dịch húc muốn cướp hắn Thảo Dược, gắt gao đem Thảo Dược ôm lấy, nói, ta cũng không biết mãn thương hoạn chính là bệnh gì, bất quá có này đó Thảo Dược, ta có thể thử xem. Kiều còn không nhanh lên. Đoạn dịch húc bị Khương hành nhạc này không nhanh không chậm tính tình tức giận đến muốn chết, này đều khi nào, còn ở nơi này có xác Ra đây liền đi. Xem ở này đó Thảo Dược phân thượng, Khương Hành Nhạc quyết định không cùng tên tiểu tử thúi này so đo. Khương Hành Nhạc đi rồi, đoạn dịch húc mới đối một bên biểu tình căng chặt bối bối trấn ăn nói, yên tâm đi, mạng thương các nhân tử có thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. ân Bối bối thật mạnh gật đầu, sau đó đứng ở tại chỗ phát khởi ngập tới. Trâm mặt một hồi, chỉ thấy nàng mắt phượng hơi hơi vừa động, một đạo ánh sáng chợt lé mà qua. Bối Bối, đến Mãn Thương nhà ở đi thôi. Hắn ngoài miệng là khuyên giải an ủi nàng, chính là Mãn Thương dáng vẻ kia, hơn nữa Khương lão đầu nói hắn khả năng căng không đến ngày mai, đoạn dịch húc trong lòng cũng không có đế. Hắn là lo lắng Mãn Thương thật sự như vậy đi rồi, nàng lại không có thể đưa Mãn Thương cuối cùng đoạn đường, nàng sẽ bởi vậy mà canh cánh trong lòng, hắn không nghĩ nàng hối hận. Chính là Bối Bối lại lắc lắc đầu, thẳng hướng chính mình nhà ở đi đến. Đoạn dịch không yên tâm, Muốn đi vào, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng xuyên hảo môn ý niệm vừa động lại vào không gian phòng ngủ, sau đó mở ra trong đó một quyển chuyên môn trị liệu nghi nan tạm chứng ý thư. Khương lão đầu nói mạng thương thời gian không nhiều lắm, mà khương lão đầu lại không có năm chắc có thể trị hảo mạng thương, nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại đây buồn ý thư thượng. Bởi vì mạng thương thời gian không nhiều lắm, bối bối đọc nhanh như gió, không đến nửa canh giờ liền phiên nửa buồn ý thư. Đột nhiên, y lý thư chung có một ví dụ làm bối bối mắt phượng sáng lên. Sa hương. Đối, sa hương. Sa hương đã có thể uống thuốc cũng có thể ngoại dụng, mãn thương ăn không vô bất cứ thứ gì, vậy ngoại dụng, nhất định có thể hành. Bối bối kích động run rẩy lên, đảo mắt liền ra không gian, mở cửa lao ra nhà ở. Bối bối, người muốn đi đâu? Đoạn dịch hút vội vàng đem nàng giữ chặt, lo lắng nhìn nàng lo lắng nàng bởi vì mãn thương mà hờ mất. Đoạn Dịch Húc bối bôi gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, liên thanh khẩn cầu nói, "Đoạn Dịch Húc, ngươi cứ trình màu, cầu ngươi giúp ta đến trấn trên hiệu thuốc mua chút xạ hương phấn trở về." "Hảo sao? Hảo sao?" Đoạn Dịch Húc trong lòng vui vẻ, ngự khí dồn dập hỏi, "Xạ hương phấn có thể cứu sống mãn thương?" "Có thể." "Có thể." Bối bôi kích động đến rơi nước mắt, nàng liền biết mãn thương sẽ không như vậy rời đi nàng hào ta hiện tại liền đi. Đoạn dịch húc tiếng nói vừa rước, thân ảnh liền biến mất ở nàng tầm mắt nội. Đoạn dịch húc rời đi sau, bối bối về tới mãn thương trong phòng, dùng thiêu tốt linh nham thủy vì hắn trà lau tay mặt, còn có chướng khởi bụng, trong lòng cầu nguyện đoạn dịch húc bên kia ngàn vạn không cần ra cái gì ngoài ý muốn. Mãn thuyền nguyên bản tưởng khuyên muội muội vài câu, lại bị Ngọc Châu dùng ánh mắt ngăn lại. Bối bối đối mãn thương yêu thương không thua gì bà bà. Ngọc Châu không đành lòng ngăn cản nàng cuối cùng vì mãn thương làm điểm cái gì. Đoạn dịch hút rời đi không đến 30 phút, mãn thương lại lần nữa tỉnh lại. Mãn thương, uống nước hảo sao? Không thể nuốt xuống, hàm ở trong miệng cũng đúng. Bối bối khẩn trương quan sát đến đệ đệ sắc mặt. Thấy mãn thương sắc mặt càng ngày càng ú ám, bối bối tâm cũng càng đi chầm xuống, đôi mắt không khỏi hướng ngoài phòng nhìn nhìn. Thỉ, ta, ta, không thở nổi. Mãn thương hô hấp càng ngày càng dồn rập, bối bối đám người tâm cũng đi theo nắm lên. Mãn thương, tỷ tỷ đã tìm được trị liệu ngươi biện pháp, đoạn dịch hút đã đi bắt giữ đi, ngươi muốn kiên trì trụ. Bối bối gắt gao ôm đệ đệ lầu hô. Thì mãn thương thống khổ khép têu một tiếng, thanh âm thấp đến cơ hổ nghè không thấy. Đoạn dịch hút, bối bối vô thố hướng tới ngoài phòng hô to lên. Tới, đoạn dịch hút thở hồn hển cầm một cái cái chai vọt vào trong phòng. Đem cái chai đưa cho bối bối, xạ hương phấn. Bối bối tay run đến không được, vội vàng đối hắn phân phó nói, Mò, đem mãn thương quần áo vén lên, đem xạ hương phấn ngã vào hắn rốn mắt thượng. Hảo. Đoạn dịch húc không có chút nào trần chờ dựa theo nàng phân phó sốc lên mãn thương quần áo, đem xạ hương phấn ngã vào hắn rốn mắt thượng. Kế tiếp đâu? Đoạn dịch hút ngởng đầu nhìn về phía bối bối, không biết có phải hay không bị bối bối ảnh hưởng, vẫn là bởi vì lo lắng mãn thương. Hắn tay cũng bắt đầu run dày lên. Bởi vì khương hành nhạc trước kia có giao đáy quá, trong phòng không thể tễ quá nhiều người, bắt định hải đám người cho dù lại lo lắng mãn thương cũng không dám hướng trong phòng tễ, chỉ là đứng ở cửa phòng cân nhắc khẩn nhìn chằm chằm phòng trong tình huống. Lại hướng mãn thương trong miệng mặt điểm, không đúng, mãn thương liền thủy đều uống không dưới, nếu không mặt đến hắn cái mũi phía dưới. Nhìn hô hấp càng ngày càng mỏng manh đệ đệ, bối bối cũng rối loạn một tấp vông. Đoạn dịch khúc không có chần chờ, trước hướng Mãn Thương núi hạ lao điểm, lại cậy ra hắn miệng, trực tiếp ngã vào nửa cái chai xa hương. Lại kém cũng không có so hiện tại cái này tình huống lại kém, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Bối Bối không có ngăn cản hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mãn Thương, Mãn thuyền cùng Ngọc Châu cũng đôi mắt nháy mắt cũng không dám chấp nhìn chầm chầm Mãn Thương, e sợ cho nháy mắt, Mãn Thương liền không có hơi thở. Đại khái qua một chén trà nhỏ công phu, Mãn thuyền ngữ mang kinh khỉ, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, đoạn thiếu ra, mãn thương giống như không phun, có thể hay không lại uy điểm. Đoạn dịch hút ngẩn đầu dùng ánh mắt rò hỏi bối bối, thấy bối bối chỉ là túi đầu nhìn mãn thương, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn cắn răng một cái, liền đem dư lại xạ hương tất cả đều đảo vào mãn thương trong miệng. Đột nhiên, phước một tiếng, tất cả mọi người đột nhiên ngẩn đầu, còn không có phản ứng lại đây thanh âm là từ đâu truyền ra. Lại phốc một thanh âm vang lên khởi. Mãn thương, là mãn thương đánh giám. Mãn thuyền mừng rỡ như điên kêu lên. Mấy ngày hôm trước Khương Thần Y Giề liền nói, mãn thương là bởi vì số trong bụng trướng khí vô pháp bài xuất mới đưa đến ăn uống không dưới. Hiện giờ mãn thương ăn xạ hưng phấn, thả thí, có phải hay không tỏ vẻ mãn thương liền có được cứu trợ. Mãn thuyền này thanh kêu to làm tất cả mọi người kích động lên, canh giữ ở cửa phòng khẩu Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng bất chấp nhiều như vậy. Vừa mừng vừa sợ vọt vào trong phòng Mãn thuyền Ngươi nói chính là thật sự Đúng vậy, đại bá, nhị bá Mãn thuyền kích động gật gật đầu Khương thần y y nói Chỉ cần mãn thương trong bụng trướng khí Có thể bài xuất ra liền còn có một tia hy vọng Kia chạy nhanh đem khương thần y Kêu lên tới Bách định hải nói Đúng vậy, đối, ra đây liền đi Mãn thuyền nói liền chạy đi ra ngoài Đoạn dịch vúc giò xét Mãn thương hơi thở, cũng thở hát ra Đối bối bối trấn ăn nói, yên tâm, mạng thương hơi thở so vừa rồi ổn rất nhiều. Ngay vậy, bối bối nước mắt rốt cuộc không chê không được rớt xuống dưới, bất quá lần này nàng là hỷ cực mà khóc. Hắn rơ tay giúp nàng hủy diệt trên mặt nước mắt, thấp rộng nỉ non nó nói, không có việc gì, không có việc gì. Mạng thương có thể hào lên, hắn cũng có thể yên tâm tiến quân doanh. Hai người tâm tư tất cả đều ở mãn thương trên người, hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có gì không ổn. Nhưng Bách Định Hải mấy người nhìn đến bối bối không cự tuyệt đoạn dịch húc này một thân mật hành động, thần sắc cổ quái lẫn nhau xem một cái, sau đó không hẹn mà cùng chuyển khai mặt. Đang ở Bách Định Hải mấy người xấu hổ đến không biết có phải hay không muốn mở miệng nói nói mấy câu khi, Khương Hành Nhạc thân ảnh mạch xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tránh ra, tránh ra, ta xem xem. Khương Hành Nhạc vọt tới mép giường, một tay đem đoạn dịch húc đẩy ra. Xúc lên mãn thương quần áo đem hắn bụng từ trên xuống dưới nhẹ nhàng đè đè, trận thấy hắn tề mắt như là có thứ gì, liền dùng lòng bàn tay dính điểm phóng tới mũi hạ nghe nghe. Làm xong này đó, Khương hành nhạc lại phiên phiên mãn thương mí mắt, cuối cùng lại tham hướng hắn mạch đập. Thăm xong mạch đập, Khương hành nhạc hai mắt sáng lên nhìn phía bối bối, phấn chấn hỏi, nha đầu, ngươi chỉ dùng xạ hương một mặt dược liền đem mãn thương cứu sống. Ý của ngươi là mãn thương đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Bối bối mắt vượng không chấp mắt nhìn Khương Hành Nhạc, ở được đến khẳng định đáp án phía trước nàng vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Ngươi trả lời trước ta, ngươi có phải hay không chỉ dùng xạ hương một mặt dược liền đem ngươi đệ đệ cứu sống? Khương Hành Nhạc không đáp hỏi lại, ngữ khí đồng dạng vội vàng. Hắn ở mãn thương trên người không có phát hiện mặt khác dược liệu, nhưng này cũng không đại biểu nha đầu này vô dụng mặt khác dược, bởi vì nha đầu này luôn là làm người nắm lấy không ra, ai biết nàng có hay không tàng tư. Khương hành nhạc lời này nhường một chút bối bối căng chặt thân mình chậm rãi thả lỏng xuống dưới, khương hành nhạc ý tứ là mãn thương sống lại đây. Bách định hải đám người cũng nghe ra khương hành nhạc ý tứ trong lời nói, tối tăm mấy ngày tâm tình cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Khương hành nhạc thấy bối bối không để ý đến chính mình, mà là lại đem lực chú ý phóng tới mãn thương trên người, không khỏi ra tiếng thuốc rục nói. Đoạn dịch hút không nói hai lời. Nhắc tới hắn cổ áo không để ý tới hắn quỷ khóc sói gào, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi cái này thấy sắc quên nghĩa hôn trướng đồ vật, ta cùng kia nha đầu nói chuyện quan ngươi chuyện gì. Khương hành nhạc từ trên mặt đất bò dậy, nhảy chân chỉ vào đoạn dịch húc nổi giận mắng. Lại xảo liền đem ngươi ném vào trong biển. Đoạn dịch húc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, xoay người trở về nhà ở. Khương hành nhạc há miệng thở dốc trong lòng tuy khí. Nhưng cũng biết lao hổ cái đuôi sở không được, tên tiểu tử thúi này đang ở nổi nóng, hắn chỉ có về trước trong phòng đi nghiên cứu xạ hương đi. Bối bối thấy Mãn Thương ngủ thật sự vững vàng, liền làm Bách Định Hải đám người đi về trước nghỉ ngơi. Bách Định Hải rời đi trước thật sâu nhìn đoạn dịch hút liếc mắt một cái, mới cùng Bách Định lãng ra nhà ở. Ngọc Châu thấy Mãn Thương không có việc gì, cùng Mãn Thuyền nói thanh, liền đến mặt khác cái phòng xem phùng thị đi. Mãn Thuyền ngừng đầu. Lúc này mới phát hiện đoạn dịch húc còn ở, vội đối mội mội giao đai nói, bối bối, ta xem đoạn thiếu da cũng mệt mỏi, ngươi cấp đoạn thiếu da an bải cái nhà ở nghỉ ngơi một chút. Bối bối nhìn về phía đoạn dịch húc, thấy hắn gật đầu, lúc này mới cùng hắn một khối đi ra ngoài. Bối bối đem hắn đưa tới khương hành nhạc ở tạm cái kia phòng cách vách vào phòng điểm đèn dầu, từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ gối đầu đệm chăn đặt ở trên giường, xoay người đối hắn nói. Tắm phòng ở nhà ở đi ra ngoài bên tay trái nhất cuối kia gian, nơi đó mặt có nước lạnh, muốn nước gấm nói ta hiện tại đi thiêu. Không cần, ta tẩy nước lạnh là được. Đoạn dịch hút dối tay sửa sửa nàng rơi rụng ở trên mặt sợi tóc, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói, thiên mau cao, ngươi cũng mệt mỏi, rửa mặt chải đầu một chút cũng ngủ xe đi. Ta phải đợi mãn thương tỉnh lại. Bối bối nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn hắn một cái, tự đáy lòng nói, đoạn dịch hút, cảm ơn ngươi. Lần này cần không phải hắn, liền tính xạ hương có thể cứu sống mang thương, ở thời gian thượng cũng không còn kịp rồi. Nói cái gì ngốc lời nói? Hắn rôi tay đem nàng nhẹ ôm lại đây, ở nàng đỉnh đầu chầm thấp nói, từ ngươi trong miệng nói ra như vậy khách khi nói, ta nghe xong rất khổ sở. Nghe vậy, bối bối không tự giác con môi, đôi tay hoàn thượng hắn tinh trắng eo, đem mặt trồn sâu ở hắn ngực. Người đều là cảm tính động vật, nữ nhân càng là như thế, bối bối cũng không ngoại lệ. Nàng không biết về sau sẽ như thế nào, cũng vô pháp bận tâm mẫu thân cảm thụ, nàng chỉ biết giờ này khắc này chỉ có hắn có thể làm chính mình cảm thấy an tâm. Hắn thân mình cứng đờ, có chút không dám tin tưởng tối đầu, lại chỉ nhìn đến nàng đen như mực đầu đế. Bối bối. Hắn không xác định hô một tiếng, tưởng chính mình nào giác Nàng tâm ý hắn hiểu, nhưng nàng có từng như vậy chủ động quá. Ấn. Nghe hắn như sấm cổ tiếng tim đập, nàng câu môi giò hỏi thanh bối bối, hắn lại nhẹ kêu một tiếng vẫn là cảm thấy nàng quá quákhắc thường nàng thật vất vả muốn tùy hứng một hồi không nghĩ tới lại tao tới hắn nghi ngờ bối bối vừa xấu hổ lại vừa tức giận ngẩn đầu giận hắn liếc mắt một cái làm cái gì bị nàng như vậy một giận đoạn dịch húc lúc này mới tìm được rồi vài phần chân thật cảm ngực quân loạn nhảy dựng lên thử hỏi bối bối ngươi có phải hay không sẽ không tái kiến tập ra kia tiểu tử nghe thế sao gây mất hứng nói Bối bối trong lòng một tắc, đổ cả giận, ai nói không thấy. Ta ngày mai liền đi gặp. Nói xong một tay đem hắn đẩy ra, banh mặt căm giận nói, chạy nhanh tắm rửa đi. Thật là chỉ ngốc đầu ngống, nàng đều như vậy còn cần hỏi sao. Ta không. Hắn đem nàng xả trở về, âm trầm khuôn mặt, khẩu khí không tốt nói, ta không được ngươi lại đi thấy kia tiểu tử. Bối bối tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai làm ngươi không lý do nhắc tới hắn. Đoạn dịch hút giật mình, đột nhiên rộng mở thông suốt, một tay đem nàng bế lên tới, cười to nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Ngu nốc! Nàng rôi tay lôi kéo hắn hai bên gương mặt. Hai người chính áo, Ngọc Châu thanh âm đột nhiên ở ngoài phòng văng lên, bối bối, ta cầm bộ ngươi ca quần áo, nhìn xem đoạn thiếu ra có thể hay không xuyên. Bối bối sắc mặt biến đổi, dùng sức trụt phủi cánh tay hắn, vội vàng nói ta tẩu tử, mau buông ta xuống. Đoạn dịch hút cũng hoảng sợ, vội vàng buông ra nàng, đi đến cạnh cửa mở cửa ra. Tầu tử. Hán trột dạ nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái, thấy Ngọc Châu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình. Đoạn dịch húc bên thai không tự giác đỏ hồng. Tầu tử. Bối bối sửa sang lại hảo quần áo đi ra, tiếp nhận Ngọc Châu trong tay quần áo, hỏi, nương tỉnh không có. Còn không có, nương mấy ngày không chấm mắt, Khương thần ý ý nói làm nàng ngủ, sẽ không có việc gì. Ngọc Châu nói, đôi mắt ở hai người trên người qua lại nhìn. Bối bối không được tự nhiên gãi gãi trên tay quần áo, sau đó xoay người cầm quần áo rao cho đoạn dịch húc trên tay, nói, ngươi đi rửa mặt chải đầu đi, ta đi xem mãn thương. Nói xong kéo Ngọc Châu liền đi. Ngọc Châu vừa đi, đoạn dịch húc như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không được, mặc kệ bối bối mâu thân có đồng ý hay không. Hắn đều đến ở tiến quân doanh phía trước đem hai người sự hướng nhà nàng người làm rõ, bằng không luôn có loại có tật giật mình cảm giác. Ngọc Châu tùy ý bối bối lôi kéo vào mãn thương phòng, thấy mãn thương còn ở ngủ, Ngọc Châu liền đem mãn thuyền chi đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm bối bối xem. Bối bối bị nàng nhìn chầm chầm đến đấy lòng phát mau, hỏi, tẩu tử, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Bối bối, ngươi cùng đoạn thiếu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Châu banh mặt hỏi, bối bối cắn cắn môi, trầm mặc một lát sau mới ngước mắt nhìn Ngọc Châu, vô cùng nghiêm túc nói, tẩu tử, chúng ta chính là ngươi tưởng như vậy. Ngọc Châu sắc mặt đổi đổi, nói, ngươi biết nương là sẽ không đồng ý. Đoạn dịch hút đôi bối bối khẩn trương, Ngọc Châu là xem ở trong mắt, chính là bà bà cố kỵ cũng không có sai, cho nên Ngọc Châu cũng thực dối dám. Ta biết, bối bối trầm ngâm một lát, lại nói, tẩu tử. Việc này ngươi tạm thời trước thay ta bảo mật, ta sẽ tự mình cùng nương nói. Bối bối, nương nói nhà cao cửa rộng nhưng cái đó công tử ca nói là không thể toàn tin. Chúng ta nữ nhân ở bọn họ trong mắt liền cùng quần áo giống nhau, dùng xong liền ném. Nhà cao cửa rộng những cái đó nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi cần phải nghĩ kỹ a Ngọc Châu tận tình khuyên bảo khuyên. Nàng không biết đoạn ra thiếu ra có phải hay không cùng bà bà nói những cái đó công tử ca giống nhau, chính là phàm là có một đinh điểm khả năng, Ngọc Châu đều không nghĩ bồi bồi lấy chính mình nửa đời sau đi đánh cuộc. Tầu tử, ta có chừng mực. Cái này triều đại nam nhân tam thê tứ thiếp quan niệm là ăn sâu bén rễ không phải một sớm một chiều có khả năng sửa đổi, nhưng nàng cũng không thể một gậy che gõ chết mãn thuyền người. Nếu nàng quyết định đi phía trước rào bước tiến lên một bước, nàng liền sẽ lựa chọn tin tưởng đoạn dịch húc Đương nhiên, thích hợp gõ vẫn là muốn Ngọc Châu dừng một chút, mới nói, Hành, nếu ngươi có chừng mực kia tẩu tử liền không sách, bất quá việc này tẩu tử vẫn là hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc. Ngọc Châu tuy rằng không yên tâm, chính là bồi bồi tính tình nàng hiểu biết, nếu nàng quyết định sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên nàng chỉ có thể đem này phân lo lắng đặt ở đáy lòng. Mãn thương này một ngủ liền ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, hắn vừa mở mắt liền thấy được chính mình tỉ tỉ ghé vào mép giường ngủ rồi, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Tỉ! Mãn thương đã kinh lại hỉ hô, sau đó lại nâng nâng tay, tuy rằng có chút vô lực, chính là lại năng động Hắn không chết! Mãn thương thanh âm tuy nhẹ, nhưng ngủ đến cũng không trầm bối bối vẫn là nghe tới rồi, nàng nghe tiếng ngừng đầu, thấy mãn thương quả thực tỉnh lại. Mãn thương, hiện tại cảm thấy thế nào? Bối bối sờ sờ hắn mặt, cười nhạt hỏi. Tỷ, thật là ngươi. Mãn thương cảm giác được tỷ tỷ lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nước mắt lập tức mơ hổ hai mắt. Hảo, mãn thương, đừng khóc, đã không có việc gì. Bối bối nhẹ nhàng cho hắn lao đi khỏe mắt nước mắt, ôn nu chấn ăn nói. Tỷ, ta sợ quá. Sợ quá sẽ không còn được gặp lại ngươi mãn thương nước nở lên. Tỷ. Ngươi đều lâu như vậy không đến tư thuộc tới xem ta. Ta cho rằng, cho rằng ngươi không cần ta. Mãn thương Đức quáng khóc lóc kể lệ, đem này trận trong lòng khủng hoảng cùng bất an đều nói ra. Bối bối nghe được tâm đều nắm lên, chịu mến lại ấy náy sờ sờ đầu của hắn. Nước nở nói, mãn thương, đều là tỉ tỉ sai, tỉ tỉ về sau nhất định thường đến tư thuộc đi xem ngươi. Nàng đã quên mãn thương còn chỉ là cái hài tử, nàng đã quên mãn thương nguyên bản nhút nhát tính tình. Đã quên hắn từ nhỏ liền khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng thế nhưng tàn nhẫn đem hắn ném ở tư thuộc liền mặc kệ, còn mị kỳ danh nói nói là vì rèn luyện hắn, nàng làm như vậy cùng kiếp trước cha mẹ lại có gì khác nhau. Đánh vì hài tử tốt cờ hiệu lại làm thương tổn hài tử sự. Mãn thương, thực xin lỗi, thực xin lỗi nàng hồng hốc mắt không ngừng lẩm bẩm nói khiểm. Mãn thương ở nàng khinh thanh tế ngữ an ủi hạ dần dần đình chỉ khóc thút ít, không biết là khóc mệt mỏi. Vẫn là còn không có khôi phục thần khí, thoạt nhìn lại mơ màng sắp ngủ. Đoạn dịch hút đi vào nhà ở khi, vừa lúc nhìn đến này phó tình cảnh, không khỏi mở miệng hỏi, mạng thương nếu không phải muốn ăn một chút gì ngủ tiếp. Không ăn một chút gì bổ sung thể lực đâu ra tinh thần. Nghe được hắn thanh âm, bối bối lúc này mới phát hiện đoạn dịch húc lại đây, theo bản năng ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Đối thượng nàng ngừng đỏ hai mắt, hắn môi một nhấp, nhẹ dọn khuyên đủ, mạng thương đã không có việc gì đừng lại lo lắng, ấn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn mắt đã ngủ rồi đệ đệ, đứng lên nói, người ở chỗ này giúp ta nhìn mãn thương, ta đi ngao điểm nước cơm, chờ mãn thương tỉnh lại có thể uống, mãn thương mấy ngày không ăn cái gì, chỉ có thể tạm thời ăn chút thức ăn lỏng, đoạn dịch húc nhìn theo nàng đi ra khỏi phòng, lúc này mới ở mép giường ngồi xuống, nhìn mãn thương luôn xuống đi xuống khuôn mặt nhỏ má ra thần, Phùng thị vào nhà thời điểm vừa vặn nhìn đến này phó tình hình, bước chân dừng một chút, mới hướng mép giường đi đến. Đoạn dịch húc nghe được tiếng vang theo bản năng nghiêng đầu mắt, đã thấy rõ người đến là Phùng thị, hắn đột nhiên đứng lên, có chút hoảng loạn hô thanh, thiếm. Đoạn thiếu ra, cảm ơn ngươi. Phùng thị cảm kích nói, nàng từ Ngọc Châu nơi đó biết được tiểu nhi tử đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, cũng biết là đoạn dịch húc từ chấn trên vì mãn thương tìm tới dược cứu trở về mãn thương. Trong khoảng thời gian ngắn đối hắn thành kiến tất cả đều bị cảm kích sở thay thế được. "Thiến, ngài nói quá lời, đây đều là ta nên làm." Đoạn Dịch Húc nhìn Phùng Thị, muốn nói lại thôi, cân nhắc nếu không phải nên đem chính mình cùng bối bối sự mở ra tới. Chính là Phùng Thị một lòng một dạ đều ở tiểu nhi tử trên người, nàng đối Đoạn Dịch Húc cười cười, liền ngồi xuống mép giường khẽ vước khởi mãn thương khuôn mặt nhỏ tới. Đoạn Dịch Húc do dự một chút liền đi ra ngoài, ra bên ngoài viện phòng bếp đi. Bối bối đang ở thiêu hỏa, thấy hắn đi vào phòng bếp, không khỏi nhăn nhăn mày, nói, không phải làm ngươi xem mãn thương sao. Mãn thương hiện tại thực không có cảm giác an toàn, vạn nhất tỉnh lại không thấy được người, khẳng định lại đến sợ hãi. Ngươi nương thủ, nghe được mẫu thân ở, bối bối lúc này mới yên lòng. Ngao hảo nước cơm, bối bối thịnh một chén làm hắn cấp mãn thương đoan qua đi, chính mình lại thịnh hai chén cháo, gắp vài loại rau ngâm cấp phùng rục tài cùng yến thị đưa đi. Tiến thị biết Mãn Thương bị cứu trở về, ở bối bối khuyên bảo hạ ăn xong cơm sáng, sau đó làm bối bối đỡ đi Mãn Thương nhà ở. Mãn Thương tỉnh lại sau một hai phải đoạn dễ nghỉ húc cho chính mình uy nước cơm, phùng thị chỉ có ngượng ngùng đem chén đưa cho hắn, nói, đoạn thiếu ra, phiền thoái ngươi. Đoạn dịch húc cười cười, tiếp nhận chén, múc một muông nước cơm thổi thổi mới đưa vào Mãn Thương bên môi nói, Mãn Thương, ngươi đến nhanh lên hảo lên, ngươi hảo đi lên. Ngươi tỉ mới có thể an tâm, biết không? Phùng thị nghe xong hắn lời này, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, đôi môi mấp máy hạ, cuối cùng vẫn là đem xuất khẩu nói cấp nuốt đi xuống. Mãn thương uống lên mấy khẩu nước cơm sau, tinh thần giống như hào chút, lúc này mới biểu môi nói, dễ hút ca ca, mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào. tỷ tỉ, tỉ không tới xem chính mình, dễ hút ca ca cũng mấy ngày không thấy bóng dáng, hắn đột nhiên cảm thấy ở tư thục một chút đều không hào chơi. Đoạn Dịch Húc hảo tính tình cười cười, lại dặn dò nói: "Mãn Thương, ta quá hai ngày liền phải tiến quân doanh, về sau ngươi cùng Bảo Nhi hai người phải hảo hảo niệm thư, không thể làm ngươi tỷ lo lắng, biết không?" "Dễ Húc ca ca, ngươi có thể hay không đừng mở miệng ngậm miệng đều là tỷ của ta." Mãn Thương bất mãn nói. Nhìn Mãn Thương vẻ mặt ai oán, Đoạn Dịch Húc bật cười ra tiếng, vừa muốn nói gì, liền nghe Yến thị Mãn Hàm chịu mến thanh âm ở cửa chỗ truyền đến. Đứa nhỏ này vừa tỉnh tới liền bắt đầu làm bà Mỹ. Yến Thị nói, tâm mắt dừng ở đoạn dịch húc trên mặt, đánh giá cẩn thận hắn. Đoạn dịch húc nhìn về phía bối bối, bối bối mở miệng giới thiệu nói, đây là ta bà ngoại, bà ngoại, đây là đoạn dịch húc. Phung Thị nghe được nữ nhi đối đoạn dịch húc xưng hô mày hơi hơi như hạ, không giấu vết đánh giá khởi hai người tới. Bối bối nhận thấy được mẫu thân tầm mắt, lại không có nửa điểm nẻ tránh chi ý. Khóe môi vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn đoạn dịch húc. Ba ngoại hảo. Đoạn dịch húc đối Yến thị tất cung tất kính gật đầu. Hảo, hảo, đoạn thiếu ra hảo. Hiến thị nhìn nhìn đoạn dịch húc, lại nhìn nhìn bối bối, vẻ mặt ý cười. Ba ngoại kêu tên của ta liền thành. Đoạn dịch húc thu được bối bối cổ vũ tươi cười, căng chặt thần kinh chẩm dai thả lỏng lại, đối Yến thị dương môi nói. Ba ngoại. Mãn thương khách khí bà tiến phòng liền cùng đoạn dịch húc nói chuyện Xem cũng chưa liếc hắn một cái, không khỏi bất mãn kêu một tiếng. Ai ra, tà tiểu tâm can. Yến thị bị mãn thương như vậy một đều, vội hướng giường đi qua, ôm lấy mãn thương đầu đau lòng kêu lên. Ngươi này hôn tiểu tử, thiếu chút nữa liền đem bà ngoại cấp lo lắng gần chết. Bà ngoại, ta về sau không bao giờ làm ngài lo lắng. Mãn thương hồi ôm Yến thị, khoe me nói. Hảo, hảo. Bà ngoại nhưng nhớ kỹ ngươi lời này. Về sau nếu là dám lại làm bà ngoại lo lắng, không đánh lạ ngươi mông không thể. Yến thị giả vờ cả giận nói. Bối bối cùng đoạn dịch hút nhìn nhau, đồng thời gợi lên khỏe môi. Phùng thị đem hai người hố động nhìn trong mắt, âm thầm thở dài. Thật là càng lo lắng cái gì liền tới cái gì. Đoạn dịch húc cấp bối bối xử cái ánh mắt, sau đó hai người liền đi ra ngoài. Bởi vì người trong nhà nhiều, nói chuyện không có phương tiện hai người đơn giản đi tới trên bờ cát. Chuyện gì? Bối bối dương mắt xem hắn. Bối bối, ta hiện tại còn không thể đến nhà ngươi tới cầu hôn, nhưng ta tưởng trước cùng ngươi nương đem lời nói làm rõ, đỡ phải nàng lại cho ngươi thu xếp việc hôn nhân, như vậy ta ở quân doanh cũng vô pháp an tâm. Hắn nhìn nàng, trong lời nói không thiếu thử. Đêm qua bọn họ đều còn không kịp đem nói rõ ràng, hắn không biết nàng có thể hay không lại giống như trước giống nhau, trong một đêm lại thay đổi ý tưởng. Vẫn là ta tới cùng mẹ ta nói đi. Mẫu thân từ trước đến nay phản đối bọn họ lui tới, hắn lại không hiểu biết nàng mẫu thân tính tình, nếu làm hắn mở miệng, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng kiên định ngữ khí làm đoạn dịch hút mắt to loe loe, bên môi cũng nhắc lên một mặt sán lạn tươi cười, bối bối, ngươi thật nguyện ý cùng ngươi nương nói chuyện của chúng ta. Nay hạnh phúc thật là tới quá đột nhiên, hắn đều có điểm không thể tin được đây là thật sự. Nàng không nàng khí ngó hắn liếc mắt một cái, nói, hay là ngươi không nghĩ ta nói? Tưởng, tưởng. Hắn vội vàng gật gật đầu, giải thích nói, ta là lo lắng ngươi nghe được ta còn không thể đến nhà ngươi cầu hôn sẽ đa tâm, sẽ sinh khí. Nghe vậy, nàng nhướng mày, tựa thật tựa giả nói, ta cũng không nghĩ ngươi sớm như vậy tới cầu hôn. Hai người đều tính toán công khai quan hệ, nghe được hắn còn không thể hướng chính mình cầu hôn. Nàng trong lòng nhiều ít là có chút không thoải mái, chính là ngược lại tưởng tượng, hắn có thể như vậy quang minh chính đại cùng chính mình nói, kia hắn khẳng định là có chính mình khổ chung, cho nên đấy lòng kia cổ không thoải mái cũng chỉ là chợt lué mà qua sự. Vì cái gì? Chính mình không thể hướng nàng cầu hôn là một chuyện, nàng không muốn làm hắn tới cửa cầu hôn lại là một chuyện khác, nghe xong nàng lời nói, đoạn dịch húc trong lòng có chút phát đổ. Chỉ cần không chứng thân chúng ta từng người liền còn có lựa chọn cơ hội. Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, cũng thật cũng giả nói. Bối bối, ngươi có ý tứ gì? Hắn khẩn trương tiến lên một bước hỏi. Chỉ thấy nàng nôn vai, đôi tay một quán, nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Bối bối. Hắn xin tha kêu một tiếng, ôm lấy cánh tay của nàng quơ quơ, đừng như vậy được không, ta trái tim chịu không dậy nổi như vậy lan lộn. Về sau sự ai đều nói không chừng. Thân định bất quá là cái nghi thức, ai cũng không thể bảo đảm về sau ngươi cùng ta đều có thể đối lẫn nhau một dạ đến lến vạn nhất chúng ta trong đó một cái sinh ngoại tâm đâu. Ở ta nơi này là sẽ không có như vậy sự phát sinh. Hắn đánh gây nàng lời nói, liếc nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm nói, bất quá ngươi ta cũng không dám bảo đảm. Nàng lại không phải lần đầu tiên như vậy lắc lư không chừng, hắn đối nàng thật sự là không có tin tưởng. Hắn muốn đang lo lắng nàng sẽ bởi vì chính mình không thể trước đem việc hôn nhân định ra mà nghĩ nhiều. Ai ngờ nàng chẳng những không nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy không chừng thân đối hai bên tới nói đều là cơ hội. Nàng như vậy phản ứng làm hắn buồn bực không thôi. Nghĩ đến chính mình hai ngày sau liền phải tiến quân doanh, hắn ấy lòng dối dám vặn phần. Nghe được hắn đối chính mình nghi ngờ, bối bối cũng không tức giận, liết xéo hắn, hỏi, người này đi quân doanh muốn mấy năm thời gian. hắn nhìn nàng, Căn chặt răng, muộn thanh nói, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 ba năm tái. Răng 3 ba năm đối bọn họ tới nói thật ra là khảo nghiệm, chính là hắn lại không thể lừa nàng. Vạn nhất nàng đợi cái 1-2 năm còn không thấy hắn trở về, ai biết nàng có thể hay không một cái không bắt bẻ rắc liền cùng nam nhân khác đối thượng mắt. Lâu như vậy, cũng nhân nhân mày, nàng còn tưởng rằng 1-2 năm liền đủ lâu rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn nếu là 5 năm, năm sau trở về, Nàng cũng mới 18 tuổi, đến lúc đó hai người nếu có duyên đi đến một hối, tuổi này thành thân vừa vặn tốt. Nếu ngươi cảm thấy thời gian quá dài, ra đây liền không đi. Hắn trầm mặc một lát, bất cứ giá nào nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu vì mại ruôi chính mình mà đem tức phụ đánh mất, hắn tin tưởng yêu thương hắn mâu thân dưới nền đất hạ cũng sẽ phản đối, cho nên mâu thân thù hắn tình nguyện muộn mấy năm lại báo. Nghe vậy, bối bối thật đúng là nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng hỏi, quân doanh có ngày nghỉ sao? Nghe cha ta nói, lập tam đảng công 5 lần có thể về nhà thăm một lần thân, lập nhị đảng công 3 lần, nhất đảng công 1 lần cũng có thể về nhà thăm một lần thân. Bất quá hiện tại hai nước không có khai chiến, muốn lập công lớn là khả năng không lớn, bất quá cái này đoạn dịch khúc không tính toán cùng nàng nói, như vậy cũng có thể làm nàng có cái hy vọng. Suy tư sẽ, nàng lại nói, cha ngươi làm ngươi tiến quân doanh tất nhiên là có hắn đạo lý. Ngươi vẫn là đi thôi. Vừa mới bắt đầu nghe được đoạn tân làm chính mình nhi tử tiến tiến đến doanh, nàng cũng nghi ngờ quá, chính là hiện tại ngẫm lại, đoạn tân như vậy yêu thương con hắn, khẳng định là sẽ không hại hắn. Tuy rằng không rõ đoạn tân làm nhi tử tiến quân doanh dụng ý, nhưng bối bối lại không tính toán nhiều hơn can thiệp. Ngươi thật sự muốn ta đi. Đoạn dịch hút có chút thất vọng nhìn nàng. Ngươi không nghĩ đi. Nàng nhìn hắn hỏi ngược lại. Đoạn dịch hút môi một nhấp. Mặt lộ vẻ trần chờ nói, cũng không phải không nghĩ đi. Kỳ thật hắn nội tâm cũng thực mâu thuẫn, bởi vì phụ thân quan hệ hắn từ nhỏ liền đối kiểu tướng quân hoài một viên kính ngưỡng tâm, hiện tại hắn chính mắt gặp được tiểu tướng quân, cũng cùng hắn qua chiều, còn xúc đầu gối trường đàm một phen, hắn đối tiểu tướng quân ngưỡng mộ có tăng vô giảm. tiểu tướng quân đối hắn nhìn với con mắt khác, còn vì hắn phá lệ, cái này làm cho hắn thực phân chấn, chính là tưởng tượng đến phải rời khỏi nhiều năm như vậy, hắn lại do dự. Ngươi vẫn là đi thôi, bất quá vào quân doanh nhớ rõ do muốn đem an toàn đặt ở đệ nhất vị, đừng đi tưởng cái gì lao công, ta nhưng không nghĩ vì nhiều gặp ngươi một mặt mà làm ngươi lấy mệnh đi đua, nếu thượng chiến trường, cũng đừng ngây ngốc đi phía trước hướng, ở người khác mặt sau làm làm bộ dáng là được. Tuy rằng như vậy cách làm quá đáng xấu hổ, nhưng nàng tình nguyện đáng xấu hổ một chút, cũng không hy vọng hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nghe được nàng phía trước dặn dò. Hắn trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, chính là nghe được mặt sau, hắn mặt đều đen, nàng thế nhưng làm hắn đương rùa đen rút đầu, này thật sự làm hắn cao hứng không đứng dậy. Hắn là cái nam nhân, quyết định làm không tới loại này tham sống sợ chết sự. Thấy hắn vẻ mặt xú xú, bối bối nhìn hắn chính sắp nói, ta nói như vậy ngươi cũng đừng không cao hứng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta chỉ nghĩ muốn bình đạm an bình sinh hoạt, cho nên ta đối với ngươi không có khác yêu cầu. Ta chỉ hy vọng ngươi dăm 3 ba năm sau có thể bình bình an an, kiện kiện toàn toàn mà trở về, như vậy ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng phát ra từ phế phủ nói làm hắn trầm mặc một lát, hắn bình tĩnh nhìn nàng, tự mình lầm bẩm, ta nguyên bản còn tưởng cho ngươi tranh cái cáo mệnh trở về. Hắn là tính toán nếu vào quân doanh liền nhiều lập quân công, như vậy một thành thân nàng liền có cáo mệnh trong người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đền bù nàng mấy năm nay vì hắn chờ nhưng ai biết nàng chỉ cầu chính mình có thể bình an trở về, cái này làm cho hắn đã cảm động lại ấy nấy. Cáo mệnh gì đó, ta một chút đều không hiếm lạ, ta liền tưởng người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ ở một hối, nếu ngươi thực sự có cưới ta tính toán, vậy ngươi liền phải bảo trọng chính mình, giam ba năm sau phải xuất ngũ trở về thủ ta, đây là ta yêu cầu duy nhất. Nàng nhìn thẳng hắn, ngữ khí thực bình thẳng, lại là không thể nghi ngờ, dừng một chút, lại nói, đương nhiên, Nếu ngươi không thể tiếp thu, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ai có chi ấy, nếu hắn chí hướng là ở trong quân kiến công lập nghiệp, nàng cũng sẽ không ngăn trở hắn, bất quá tưởng nàng ở nhà chờ hắn cả đời, kia cũng là không có khả năng. Vô luận là cái nào triều đại, quân tẩu đều là khó nhất nào, hướng chi tại đây không có sinh mệnh bảo đảm, tùy thời đều có khả năng buộc phát chiến tranh triều đại, ai biết hắn lần này tiến quân doanh, lần sau còn có hay không mệnh trở về. Đoạn dịch hút thật sâu thở dài, cánh tay nhẹ nhàng ngấm khởi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cắm vào nàng phát gian, rất là bất đắc gì nói, xem, lại đả kích ta. Ta là nghiêm túc, ai đả kích ngươi? Nàng nữ môi, tức giận nói, lại không ngăn lại hắn này thân mật hành động, ngược lại hướng trên người hắn nhích lại gần. Có chút lời nói vẫn là trước mở ra tới nói rõ ràng cho thỏa đáng, miễn cho tạo thành thường tổn sau lại quay đầu cho nhau hoán trách. Đột nhiên! Hắn một tay đem nàng đẩy ra, đôi mắt hướng nơi xa nhìn lại. Bị hắn như vậy đẩy, bối bối mặt có chút không nhịn được, ngẳng đầu đang muốn phát tác, liền nghe thấy Mỹ xa ở kêu nàng. Nàng ngước mắt vừa thấy, thấy Mỹ xa chiều bọn họ bên này chạy tới, khoảng cách còn có điểm xa. Nàng chiều hắn hừ một tiếng, mới chiều Mỹ xa chạy qua đi. Mỹ xa tỉ, người tìm ta. Bối bối, có người đến trà lều tới tìm ngươi. Mỹ xa nói. Đôi mắt hướng nàng phía sau cách đó không xa đoạn dịch hút nhìn lại, sau đó lại tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, là cái tiểu tử, hắn nói chính mình họ tập. Họ tập. Bối bối trong mắt kinh ngạc chợt lué mà qua, chẳng lẽ là tập hữu lương. Bối bối, đi nhanh đi, nhân ra đều tới một hồi lâu. Mỹ xa nói, kia tiểu tử đi vào trà lều liền điểm nước trà, cũng không điểm điểm tâm, cũng không nói ra biển, vẫn luôn uống lên hai hồ trà sau. Mỹ Sa mới tỏ mò tiến lên dò hỏi, thế mới biết hắn nguyên lai like là tới tìm bối bối. Bối bối gật gật đầu, quay đầu lại đang chuẩn bị cùng đoạn dịch húc nói một tiếng, lại thấy hắn hắc mặt đã đi tới. Là tập gia kia tiểu tử. Hắn vẻ mặt âm châm hỏi. Thấy Mỹ Sa vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, bối bối gấp hướng nàng giải thích nói, luyện võ người nhĩ lực hảo. Nghe vậy, Mỹ Sa lúc này mới thu hồi hoảng sợ biểu tình. Bất quái nhìn về phía đoạn dịch húc cùng bối bối ánh mắt vẫn là có chút cổ quái. Thấy bối bối không có trả lời chính mình, đoạn dịch húc tiếp tục không vui hỏi, tập ra kia tiểu tử tìm ngươi làm cái gì. Ta như thế nào biết? Ta đi xem, ngươi đi về trước ăn cơm sáng đi. Nghe được bối bối nói còn không có ăn cơm sáng, Mỹ Sa Hổ nghi nhìn nhìn sắc trời. Này đều mau đến cơm trưa thời gian, cư nhiên còn không có ăn cơm sáng. Bất quá ngược lại nhớ tới mẫu thân vừa rồi nói mãn thương tỉnh lại sự, mị xa trong sáng. Ta cùng đi với ngươi. Đoạn dịch hút mặt đi theo hai người phía sau. Bối bối bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi vẫn là đi về trước đi. Xem hắn này tư thế tựa như buôn đánh nhau đi, nàng sao có thể yên tâm làm hắn một khối đi. Nếu là khác nam tử, đoạn dịch hút còn không có như vậy khẩn trương. Chính là cái này tập hữu lương giống như là chắt ở hắn trong lòng một cây thứ, thấy bối bối không nghĩ làm hắn đi, nhất thời liền hiểu sai. Là ngươi hước tập ra kia tiểu tử tới. Hán nộ mục trừng to chất vấn nói. Hắn tiếng nói vừa rước, tiểu bụng chân ăn đau xót, bị bối bối hung hăng đá một chân. Nhìn bối bối thở phì phì kéo vẻ mặt dại ra mịn xa hướng trả lều phương hướng đi đến, đoạn dịch húc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội đuổi theo, bồi gương mặt tươi cười nói. Bối bối, vừa rồi ta lanh mồm lanh miệng, ta không phải cái kêu ý tứ. Không phải cái kia ý tứ, vậy ngươi là cái nào ý tứ? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trong mắt hắn, nàng chính là cái loại này bắt cá hai tay người sao? Tao ý tứ là tập ra kia tiểu tử quá không biết xấu hổ, cư nhiên dám như vậy trực tiếp tìm tới muôn tới. Ta là khí hắn không màng ngươi thanh danh luôn muốn gặp ngươi, ta không có ý khác. Hắn nghiêm trang, lời lẽ chính đáng nói. Mỹ Sa chớp chớp mắt, nhìn trước một giây còn tức giận tận trời, như là muốn đánh người Đoạn Dịch Húc, bị Bối Bối một đá, ngay sau đó lập tức biến thành điều vây đuôi lấy lòng tiểu cậu, Mỹ Sa trong lòng đối Bối Bối chỉ có kính nể phẫn. Bối Bối chiều hắn cười lạnh một tiếng, châm chọc mỉa mai nói, "Là, hắn không màng ta thanh danh, ngươi nhưng thật ra cố." Nghĩ đến ngày đó buổi tối thừa dịp nàng ngủ say khinh bạc chuyện của nàng, Đoạn Dịch Húc sờ, sờ cái mũi, đỏ mặt cười mỉa nói, "Bối Bối" Ở bên ngoài, ta so với ai khác đều che chở ngươi thanh danh. khinh bạc nàng, cũng là ở ngầm làm sự, trước mặt ngoại nhân, cứ việc chính mình lại xúc động, hắn vẫn là sẽ tận lực khắc chế chính mình. Đúng vậy, ta cảm ơn ngươi. Nàng giọng căm hận nói. Gia hỏa này chẳng những bỏ cửa sổ, còn bóc nhà nàng nói cư nhiên có mặt ở chỗ này nói hổ nói tả, nói che chở nàng thanh danh. Ngươi minh bạch, bảo hộ ngươi, bao gồm ngươi danh dự đều là ta nên làm. Mỹ Sa nghe được hắn này mang theo ái mọi lời nói, còn có hắn xem bối bối khi kia nóng cháy ánh mắt, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, mặt đỏ hồng, vội rũ xuống đôi mắt, xấu hổ nhìn chầm chầm chính mình dày mặt, hận không thể đem chính mình trở thành cái trong suốt người. Nàng cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nhìn đến. Nghe được hắn này mãn hàm ám chỉ nói, tái kiến Mỹ Sa này biểu tình, bối bối mặt cũng nhịn không được tiêu lên, hung hăng xẻo đoạn dịch hút liếc mắt một cái. Khẹn quá thành giận nói, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cơm. Hảo, ta không nói lời nào. Nàng vừa giận, hắn thái độ tức khắc mềm xuống dưới, cười miệng nói, bất quá ta còn là đến đi sẽ sẽ kia tập hữu lương. Ngươi nghe nói thư nghe nhiều đi. Nàng tức giận mắt trợn trắng, còn gặp một lần. Thật cho rằng nàng muốn luận võ chiêu thân không thành. Kia tiểu tử đối với ngươi lòng mang ý xấu, ngươi một người đi gặp hắn, ta không yên tâm. Chỉ cần là cái nam nhân, biết có người đánh chính mình nữ nhân chủ ý, ai đều không thể bình tĩnh, đoạn dịch húc cũng không ngoại lệ. Bối bối nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi, mới mở miệng nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá tập hữu lương việc này là ta chính mình treo trọc tới, ta phải giáp mặt cùng hắn đem nói rõ ràng, việc này ngươi cũng đừng đúng tay. Vạn nhất hắn không đáp ứng đâu. Hắn dổ dĩ nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau vô lại a Nàng trưng hắn một cái. Hắn trần chờ một chút, mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, vậy được rồi, ta liền ở chỗ này chờ người trở về. Nói xong, lại dặn dò một câu, không được nói với hắn quá nhiều, nhanh lên trở về. Bối bối lười đến trả lời hắn, lôi kéo Mỹ xa liền hướng trả lều phương hướng đi đến. Mỹ xa đi rồi mấy mét xa sau mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoang qua, thấy đoạn dịch hút cùng chậm rãi theo đi lên. Mỹ sa há miệng thở dốc Đang chuẩn bị nhắc nhở bối bối. Ai ngờ bối bối thấy đường tỉ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cho rằng nàng là muốn hỏi chính mình cùng đoạn dịch húc sự, liền cười cười, nói, Mị sa tỉ, ta cùng đoạn dịch húc chi gian sự, chờ ta gặp qua tập hưu lương sau lại nói cho ngươi. Nàng cho rằng, thích một người liền không cần thiết cất giấu, nếu nàng quyết định cùng đoạn dịch húc bán ra này một bước, kia nàng liền sẽ dung cảm đi đối mặt sở hưu khó khăn bao gồm mẫu thân ngăn trở còn có người ngoài lời ra tiếng vào Mỹ Sa không phải ngây thơ vô chi thiếu nữ nàng vừa rồi đã từ bối bối cùng đoạn dịch húc nói chuyện cùng mắt đi mày lại bên trong nhìn ra manh mối chính là nghe tới bối bối chính miệng hướng chính mình bộc lộ nàng cùng đoạn dịch húc chi gian có việc Mỹ Sa vẫn là ngây ngẩn cả người nhìn nhìn lại bồi bối sắc mặt, thấy nàng không có chút nào e lệ Mỹ Sa cười cười Nàng như thế nào đã quên chính mình cái này đường muội từ tam thúc qua đời sau liền hoàn toàn thay đổi cá nhân. Người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy bối bối loại này biến hóa không tốt lắm, chính là Mỹ Sa đã trải qua sinh non, hòa ly việc này, nhìn vấn đề góc độ cũng có chuyển biến. Bối bối không sợ đồn đại vỡ vẩn, vì sinh ý xuất đầu lộ diện, thậm chí cùng tôn trưởng quầy chờ một ít nam tử lui tới. Việc này nếu là gác ở trước kia, Mị Sa cũng là không dám gật bừa, chính là hiện tại. Nàng cảm thấy chỉ cần sống được vui vẻ, sống được tự tại, cần gì phải để ý cái nhìn của người khác. Bối bối lúc trước khuyên nàng thời điểm, có một câu làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chính mình nhật tử là khổ là ngọt người khác vô pháp thế ngươi nhóm nháp, chính là nếu vì người khác trong mắt ngọt mà làm chính mình quá đến chua sót, đó là đồ ngốc mới có thể làm sự. Chính là bởi vì bối bối lời này. Nàng mới có thể không màng thế tục ánh mắt cùng cấm kỵ đến trà lều tới tiếp đón khách nhân. Cho nên nói, bối bối hướng chính mình thản ngôn cùng đoạn dịch hút quan hệ, Mỹ Sa kinh ngạc qua đi lại chỉ là cười bỏ qua. Bởi vì nàng hiện giờ đã khắc sâu cảm nhận được loại này không chỗ nào cố kỵ sở mang đến vui sướng. Bối bối, ta chúc phúc ngươi. Mỹ Sa cười cười, bụi bấm hoa hoa trên mặt tràn đầy chân thành ý cười. Bối bối hồi lấy cười, kéo nàng cánh tay hướng trà lều đi đến. Lúc này tập hữu lương đã uống lên tam hồ trà, có chút mắt tiểu, mới vừa đi ra trà lều liền nhìn đến Mỹ Sa mang theo một cái có điểm quen mắt cô nương nên diện đi tới, hắn vội đem nước tiểu ý nghẹn trở về, đối bối bối hỏi, bối bối cô nương. Đối thượng hắn trong mắt không xác định, bối bối nhớ tới lần trước gặp mặt khi hắn vẫn luôn là cúi đầu, liền hiểu rõ cười nói, tập hữu lương, ta chính là bách bối bối. Nghe được nàng thẳng hô tên của mình, tập hữu lương bên thai đỏ hồng. Có chút bất an gãi gãi đầu, nói, bối bối cô nương, ta không có thông báo ngươi một tiếng liền chạy tới tìm ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Đương nhiên sẽ không. Bối bối con con ngôi, nói, kỳ thật ngươi hôm nay không tới tìm ta, ta cũng tính toán đi tìm ngươi. Ngay vậy, tập hữu lương ngăm đen khuôn mặt đột nhiên khởi sướng lượng tới, kích động tiến lên một bước, hỏi, bối bối cô nương, ngươi nói chính là thật sự. Đương. Bối bối nhiên tử còn không có xuất khẩu. Mỹ Sa liền đột nhiên ho khan một chút, sau đó cười nói, bối bối, này bên ngoài có chút nhiệt, vẫn là tiếng trà lều lêu đi. Hảo, tập hữu lương, chúng ta đi vào nói đi. Bối bối cười cười, đem tập hữu lương mời tiếng trà lều. Mỹ Sa thấy nàng không có thu được chính mình ánh mắt, không khỏi vỗ một chút ngạch, trộm liếc mắt cách đó không xa chính hát khuôn mặt đoạn dịch húc Ở trong lòng yên lặng thế bối bối cầu nguyện lên, chỉ mong hai người đợi lát nữa không cần ồn ào đến quá lợi hại. Mỹ Sa cảm thấy chính mình có đôi khi thật sự nhìn không thấu cái này đường ngội, liền tính nàng lại tùy tâm sử dụng, cũng không thể như vậy thẳng hô một cái nam tử tên đi, này không phải ý định làm người hiểu lầm sao. Nàng như vậy khôn khéo một người, Mỹ Sa không tin nàng sẽ không thể tưởng được điểm này. Lại nói tiếp, đây cũng là tư tưởng sai biệt trong họa ở bối bối nhận tri ở cái này triều đại, chỉ có nhà có tiền công tử ca mới không thể thẳng hô tên. Mà tập hữu lương chỉ là một cái nông dân, nếu kêu hắn thiếu ra hoặc công tử, khó bảo toàn hắn sẽ không cảm thấy chính mình là ở cười nhạo hắn, cho nên nàng cảm thấy thẳng hô tên là ổn thỏa nhất bất quá, nào biết đâu rằng chính mình này xưng hô lại làm tập hữu lương hiểu lầm. Mấy người tiến trà lều, vân thị cùng triệu thị liền đem vừa mới làm tốt điểm tâm bưng ra tới. Hữu lương huynh đệ, người sớm như vậy lại đây, nói vậy còn không có ăn cơm sáng đi, trước dùng chút điểm tâm đi. Vân thị cười nói, nay điểm tâm là phùng thị giáo các nàng làm, bất quá các nàng mặc kệ như thế nào làm đều không bằng phùng thị làm tốt lắm ăn. Mấy ngày nay mạng thương sinh bệnh, trà lều lại có khách nhân tới cửa, hai người đành phải căng ra đầu tiến phòng bếp. Cũng may mấy ngày nay tới cửa khách nhân không nhiều lắm, hơn nữa đều là khách quen, cũng không như thế nào ghét bỏ. Tập hữu lương nghe được bồi bối đối hai người xưng hô thế mới biết này hai người là nàng bám mẫu Các nàng cho chính mình thượng điểm tâm, hắn không biết làm sao đứng lên, xua xua tay, nói, không cần, không cần, ta ăn qua cơm sáng mới đến. An qua cũng có thể thử xem, nếm thử ta đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu tay nghề thế nào. Bối bối nói dùng chiếc đua kẹp lên một khối đậu đỏ bánh bỏ vào tập hữu lương trước mặt trong chén, sau đó chính mình cũng kẹp lên một cái nếm lên. Bởi vì đã đói bụng, lập tức liền giải quyết một cái đậu đỏ bánh. Vân thị cùng triệu thị nhìn nhau, thức thời hồi phòng bếp đi. Mỹ xa thị, trong phòng bếp còn có cái gì ăn sao? Bối bối ăn xong một cái đậu đỏ bánh sau cảm thấy quá ngọt, liền chiều ở một khắc trương cái bản chọn đồ ăn Mỹ xa hỏi. Nàng ăn cơm từ trước đến nay đều thực đúng giờ, hiện tại đều mau giữa trưa, nàng cơm sáng đều còn không coi ăn, đã sớm đói đến trước ngực rán phía sau lưng. Ta đi vào xem một chút. Mỹ Sa nói buông trong tay đồ ăn đứng lên. Ở tiến phòng bếp trước quét tập hưu lương liếc mắt một cái, lại lặng lẽ hướng trà lều ngoại nhìn nhìn. Không có nhìn đến đoạn dịch húc thân ảnh, Mỹ Sa lúc này mới yên tâm vào phòng bếp. Nàng vừa rồi cũng có cùng bối bối giống nhau lo lắng, sợ đoạn dịch hút một cái xúc động liền cùng lại đây cùng tập hưu lương đánh lộn Bối bối nhìn mắt tập Hữu lương trong chén một ngụm cũng chưa động đầu đỏ bánh, hỏi, như thế nào, ngươi không thích gan đậu đỏ bánh? Không phải, thích, thực thích. Chính trộm đánh giá nàng tập hữu lương thấy nàng đột nhiên nhìn về phía chính mình, trong lòng một hư, vội nâng dậy chiếc búa, biên đem đậu đỏ bánh nhét vào trong miệng, biên nói. Có thể là bởi vì ăn đến quá cấp, lại có lẽ là đậu đỏ bánh quá lớn, tập hữu lương lập tức bị đậu đỏ bánh cấp tạp trụ, há miệng thở dốc, kêu lại kêu không được. Bối bối thấy thế, hoảng sợ, đột nhiên đứng lên đi đến hắn phía sau, ở hắn phía sau lưng hung hăng chụp hai hạ, tập hữu lương ách một tiếng. Đem đậu đỏ bánh cấp phương ra. Mò, uống nước. Bối bối vội đổ một ly trà thủy đưa tới hắn trước mặt. Tập hữu lương bị đậu đỏ bánh một tạp, lại bị bối bối mánh chụp hai hạ, vừa rồi nghẹn trở về nước tiểu thiếu chút nữa mất khống chế, hơn nữa phía sau lưng cũng nóng rất đau. Hắn nhìn trước mắt kia chén nước trà, lại ngẩn đầu nhìn nhìn vẻ mặt khẩn trương bối bối, cắn răng một cái, bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Bối bối thấy hắn uống xong nước trà. Sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi lo lắng hỏi, tập hữu lương, ngươi còn hảo đi. Khá tốt. Hắn cười cười, sắc mặt lại là xanh trắng đan xen Thật sự không có việc gì. Bối bối không quá yên tâm hỏi. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Vì làm nàng tin phục, tập hữu lương dùng sức gật gật đầu. Mới vừa gật đầu hai cái, tập hữu lương động tác đột nhiên một đốn, toàn thân đều cứng lại rồi, bởi vì hắn như vậy vừa động. Nước tiểu thế nhưng thấm tới rồi quần thượng. Thấy hắn khổ một khuôn mặt, bối bối mới vừa hồ nghi nhìn hắn một cái liền thấy Mỹ Sa đem đồ ăn bưng ra tới, liền nói, tập hữu lương, chờ ta cơm nước xong, ta có việc cùng ngươi nói. Tập hữu lương nhận đến vất vả, lại ngượng ngùng đối nàng một cái cô nương ra nói chính mình tưởng thượng nhà sĩ, cũng không dám lại gật đầu, cuối cùng chỉ phải nhỏ giọng ứng thanh, hảo. Mỹ Sa kiến tập hữu lương sắc mặt không tốt lắm còn một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng cũng mắt mang hồ nghi nhìn nhìn tập hữu lương, lại nhìn nhìn bối bối. Thấy bối bối vẻ mặt bình tĩnh, giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Mỹ Sa tưởng chính mình suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục ngồi ở vừa rồi kia trương trước bàn thất thần chọn khởi đồ ăn tới. Bối bối đầu tiên là uống lên một chén canh, sau đó mới thịnh một chén cơm ăn lên. Mỹ Sa mang sang tới đồ ăn là vân thị cùng triệu thị trước tiên cấp khách nhân chuẩn bị. Cho nên tương đối phong phú, có một cái đùi gà, một mâm mực xào, một mâm thịt bò, một phần rau trộn đậu phụ phơi khô ti cùng một cái chua cay cải trắng cộng thêm một phần hầu thịt gừng băm canh. Nhìn một bàn mùi hương bốn phía thái sắc, tập Hưu lương thần sắc thực phức tạp. Tuy rằng hắn ở đoạn dịch húc trước mặt lời thề son sắc nói chính mình có thể nuôi sống chính mình tức phụ hài tử, chính là tận mắt nhìn thấy bối bối uống xong một chén hắn kêu đều kêu không nổi danh tự canh, lại nhìn nàng gặm một cái đùi gà Lại gắp mấy chiếc đũa làm rán thịt bò cùng mực xào, còn có kia phân không biết tên gọi là gì rau trộn đồ ăn, cuối cùng còn ăn nửa chén chua cay cải trắng, tập hưu lương tâm tức khắc lệnh nửa thanh. Nay cơm sáng thời gian mới quá không bao lâu đâu, nàng cư nhiên lại có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật, như vậy nàng, lại nơi nào là hắn có thể nuôi nổi. Đừng nói đùi gà cùng con mực chờ thái sắc, chính là thịt heo, nhà bọn họ cũng không phải có thể mỗi ngày đều ăn. Mỹ Sa đem tập hữu lương trên mặt rất nhỏ biến hóa tất cả đều xem ở trong mắt, không khỏi âm thầm tự trách lên. Nàng biết bối bối bởi vì mãn thương bệnh mà ăn không ngon ngủ bất an, cho nên vừa rồi thấy trong phòng bếp co ăn ngon, liền tất cả đều cấp bưng ra tới, nàng thật sự không phải có tâm kích thích cái này tập hữu lương. Có lẽ là cảm thấy chính mình không có hy vọng, cho nên tập hữu lương cũng đã không có vừa rồi câu thúc, thấy bối bối chỉ ăn một chén cơm liền vùng xuống chén. Hắn do dự một chút, vẫn là đem chính mình đấy lòng nghi ngờ hỏi ra khẩu, "Nghe nói ngươi mỗi cơm muốn ăn tam đại chén cơm?" "Phải biết rằng, hắn cùng phụ thân hàng năm trên mặt đất lao động, liền tính thu hoạch hạt kê mấy ngày nay bọn họ bung ra cái bữa ăn, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn cái tam đại chén cơm, nàng một cái nhu nhược tiểu cô nương một cơm liền phải ăn tam đại chén cơm, hơn nữa vẫn là tại như vậy nhiều phong phú thái sắc cơ sở thượng." Giờ này khắp này tập Hữu Lương thật sâu cảm thấy tự ti. Bối bối nghe hắn lời nói, nhớ mày, hỏi, ngươi nghe ai nói ta mỗi ngày cơm đều phải ăn tam đại chén cơm. Nàng là nhìn cơm chưa thời gian cũng mau tới rồi, cho nên vừa rồi là đem cơm sáng hành cơm một khối ăn, bằng không nàng ngày thường cũng chính là một chén cơm một chén canh, thì đồ ăn tuyệt đối là ăn không hết nhiều như vậy, càng đừng nói còn ăn một khối đậu đỏ bánh, nói nàng mỗi cơm ăn tam đại chén cơm đồn đãi rốt cuộc là từ đâu chuyển đến. Một khác Trương trên bàn Mỹ Sa cũng tò mò kéo dài quá lộ thai, nghe tập Hữu Lương đem đoạn dịch húc tự mình tìm được nhà hắn cảnh cao hắn, còn có chính hắn bởi vì trong lòng không đế mới tìm lại đây từ đầu đến cuối vừa nói, Mỹ Sa thiếu chút nữa cởi ra tiếng tới. Tập Hữu Lương cũng không biết tới cửa tìm hắn chính là người nào, hắn chỉ biết hắn là bị bối bối cứu người, nhưng Mỹ Sa cùng bối bối lại từ tập Hữu Lương trong lời nói đoán ra là người phương nào tới. Mỹ Sa túi đầu khẽ mỉm cười. Trong lòng thế đường mội cao hứng, xem ra vị kia đoạn thiếu ra là thích thảm bối bối đi, bằng không lại như thế nào sẽ vì nàng phí như vậy tâm tư. Bối bối mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại đem đoạn dịch húc mắng cái máu chó phun đầu. Kê hôn đã nói so với ai khác đều còn che chở nàng thanh danh nói còn lời nói còn vang vẳng bên hai, khiến cho nàng phát hiện hắn thế nhưng ở bên ngoài cho chính mình bôi đen, bối bối hận không thể lột hắn ra. Nàng tứ đi vào nơi này. Cũng chỉ có mấy ngày trước sinh bệnh thời điểm bởi vì ăn dược mới ăn uống mở rộng ra, đệ cơm đều phải 3 chén cơm, nhưng kia cũng chính là là mấy ngày sự, ngày thường nàng khi nào ăn như vậy nhiều. Thử nghĩ một cái bình thường gia đình, ai nuôi nổi một cái thùng cơm. Nay cũng mất công nàng không tính toán tiếp tục lại cùng tập hữu lương lui tới, bằng không liền hắn mỗi cơm muốn ăn tam đại chén cơm những lời này, nàng đợi này đều đừng nghĩ gả đi ra ngoài. 30 phút sau Bối bối khách khí cùng tập hữu lương nói thành sau đó giao đại mị xa tiếp đón tập hữu lương ăn cơm chưa lại trở về, một mình đi ra trả lều. Bối bối về tới chính mình trước cửa kia khối trên bờ cát, thấy đoạn dịch húc còn ở nơi đó chở, liền đi qua. Thấy nàng đi tới, hắn ánh mắt mơ hồ không chừng cười mịa thanh, nói xong rồi. Nàng không có mở miệng, chỉ là ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn bị nàng xem đến đáy lòng trột dạ, xả cái cười, hỏi. Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Nàng cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến Lợi nói, ta đến bây giờ mới biết được, nguyên lai ngươi cái gọi là hộ ta thanh danh chính là như vậy ở sau lưng cho ta bôi đen. Ta còn không phải muốn cho tập gia kia tiểu tử biết khó mà lui sao? Đoạn dịch húc vội vàng giải thích nói, làm hắn biết khó mà lui. Bối bối lừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, kêu hắn như thế nào còn sẽ tìm tới? Nói đến cái này, Đoạn dịch hút cũng là vẻ mặt buồn bực, ảo náo nói, ta nếu là biết kia nhỏ cũng là cái ngoan cố, ta ngày đó liền không đi tìm hắn. Tưởng tượng đến kia tiểu tử thế nhưng sẽ vì chính mình kia nói mấy câu mà tìm tới cửa tới tìm tòi đến tuột cùng. Đoạn dịch húc liền một bụng ngẹn quất, hắn đây là biến khéo thành vụ. Thấy hắn sắc mặt tựa như nuốt chỉ rồi bỏ khó coi, bối bối trong lòng cuối cùng tìm được rồi một kia cân bằng, cái này kêu làm vác đá nện chân mình. Dừng một chút, Nàng liền mở miệng thúc giục nói, được rồi, ta đã cùng tập hữu lương đem nói rõ ràng, ngươi quá hai ngày liền phải tiến quân doanh, nói vậy còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, không bằng đi về trước đi. Đoạn dịch hút xác thật cũng còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, Trần Trơ Hạ, mới gật đầu nói, hảo, ta đây ngày mai lại qua đây. Chính là lúc này, cha liều bên kia tập hữu lương còn ở bởi vì bối bối vừa rồi kêu phiên cự tuyệt nói mà phát ốc. Mỹ Sa đồng tình nhìn hắn một cái, liền tiến phòng bếp cho hắn bưng tới một phần thức ăn. Hữu lương huynh đệ, canh giờ không còn sớm, dùng xong cơm trưa lại trở về đi. Mỹ Sa đem đồ ăn đặt lên bàn, vì không hề kích thích đến hắn, Mỹ Sa tận lực đem thanh âm phóng nhẹ thả chậm, bên môi còn mang theo trấn an mỉm cười. Tập hữu lương ngơ ngác ngẩn đầu nhìn Mỹ Sa liếc mắt một cái, lại hướng trên bàn đồ ăn quét mắt, đôi mắt đột nhiên chừng, có một chút đứng lên. Mỹ Sa hoảng sợ cho rằng hắn muốn bắt chính mình hết giận, theo bản năng sau này một lui, ai ngờ lại vô ý ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn. Kỳ thật Tập Hữu Lương là bởi vì nhìn đến trên bàn kia chén canh một cái kích động mà thiếu chút nữa không nín được nước tiểu ý, đang chuẩn bị lao ra đi tìm một chỗ giải quyết, ai ngờ mị xa như vậy một quăng ngã phản đem hắn hoàng sợ, hắn một cái ngây người, giống như có cái gì ấm áp đổ vật theo quần đi xuống chảy ra. Tập Hữu Lương cả người đều cứng lại rồi. Vẻ mặt quân thái nhìn còn ngồi dưới đất Mỹ Sa, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hai chân phẳng phất là bị đinh ở tại chỗ, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Mạch, một cổ tao vị vào còn đối tập hữu lương vẻ mặt phòng bị mị Sa trong lỗ mũi, Mỹ Sa chớp chấp mắt, ánh mắt dừng ở tập hữu lương dưới chân. Đương nhìn đến hắn dưới chân kia than nước tí khi, Mỹ Sa trận mắt há hốc mồm lên. Người này, mất khống chế. Tập hữu lương bị Mỹ Sa nhìn đến mặt đều thiêu lên. Hận không thể trên mặt đất có điều phùng có thể chui vào đi. Một hồi lâu, Mỹ Sa mới hồi phục tinh thần lại, vội đứng lên, xấu hổ nhìn nhìn tập hữu lương, há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Mặc cho ai bị người ngoài nhìn thấy như vậy nan kham một mặt, nói vậy đều sẽ cảm thấy thật mất mặt đi. Mỹ Sa cân nhắc, chính mình có phải hay không nên giả vờ cái gì cũng chưa phát hiện xoay người vào nhà đi. Liên ở Mỹ Sa do dự không chứng khi. Tập hữu lương nhìn Mỹ Sa lung ta lung túng đã mở miệng, tỷ tỷ Mỹ Sa kinh hoàng ngừng đầu, biểu tình không quá tự nhiên đối hắn cười gượng hạ, cho rằng hắn muốn cảnh cáo chính mình không được đem hắn khiếu sự nói ra đi. Tập hữu lương hít sâu một hơi, vẻ mặt xấu hổ nói, tỷ tỷ xin lỗi, đem ngươi mà làm dơ. Hắn mỗi dường như thanh âm truyền tiến Mỹ Sa trong ai, Mỹ Sa ngẩn ra một chút, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói, không quan hệ. Lợi lát nữa ta tẩy một chút là được. Thực xin lỗi. Tập hữu lương xấu hổ buồn bực đem đầu thật sâu trôn lên. Tập hữu lương thật thành làm Mỹ Sa rất có hảo cảm. Nghĩ đến hắn sẽ tạo thành hiện tại này phó trật vật bộ ráng nhiều ít cùng chính mình cấp bối bối quả nhiên kia phân đồ an thoát không được căn hệ. Mỹ Sa nghi nghĩ, nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi cho ngươi tìm kiện quần tới. Mỹ Sa nói xong liền ra trả lều. Tập hữu lương nhìn chính mình đã ướt đấm quần. Tưởng cứ như vậy rời đi, rồi lại sợ trên đường gặp được người quen, cứ như vậy ngây ngốc đứng. Mỹ Sa từ trong nhà lấy tới một kiện mãn phong quần, giao cho tập hữu lương, nói, đây là ta đệ đệ quần, ngươi tạm chấp nhận một chút. Dừng một chút, Mỹ Sa lại nói, từ này trà lều đi ra ngoài hướng bên tay phải vẫn luôn đi, bên kia có cái thạch úc, bên trong không ai, ngươi tới đó đi đổi đi. May mà hôm nay trà lều không có tới khách nhân. Chứ bỏ chính mình cũng không có người nhìn thấy hắn này phó trật vật bộ dáng. Mỹ Sa âm thầm thế tập hưu lương cảm thấy may mắn. Đa tạ tỉ tỉ. Tập Hữu lương nắm lên quần liền chạy ra khỏi trà lều, tựa như mặt sau có yêu ma quỷ quái ở đuổi theo giống nhau. Mỹ Sa cười cười, sau đó để ra chỉ thùng đến bờ biển múc nước đi. Mỹ Sa bên này mới vừa đem thủy đề ra tiến vào ngã trên mặt đất, đang chuẩn bị rửa sạch sàn nhà. Tập Hữu lương liền thần tốc đổi hảo quần chạy trở về. Thấy Mỹ Sa cầm cây trổi, hắn hồng lỗ thai không tiếng động tiếp nhận cây trổi, sau đó đem trên mặt đất thủy ra bên ngoài quét, rửa sạch hảo sàn nhà. Hắn lại đem chính mình vừa rồi ngồi kia trường trường ghế dọn ra trà lều, hướng bờ biển đi. Tập hữu lương đem trường ghế dọn đến bờ biển rửa sạch sạch sẽ, lại đem trường ghế phóng tới trà lều bên ngoài phơi nắng. Tập hữu lương do dự một chút mới một lần nữa đi vào trà lều, túi đầu đứng ở Mỹ Sa trước mặt, nhỏ giọng nói, cấp tỷ tỷ thêm phiên thoái này quần ta hôm nào rửa sạch sạch sẽ lại lấy tới còn cấp tỷ tỷ. Nói xong, xoay người nhanh như chốc chạy. Mỹ sa lắc đầu cười cười, sau đó đem kia phân còn bất động quá đồ ăn đoan trở về phòng bếp. Tập hữu lương chạy ra trà lều, đem chính mình giấu ở trà lều bên cạnh đất trồng rau thượng dơ quần bắt được bờ biển rửa sạch sẽ, lúc này mới ủ rũ cụt đuôi hướng trong nhà đuổi. Bối bối về đến nhà, thấy mãn thương lại ngủ rồi. Khương hành nhạc vừa thấy đến bối bối Tựa như chỉ thấy xương cốt cẩu giống nhau chạy tiến lên đi. Nhà đầu, ngươi còn không có nói cho ta những cái đó hiếm lạ thảo dược là nơi nào tới. con có, ngươi lại như thế nào biết xạ hương có thể trị ngươi đệ đệ này quái bệnh. Khương hành nhạc đối bối bối cúi đầu không lưng hỏi. Bối bối thấy mãn thương lại ngủ rồi, xem cũng chưa xem khương hành nhạc liếc mắt một cái, xoay người ra nhà ở. Nhận thấy được khương hành nhạc đổi tới, bối bối bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nhữ mày của mắng Khương lao đầu ta vội thật sự ngươi có đến ăn liền ăn có đến chơi liền chơi đừng tới phi ta nếu không phải xem ở hắn mấy ngày nay tự mình thủ mãn thương còn vì mãn thương thí dược phân thượng nàng đã sớm đem này thiếu chút nữa hại các nàng cả nhà lao già thúi đuổi ra đi nha đầu ngươi là được giúp đỡ xem ở ta cứu đoạn dịch hút kia tiểu tử thúi vài lần phân thượng liền thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ đi Hương Hoành nhạc không thuận theo không cao cầu xin nói Nghe vậy, bối bối mặt tối sầm, tức giận nói, ngươi tìm lầm người đi. Đoạn dịch hút là đoạn tân nhi tử, liền tính phải có người trả lại ngươi ân tình này, kia cũng nên từ đoạn tân tới còn. Nha đầu, ngươi lại phiên ta, ta liền không cho ta nương cho ngươi làm ăn ngon. Bối bối không kiên nhẫn chiều hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người ra nội viện, hướng phòng bếp đi. Phùng thị đang ở làm cơm trưa, thấy nữ nhi tiến vào, lại hướng nàng phía sau nhìn mắt, nhỏ rộng hỏi. Đoạn thiếu ra đâu? Đi trở về. Bối bối ngồi xồm bếp trước, hướng bếp thêm hai căn tủi lửa. Phung thị cầm nồi sạn tay một đốn, nhìn nữ nhi muốn nói lại thôi. Bối bối ngừng đầu, hiểu rõ cười nói, Nương, ngài có phải hay không muốn hỏi ta cùng đoạn dịch hốc sự? Phung thị khe khẽ thở dài, bất đắc di nói, Bối bối, ngươi đem nương nói đều cấp đã quên sao? Chính mình ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nữ nhi vẫn là không có thể cùng đoạn ra thiếu ra phân rõ giới tuyến, phùng thị sầu đến tóc đều bạc hết. Bối bôi dùng cặp gấp than tử đem những cái đó đốt thành nửa thanh tuổi lửa kẹp vào bếp, buông cặp gấp than tử vô vô tay, đứng lên đối với mâu thân chính sắp nói, Nương, ngài nói ta không quên. Chính là cảm tình sự không phải ta có khả năng khống chế, ta không biết đoạn dịch húc về sau có thể hay không cùng ngài lo lắng giống nhau có mười nối cũ, lại cưới cái tam thê tứ thiếp. Chính là ta hiện tượng chỉ nghĩ thuận theo chính mình tâm ý, ta tưởng cho hắn cũng cho ta chính mình một cái cơ hội. Phùng thị ngơ ngẩn nhìn nữ nhi, nàng vẫn luôn đều biết nữ nhi là cái hiểu chuyện, bình tĩnh, mọi việc đều có chính mình chủ ý hay tử, nhưng không nghĩ tới nàng đối chính mình hôn sự lại như vậy tùy tính. Đoạn dịch vúc vì các nàng sở làm hết thẻ phùng thị trong lòng hiểu rõ, hơn nữa hắn ngày hôm qua hiểm hiểm đem mãn thương cứu trở về, chỉ bằng này đó. Nàng thật sự không lý do lại ngăn cản nữ nhi cùng hắn lui tới. Chính là, Phung Thị đối những cái đó nhà cao cửa rộng công tử ca thật sự không có gì tin tưởng. Vạn nhất cái kia đoạn thiếu ra cũng cùng những người đó giống nhau, bối bối nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ? Phung Thị trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nương, ta sở dĩ coi trọng đoạn dịch hút. Đó là bởi vì trên người hắn không có giống nhau con nhà giàu trên người ăn chơi chắc táng cùng ý thế hiếp người chờ ác liệt phẩm tính, hắn làm người hiền hòa, biết tiến thối, hiểu được tri ân báo đáp Nghe vậy, Phùng thị trầm khuôn mặt đánh gãy nàng lời nói, khởi mắng, bối bối, ngươi là cái cô nưng già, như vậy nói thẳng không cô kỵ sẽ không sợ mang thai mang tiếng. Nương, ta còn không phải là cùng ngài một người nói sao. Bối bối hờn dối cười cười. Nàng biết mâu thân chỉ chính là nàng nói coi trọng đoạn dịch hút lời này. Cái này triều đại đối nữ nhân nôn hành cử chỉ ước thúc quá mức hà khắc, bên người có mâu thân ở, nàng có đôi khi tưởng đột phá cái này trói buộc đều không thành. Phùng thị nhìn nữ nhi, lại lần nữa thật dài thở dài, làm cuối cùng một phen khuyên bảo, tập ra kia hài tử ta nhìn khá tốt, hơn nữa ngươi không cũng cảm thấy kia hài tử không tồi. Lao tập bên kia đã đồng ý việc hôn nhân này, Nếu không chúng ta liền đem này thân định ra đi. Phùng thị biết chính mình không thể dễ dàng sửa liền nữ như ý tưởng, chính là nàng vẫn là tưởng thử một lần. Rốt cuộc so với đoạn gia thiếu gia, tập hữu lương càng có thể làm nàng yên tâm. Nương, vừa rồi tập hữu lương đến trà liều tới tìm ta, ta đã đem lời nói nói với hắn rõ ràng. Cái gì? Hắn tìm được trà liều tới. Phùng thị nghe được tập hữu lương tìm được trà liều tới, có chút sinh khí, mày cũng nhăn đến gắt gao. Tập ra kia hài tử thoạt nhìn như vậy hàm hậu, không nghĩ tới cũng có thể làm ra loại này gặp lén sự tình tới. Lần trước đến chấn trên tương xem thời điểm có nàng cùng Cẩu nhi nương còn có mãn truyền làm bạn, liền tính bị người gặp được cũng còn có lấy cớ nhưng nói, nhưng hôm nay hắn một mình một người tới đến trà lều tìm bối bối, vạn nhất bị người nhìn thấy, bối bối thanh danh đã có thể hủy hoại. Phung thị càng nghĩ càng cảm thấy tập hữu lương làm việc không bổn trọng, không bền chắc. Lại đã quên đoạn dịch húc mỗi lần tới cơ bản đều là một mình một người tới. Bối bối cũng không biết mẫu thân bởi vì tập hữu lương tới tìm chính mình sự liền đối hắn sửa lại xem. Nhấp môi tiếp tục nói, nương, tập hữu lương là rất không tồi, ta cũng biết ngài thực vừa lòng hắn, ta nguyên bản cũng nghĩ nếu thích hợp liền đem này việc hôn nhân định ra. Sau đó đi theo hắn bình bình đạm đạm quá xong cả đời này, chính là mỗi lần nhìn thấy đoạn dịch húc, ta ý tưởng này liền sẽ dao động. Phung thị nhìn chầm chầm nữ nhi nhìn sau một lúc lâu, không thể nề hà buông tiếng thở dài, nói, nữ đại bất trung lưu, nương chỉ là hy vọng ngươi có thể qua đến hảo, không hy vọng nhìn đến ngươi hối hận. Bối bối đem đầu gối lên mẫu thân trên vai, nhẹ giọng nói, nương, ta biết ngài là vì ta hảo, nhưng ngài phải tin tưởng ta, mặc kệ đoạn dịch húc tương lai có thể hay không là ta quy tốt, ta về sau đều có thể qua rất khá. Buổi tối Bối bối đem đại phòng nhị phòng hai nhà người kêu lên tới một khối ăn cơm chiều, hướng đại gia công khai chính mình cùng đoạn dịch hốc sự. Bách mãn thuyền nghe xong kinh ngạc đến há to miệng, sửng sốt ước chừng có nửa khắc chung, thẳng đến cánh tay chuyển đến đau đớn, mãn thuyền mới miễn cưỡng tiêu hóa rớt cái này kinh người tin tức. Bối bối, ngươi nói, ngươi nói ngươi cùng đoạn thiếu ra mãn thuyền nói đến một nửa liền thấy mội mội đối chính mình gật đầu, có chút khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Ngọc Châu thấy trượng phu một bộ ngu si bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, hận không thể lại ninh hắn một chút. Ngay thường khi ở, mang thuyền tâm tư tuy không kịp nữ tử tinh tế, còn coi như săn sóc tỉ mỉ, đoạn dịch húc tới trong nhà nhiều như vậy thứ, cùng bối bối chi gian ái mội như vậy rõ ràng, Ngọc Châu liền không rõ trượng phu như thế nào liền không thấy ra nửa điểm manh mối đâu. Bất quá làm Ngọc Châu không nghĩ tới chính là, bối bối thế nhưng sẽ làm cho cả nhà mặt tuyên bố chuyện này. Đây là yêu cầu bao lớn dũng khí. Ngọc Châu lặng lẽ nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nhớ trước đây, nàng cùng mãn thuyền sự toàn thôn người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà khi có người nhắc tới hai người bọn họ sự, nàng vẫn là sẽ ngượng ngùng trốn đi. Mỹ xa buổi sáng thời điểm đã từ bối bối cùng tập hữu lương nói chuyện chung đã biết việc này, cho nên chỉnh trương bàn dài liền thuộc nàng cùng phùng thị nhất chấn định, mà nghe thế sự kiện nhất hưng phấn đương Bách Định Hải mặc Trúc. Bối bối. Ta đã sớm cảm thấy ngươi cùng đoạn thiếu ra là trai tải gái sắc, là trời sinh một đôi, khá tốt, khá tốt. Bách định hải cao hứng đến liền nói hai cái khá tốt. Đại ca, ngươi thật sự cảm thấy đoạn thiếu ra cùng bối bối xưng đôi. Phùng thị rồi dám hỏi. Cả nhà đều biết Phùng thị đang lo lắng cái gì, Bách định hải tự nhiên cũng là biết đến. Hắn cười cười, chấn ăn nói, Phùng thị, con cháu đều có con cháu Phúc, ngươi cũng đừng lo lắng những cái đó có không. Bối bối là ngươi nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết nàng tính tình. Ta liền tin tưởng nha đầu này mặc kệ gả cho ai đều có thể quá rất khá. Nghe được đại bá lời này, bối bối mặt mày đều cong lên, quả nhiên vẫn là đại bá nhất hiểu biết nàng. Bách định lãng đối đoạn dịch hút cấn tượng cũng khá tốt, hắn từ trước đến nay là cái tính nôn nóng. Nghe được hai người lưỡng tình tưng duyệt, liền hỏi nói, đoạn thiếu gia có nói cái gì thời điểm tới cửa cầu hôn sao? Đoạn dịch hút quá hai ngày muốn vào quân doanh, chúng ta tính toán chờ hắn xuất ngũ sau lại đính hôn. Bối bôi hướng trong miệng nhét vào một cái đậu phụ phơi khô kết, hàm hồ nói. Đoạn thiếu ra muốn vào quân doanh. Vân thị cùng triệu thị sôi nổi nữ mày tới. Tiến quân doanh kia chính là cựu tử nhất sinh sự, này nếu là có cái vật nhất. Vân thị cùng triệu thị nhìn nhau, lại ở bách định hải ánh mắt hạ không đem chính mình lo lắng nói ra. Ấn! Vốn dĩ quân doanh bên kia nói là muốn hai tháng sau mới đến huyện thành tới luận võ triều binh, bất quả mấy ngày hôm trước kiểu tướng quân thấy đoạn dịch hút sau khiến cho hắn hai ngày sau cùng hắn một khối hồi quân doanh. Thấy người trong nhà tất cả đều không phản đối chính mình cùng đoạn dịch húc ở một khối, bối bối cũng thả lỏng xuống dưới, vừa ăn biên nói. Bách định hải cùng bách định lãng nghe được kiểu tướng quân mấy chữ, lập tức có chút kích động lên, tiểu tướng quân thấy đoạn thiếu ra. Thấy bối bối gật đầu, bách định hải lại hỏi. Nói như vậy, đoạn thiếu ra là vào kiểu tướng quân mắt. Có thể vào kiểu tướng quân mắt, tiền đồ nhất định không thể hạt lượng. Bách định lãng cũng hưng phấn nói, Hảo, về sau nhà chúng ta nói không chừng còn có thể ra cái tướng quân con rể đâu. Mãn phong mấy cái người trẻ tuổi nghe được đoạn dịch hút muốn vào quân doanh, cũng nóng lòng muốn thử, hỏi, bối bối, người nói hai tháng sau huyện thành muốn so khai triệu binh. Đoạn dịch hút hình như là nói như vậy. Vân thị cùng Triệu thị thấy mấy cái người trẻ tuổi ngoa ngoệ dục dịch bộ dáng, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Các ngươi mấy nếu là tưởng tiến quân doanh, tưởng đều đừng nghĩ." Vân thị banh mặt, chém linh chặt sắt nói. "Chính là, tuy nói chúng ta kỳ nghiều quốc hiện tại cùng mạc người kho quốc coi như là hòa bình ở chung, chính là nghe nói biên cảnh vẫn là tiểu đánh tiểu nháo không ngừng, các ngươi vạn nhất vào quân doanh ra điểm chuyện gì, các ngươi làm chúng ta này đó là nhưng như thế nào sống?" Triệu thị hồng hốc mắt nói, nàng cũng chỉ có mãn niên như vậy một cái nhi tử, liền tính một khóc hai nháo ba thắt cổ, nàng cũng sẽ không làm nhi tử tiến quân doanh. Nghe xong vân thị cùng triệu thị nói, phùng thị cũng lo lắng sốt rồi nói, bối bối, có thể hay không khuyên nủ đoạn thiếu ra, làm hắn đừng tiến quân doanh. Đại tẩu nhị tẩu nói không phải không có lý, quân doanh là cái nguy hiểm địa phương, vạn nhất đoạn thiếu ra có đi mà không có về, kêu bối bối đời này không phải hủy hoại. Cách nhìn của đàn bà Bách Định Hải nghe được một cái hai cái đối quân doanh tránh như rắn giết, buồn bực đến đem trong tay chiếc đua trụm tới rồi trên bàn, cửa mắng, nếu là mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau ý tưởng, năm đó mạc ngươi kho người trong nước tới phạm, chúng ta kỳ nghiêu quốc đã sớm bị giết quốc. Năm đó Bách Định Hải cùng Bách Định lãng huynh đệ mấy cái tự mình trải qua quá kia chàng quân dân cùng tắm máu chiến đấu hang hái bảo vệ chiến, chính mắt thấy mạc ngươi kho người trong nước tàn nhẫn. Còn có kiểu tướng quân như thế nào ngăn cơn sóng giữ cứu bá cánh với nước lửa, cho nên tiểu hùng ở Bách Định Hải đám người trong mắt chính là thần giống nhau tồn tại. Bọn họ không chấp nhận được người đối tiểu hùng thậm chí quân doanh có nửa điểm kinh nhận. Là, chúng ta là cách nhìn của đàn bà. Các người này đó lao nhân muốn thế nào, chúng ta quản không được. Chẳng lẽ chính chúng ta 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử còn quản không được. Vân thị cũng đi theo chụp được chiếc búa. Mặt khác chuyện gì nàng đều có thể theo hải tử cha hắn, nhưng hải tử an nguy là nàng điểm mẫu chốt, nàng không thể lấy hải tử tánh mạng nói giỡn. Triệu thị mãn nhãn ai hoán xẻo chính mình trượng phu liếc mắt một cái, sau đó cũng buông chiếc đua lao nước mắt tới. Phung thị bị bách định hải một gian dạy, đảo an tinh xuống dưới, bởi vì trượng phu của nàng đã không còn nữa, trong nhà đại sự đều là bách định hải làm chủ, nếu hắn đều không phản đối đoạn dịch húc tiến quân doanh, nàng còn có thể nói cái gì? Bối bối thấy vừa rồi không khí rõ ràng còn hảo hảo, này nháy mắt như thế nào liền trở nên dương cung bạc kiếm, nàng xoa xoa ngạch, nghĩ có phải hay không nên khuyên vài câu, lại thấy nhị bá vừa thu lại đến nhị bá mâu nước mắt thế công, tức khắc héo xuống dưới. Hai tử mẹ hắn, chúng ta chính là lấy sự luận sự, lại không phải thật sự muốn cho mãn niên bọn họ tiến quân doanh, ngươi khóc cái gì đâu. Bách định lãng cười theo nói. Thế thế, bối bối cùng Mỹ xa nhìn nhau. Không hẹn mà cùng túi đầu cười trộm. Mà Ngọc Châu tắc cấp mang thuyền sử cái ánh mắt, hai người phân biệt hướng vân thị cùng Bách Định Hải trong chén kẹp đồ ăn, nói, đại bá, đại bá mẫu, bất quá là tùy tiện tâm sự, không đáng đọc khí. Phát tác xong đã bình tĩnh lại Bách Định Hải cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hỏa khí lớn chút, thấy Ngọc Châu khuyên qua đi, chính mình tức phụ còn thở phì phì quay đầu không xem hắn, dừng một chút, nâng dậy chiếc đũa cũng hướng nàng trong chén gắp một cái đường dâm trứng. Cười nói, được rồi, bối bối cùng đoạn thiếu gia tình đầu ý hợp là kiện lệnh người cao hứng sự, đừng làm cho mọi người đều không vui. Rốt cuộc là ai làm cho đại gia không vui? Vân thị đối trượng phu trận mắt giận nhìn, hiển nhiên còn không có ngôi giận. Hảo, là ta, đều là ta sai, được rồi đi. Bách định hải thấy bách định lãng đều có thể làm cho cả nhà đối mặt chính mình tức phụ chịu thua, hắn cũng không cam lòng lạc hậu, eo xuống mặt già tới đối vân thị xin lỗi. Vân thị liếc trưởng phu liếc mắt một cái, thư lạnh một tiếng, nâng dậy chiếc đũa kẹp lên đường dâm trứng nhét vào trong miệng. Mỹ xa tỉ đẻ mấy cái thấy mẫu thân vũ hôn khắc tình, lẫn nhau xem một cái, hiểu ý cười. Ăn xong cơm chiều, Phùng thị tâm sự nặng nghề vào cha mẹ phòng. Thủy hạnh mới vừa hầu hạ hai cái lao nhân cơm nước xong, thấy Phùng thị tiến bảo, liền đem đương quyền phái đua bưng đi ra ngoài. Phùng rục tài cùng yến thị thấy Phùng thị một bộ mặt ủ mày hê bộ ráng. Tâm không khỏi lại nhắc lên, Nguyệt Hồng, lại xảy ra chuyện gì? Mãn thương sự làm hai cái lao nhân lòng còn sợ hãi, đến bây giờ còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Phung thị do dự một hồi, mới đưa bối bối cùng đoạn dịch hốc sự nói cho hai vị lao nhân. Yến thị nghe xong như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Bối bối cùng đoạn ra thiếu ra lưỡng tỉnh tương duyệt là chuyện tốt, ngươi có cái gì hảo sầu. Yến Thị tuy rằng cùng đoạn dịch hút chưa nói nói mấy câu, chính là lao nhân ra liền thích ngoan ngoan hiểu chuyện lại lớn lên đẹp hài tử. Hơn nữa nàng buổi sáng thời điểm cũng nhìn ra kia đoạn ra thiếu ra đối chính mình ngoại tôn nữ bất đồng, nàng là thấy vậy vui mừng. Yến Thị về phòng sau còn đem chính mình nhận thấy được sự nói cho bạn già, cho nên phùng dục tài cũng biết việc này. Nương, ngài không biết, đoạn thiếu ra quá hai ngày liền phải tiến quân doanh, ta là lo lắng hắn vạn nhất có cái tốt xấu. Phung Thị nói đến một ngửa liền thở dài. Yến Thị vừa nghe đến đoạn dịch húc muốn vào quân doanh, sắc mặt cũng là biến đổi, nôn nóng nói, Nguyệt Hồng, cũng không thể làm đoạn thiếu ra tiến quân doanh A. Yến Thị chỉ biết tiến quân doanh liền ý nghĩa nguy hiểm, nàng cũng lo lắng tương lai ngoại tôn nữ tế có cái tốt xấu. Hồ đồ! Phung Dục Tài nghe xong hai mẹ con nói, trầm khuôn mặt khiển trách nói, đoạn thiếu ra tiến quân doanh đó là kiến công lập nghiệp, làm là vì nước, vì dân đại sự vì cái gì không thể đi. Không thể không nói, nam nhân cùng nữ nhân nhìn vấn đề góc độ là một trời một vực. Phùng thị cùng vân thị đám người yêu cầu không cao, các nàng chỉ nghĩ cùng chính mình trượng phu hải tử thủ chính mình địa bàn, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở một hối, các nàng liền cảm thấy mỹ mãn, đến nôi cái gì quốc gia đại sự, kia đều ly các nàng quá xa xôi. Chính là phùng dục tài cùng bách định hải đám người lại nghĩ đến rất dài xa, nam nhân sao. Nếu chỉ là nghĩ tức phụ hài tử nhiệt đầu dưỡng đất, đó chính là không tiền đồ biểu hiện, chân chính nam nhân nên thượng chiến trường, rơi đầu chảy máu. Nghe vậy, Phùng Thị có chút bất đắc dĩ cuối đầu, kỳ thật Phùng Thị cũng biết việc này đã không có sen vào đường sống, nàng chính là tưởng cùng cha mẹ phát cầu nhau, nào biết đâu rằng phụ thân ý tưởng thế nhưng cùng hài tử hắn đại bá nhị bá ý tưởng là giống nhau. Yến Thị là cái truyền thống phụ nhân, từ trước đến nay không dám nghi ngờ trượng phu nói. Tuy rằng trong lòng không tán thành đoạn dịch húc tiến quân doanh, chính là trượng phu đã lên tiếng, nàng cũng không dám phản bác, chỉ là cầm nữ nhi tay không tiếng động chân an. Vân thị cùng triệu thị nguyên tưởng rằng việc này liền như vậy đi qua, chính là làm các nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, mãn phòng hai anh em cùng mãn miên ăn xong cơm chiều liền cầm tay rời đi. ngày hôm sau, ba người sớm liền canh giữ ở bối bối cửa nhà, đoạn dịch húc là ở giờ thìn mạt đi vào thượng làng trài. Hắn một chút mã đã bị ba người kéo đến nuôi dưỡng mà bên kia thạch ốc đi. Mãn thương lại ngủ một ngày, tinh thần hảo không ít, lại còn có có thể xuống đất, chỉ là bụng vẫn cảm thấy có chút trướng. Bối bối nghe được đệ đệ lại kêu bụng trướng, đang chuẩn bị đến chấn trên lại mua chút xạ hương phấn trở về, liền thấy đoạn dịch húc cùng mãn phong ba người một khối vào sân, cũng móc ra tam bình xạ hương phấn giao cho nàng. nay xạ hương là ta quê quán bên kia lộng lại đây. Liên lưu tại trong nhà dự phòng đi. Đoạn thiếu ra thật có lòng. Mãn niên nết miệng cười nói. Chính là, chính là. Mãn phong cùng mãn thu cũng cười ha hạ phụ hòa nói. Bối bối hồ nghi quét vải vị đường ca liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy bọn họ hôm nay có chút kỳ quái. Đoạn dịch hút ho khăn thành. Nói, bối bối, ta có việc đi ra ngoài một chút. Đợi lát nữa lại trở về. Bối bối vội vã đi cấp mãn thương thượng dược. Cũng không nhiều hơn truy vấn chỉ là làm hắn đừng bỏ lỡ cơm trưa thời gian. Mãn thương bụng đã không có ngày hôm qua như vậy cổ, bối bối vẫn như cũ là căn cư y thư thượng phương pháp đem xả hương phấn trực tiếp ngã vào mãn thương tề mắt thượng, lại làm hắn nằm trên giường ngủ một hồi. Cấp mãn thương thượng xong dược đi ra khỏi phòng, bối bối liền thấy ca ca chính đỡ ông ngoại ở trong sân thí đi tới lộ, tàu tử tắc đỡ bà ngoại ở hành lang gấp khúc hạ nhìn. Đừng có gấp, chậm một chút đi. Yến thị vừa nhìn vừa khẩn hô Phung Dục Tài cường trống đi rồi vài chục bước, cái chán liền toát ra hắn tới, mãn thuyền nhìn cũng lo lắng nói, ông ngoại, nếu không trước nghỉ sẽ lại đi đi. Không cần, lại đi đi. Phung Dục Tài thở hồng hồng nói, hắn cùng bạn già nguyên bản là tưởng thừa dịp cháu ngoại thành thân đến nữ nhi nhìn xem liền trở về, ai ngờ đến này ở giữa sẽ phát sinh nhiều như vậy sự, hắn còn đem chân cấp bị thương. Phung Dục Tài chỉ nghĩ nhanh lên đem chân thương dưỡng hảo. Sau đó liền cùng bạn già hồi Ngọc Khê huyện đi, đỡ phải tiếp tục ở chỗ này liên lụy nữ nhi một nhà. Bối bối cũng xem đến run như cây sấy, vội đi qua, đem ông ngoại đỡ lấy, khuyênủ ông ngoại, ngài đều lớn như vậy đem tuổi, nếu chịu không nổi cũng không thể ngạch tới, vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại xuống giường đi. Lao cũng không so người trẻ tuổi, nếu là lại thương càng thêm thương đã có thể càng khó hảo. Vừa rồi Khương thần y dịch cho ta xem qua, Nói mỗi ngày có thể xuống giường thí đi vài bước, Khương thần y để nói hoạt động một chút mới có thể hảo đến mau chút. Phùng dục tài lao lao hãn, nói, ông ngoại, mọi việc đều cần phải có cái quá trình, ngày này chân thương cũng giống nhau, muốn tuần tự tiệm tiến mới được, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Bối bối tiếp tục khuyên đủ, chính là, lao nhân, ngươi cũng đừng cậy mạnh, vẫn là nghỉ ngơi một chút, buổi chiều hoặc buổi tối lại đi đi. Yến thị lo lắng nói Bối bối cấp đỡ ông ngoại bên kia cánh tay mãn thuyền sử cái ánh mắt, hai anh em nửa nửa đỡ đem Phùng Dục Tài cấp đỡ đến hành lang gấp hút, Ngọc Châu vội từ trong phòng chuyển đến một phen ghế dựa, làm Phùng Dục Tài ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời tiết này thật là càng ngày càng nhiệt. Phùng Dục Tài biên xoa hãn, biên ngẩn đầu nhìn Hạ Thiên. Ông ngoại, hiện tại đều tháng 5, khẳng định nhiệt. Bối bối câu môi cười nói. Đúng vậy, đều tháng 5, ta cùng ngươi bà ngoại đều tới hơn một tháng. Phung Dục Tài tự mình lầm bẩm, đột nhiên có chút nhớ nhà. Phung Thị bưng ngao tốt đường phèn tuyết nhị canh đi vào nội viện, thấy mọi người đều ở hành lang gấp khúc hạ, cười đi qua, cha, nương, thời tiết này nhiệt, uống điểm nước đường tiêu giải nhiệt. Phung Dục Tài tiếp nhận nước đường thì nếm một ngụm, mày liền nhữ lại, này nước đường như thế nào không băng. Thời tiết nhiệt, ăn chút băng đồ vật càng có thể giải nhiệt. Phung Thị cười cười, nói, cha, bối bối nói, Tuổi đại người dạ dày nhược không thể ăn quá nhiều băng đồ vật từ hầm băng gửi khối băng sau Phùng Thị mỗi ngày đều cho cha mẹ lộng chút bỏ thêm khối băng thức ăn giải nhiệt trước kia nàng làm việc kiê hộ gia đình giàu có trong nhà không có lao nhân cho nên không biết này đó chú ý bị nữ nhi vừa nhắc nhở nàng mới biết được nguyên lai lão nhân không thể ăn quá băng đồ vật ngay vậy Phùng dục tài nghiêng đầu nhìn ngoại tôn nữ liếc mắt một cái đột nhiên nở nụ cười Nguyên Hồng Nếu lời này là người nói, Ta thật đúng là không tin, chính là bối bối nói, ta tin. Phung Dục Tài nói không hề ghét bỏ nước đường không đủ bằng, nâng dậy cái muống, mấy khẩu đem một chén nước đường cấp uống lên. Mãn thương bệnh liền khương thần y đều bó tay không biện pháp, lại bị bối bối lộng điểm xạ hương phấn liền trị hết. Phung Dục Tài cảm thấy chính mình ngoại tôn nữ rất coi y thuật phương diện thiên phú, cho nên đối nàng lời nói không nghi ngờ có nó, chỉ là có chút tiếp nuối bối bối là cái nữ tử thân phận. Bằng không có lẽ về sau cũng có thể cùng Khương thần y hề giống nhau, có thần y hề danh hiệu đâu. Ta cũng tin. Yến thị nhìn nhìn bồi bối, chịu miến cười cười, sau đó cũng nâng dậy cái muông chậm dai uống khởi nước đường tới. Bối bối thấy Yến thị tinh thần đầu không tồi, nghĩ đoạn dịch húc còn không có chính thức gặp qua ông ngoại bà ngoại. Hậu thiên lại muốn vào quân doanh, liền làm Yến thị giữa trưa đến nhà ăn ăn cơm, phùng rục tài nghe được đoạn dịch húc giữa trưa cũng ở nhà ăn cơm cũng nói muốn đi ra ngoài. Ông ngoại, ngài chân. Mãn Truyền có chút không yên tâm nhìn nhìn hắn kia còn đắp dự chân. Không có việc gì, lấy căn gậy gộc tới ta chống quải trượng đi ra ngoài ăn. Phùng Dục Tài cao hừng nói, tương lai ngoại tôn nữ thế, hơn nữa vẫn là bị tiểu tướng quân xem trọng hài tử, hắn như thế nào cũng muốn chính thức gặp một lần. Mãn Truyền dùng ánh mắt hỏi hướng về phía muội muội, Bối Bối con con ngồi, hành. Đợi lát nữa khiến cho ta ca con ông ngoại đến nhà ăn đi. Ông ngoại bà ngoại như vậy nể tình, nàng cao hứng đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Đoạn dịch hút cùng mãn phong mấy người là cơm trưa trước trở về, ăn cơm trước, đoạn dịch hút tất cung tất kính cùng phùng rục tài cùng yến thị hàn huyên một lát, đem hai vị lao nhân đậu đến mặt mày hớn hở. Bối bối liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn tràn đầy sùng kính nhìn hắn mãn phong ba người, nhướng mày, buồn bực nói. Gia hỏa này là từ khi nào bắt đầu già trẻ thông ăn Ăn cơm thời điểm càng là kỳ quái Mãn phong mãn thu còn có mãn niên ba người không ngừng cấp đoạn dịch húc gấp đồ ăn Đem hắn chén đôi đến trần đầy Đoạn dịch húc còn lại là cầu cứu nhìn về phía nàng Bối bối giả vờ không thu đến hắn ánh mắt Tiếp tục túi đầu đang ăn cơm ngẫu nhiên cùng ông ngoại bà ngoại còn có mâu thân ca tẩu nói thượng vài câu Mãn thương còn không thể ăn dầu mỡ đồ vật Vẫn cứ ăn thức ăn lỏng Bất quá phùng thị ở ngao cháo thời điểm thả một chút thịt băm, chính là đương mãn thương nhìn đến đoạn dịch húc đôi đến tràn đầy một chén hảo đồ ăn khi, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt hai hoán nhìn chầm chầm đoạn dịch húc. Một bên Thủy Hạnh thấy mãn thương động cái muống, nhỏ giọng vừa lừa lại gật nói, thiếu ra, ngươi hiện tại thân mình hư, cũng không thể đói bụng, chờ ngươi hết bệnh rồi, khiến cho lão phu nhân cho ngươi làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon. Thủy Hạnh mới vừa khuyên trọn vàn thương, Khương hành nhạc bất mãn thanh âm đột nhiên chạy trốn tiến bào, quá mức, ăn cơm thế nhưng không gọi ta. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, khương hành nhạc đã đoạt lấy đoạn dịch húc trong tay chén, ở hắn bên cạnh cái kia không bị ngồi xuống, ăn ngấu nghiến lên. Hắn ở trong phòng đều ngây người không sai biệt lắm cả ngày, đều mau đói hôn mê. Phung thị nhìn hoàn toàn nhìn không ra người dạng khương hành nhạc hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, đoạn thiếu ra ra cho ngươi một lần nữa lấy cái chén đi. Nương, ta đi thôi. Bối bối đứng lên, quét hương hành nhạc liếc mắt một cái, ra nhà ăn. Phong bếp liền ở nhà ăn cách vách, bối bối cầm chén đang chuẩn bị hồi nhà ăn, liền thấy đoạn dịch húc đi đến. Thấy hắn mày rậm chói chặt, bối bối dừng lại bước chân, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Bối bối, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Đoạn dịch hút suy xét luôn mãi, cảm thấy việc này sự tình quan trọng đại. Vẫn là trước tiên cùng nàng chào hỏi một cái hảo. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, bối bối cũng lấm hạ tâm thần, hỏi, chuyện gì? Ngươi mấy cái đường ca tưởng tiến quân doanh, hơn nữa bọn họ còn chuẩn bị hai tháng sau đến huyện thành tham gia luận võ. A bối bối há to miệng nhìn hắn. Không phải đâu. Ngày hôm qua đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu đều sinh khí, bọn họ như thế nào còn sẽ có ý tưởng này? Còn có đoạn dịch húc nhìn bối bối liếc mắt một cái. Như chiếc nói, bọn họ còn làm ta chỉ đạo bọn họ võ công. Ngươi đồng ý. Nàng nhướng mày liếc xéo hắn. Thấy nàng có tức giận điểm báo, đoạn dịch húc chạy nhanh làm sáng tỏ nói, ta hậu thiên liền phải cùng kiểu tướng quân một khối đi quân doanh, từ đâu ra thời gian chỉ đạo bọn họ. Thấy nàng sắc mặt khẽ buông lòng hắn mới tiếp tục nhỏ giọng nói, bất quá bọn họ không thuận theo không cào, nói liền chỉ đạo một ngày cũng đúng, cho nên ta trả lời bọn họ. Ngày mai cho bọn hắn tìm bổn luyện đứng tấn chờ kiến thức cơ bản sách lại đây. Bối bối khí cực mà cười âm dương quái khi nói, này liền trách không được, ta liền nói sao, bọn họ hôm nay xem ngươi ánh mắt như thế nào quái quái, nguyên lai là ngươi muốn bọn họ đi theo ngươi làm bạn A. Đoạn dịch hút thần sắc một đốn, vội vàng phủ nhận nói, bối bối, không phải ta làm cho bọn họ đi. Buổi sáng bách mãn phong mấy người nói với hắn khởi việc này khi, hắn cũng hoàng sợ. Hắn biết bối bối trong lòng kỳ thật cũng không phải thực tán đồng hắn tiến quân doanh, chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có thành thân, nàng không muốn đối hắn nhiều hơn can thiệp. Mà bách mãn phong mấy người là nàng đường ca, nếu bọn họ tiến quân doanh, nàng nói vậy sẽ phản đối, cho nên khi bọn hắn yêu cầu chính mình chỉ đạo bọn họ công phu thời điểm, đoạn dịch húc cũng không có đáp ứng. Chính là bọn họ quân lấy hắn không bỏ, đoạn dịch húc đành phải đẩy nói chính mình muốn vào quân doanh, không có thời gian dạy bọn họ. Bọn họ lại lui mà cầu tiếp theo, chỉ cần cầu hắn chỉ đạo một ngày. Đoạn dịch hút cũng là bị bọn họ bất khuất tinh thần cảm động, cho nên đáp ứng cho bọn hắn tìm tới kiến thức cơ bản đồ sách. Vậy ngươi vì cái gì phải đáp ứng chỉ đạo bọn họ? Bối bối khí phun phun nói, ngươi có biết hay không ngày hôm qua ta đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu liền bởi vì việc này cùng ta đại bá nhị bá xảo một đốn, ta nhị bá theo ta mãn niên ca một cái hai tử, nếu là hắn vào quân doanh sẽ ra chuyện. Ngươi làm ta nhị bá mẫu như thế nào sống. Nói đến nói đi việc này cũng là bọn họ khiến cho, nếu mấy cái đường ca thật sự vào quân doanh, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu. Bối bối càng nghĩ càng giận, nâng lên chân liền hướng hắn tiểu bụng chân đạp qua đi. Sớm biết rằng mấy cái đường ca có cái này tâm tư, ngày hôm qua đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không đem đoạn dịch húc muốn vào quân doanh sự nói ra. Bối bối ảo náo rầm rầm chân. Đoạn dịch hút không dám trốn, trúng một chân, nhưng mày lại không nhăn một chút. Bối bối, ngươi đừng bội, nếu ngươi thật không nghĩ bọn họ tiến quân doanh, ta đây liền cùng nhà ta lão nhân nói một tiếng, làm hắn đến lúc đó làm một chút tay chân, đừng làm cho bọn họ tiến quân doanh là được. Đoạn dịch hút lo lắng nàng lại đem chính mình bực thượng, chạy nhanh trấn ăn nói. Nếu vân thị cùng triệu thị phản đối mãn phong mấy người tiến quân doanh, hắn đương nhiên không thể làm cho bọn họ đi. Đỡ phải đem vân thị cùng triệu thị đắc tội. Nghe vậy, bối bối trước mắt sáng ngời, lúc này mới nhớ tới đoạn tân tới, bằng hắn bản lĩnh sát thật có cái này năng lực ngăn cản mấy cái đường ca tiến quân doanh. Suy tư sẽ, mới nói nói, ta sẽ trước khuyên nhủ ta mấy cái đường ca, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi cũng tiên tri sẽ một chút cha ngươi. Bởi vì lần trước sự, bối bối không nghĩ đi cầu đoạn tân, mấy cái đường ca cũng không biết có thể hay không nghe nàng khuyên. Nếu là không thể, có đoạn dịch húc nói, tin tưởng đoạn tân sẽ giúp cái này vội. Đại hai người cầm chén trở lại nhà ăn, mọi người đều đã ăn no, Phùng Dục Tài cùng Yến Thị đã bị Phùng Thị cùng Mãn Thuyền đưa về nội viện đi. Khương Hành Nhạc ngồi ở bàn ăn bên một bên đánh no cách, một bên sửa răng. Nhìn thấy bối bối, hắn mắt sáng rực lên, chiều nàng vọt lại đây. Nha đầu, ta dùng ngươi cho ta những cái đó thảo dược lại lộn vài loại tân dược, có nghĩ đi xem. Khương hành nhạc đối bối bối đắc y rào rạt tệ mặt mày nói. Khương hành nhạc một thấu tiến đến, bối bối vội lui ra phía sau hai bước trốn đến đoạn dịch húc phía sau, cũng che lại mũi khẩu. Đoạn dịch hút dơ tay liền đem khương hành nhạc để ly bối bối hai mét xa, hát mặt nói, ngươi không biết chính mình đều mau đem người vân đã chết sao. Đoạn dịch húc mấy năm nay sớm đã thành thói quen khương hành nhạc này lôi thôi bộ dáng, nhưng này khương hành nhạc lại không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Đi vào trong nhà người khác cũng không biết thu liễm, đoạn dịch húc cảm thấy chính mình mặt đều bị hắn mất hết. Phải không? Khương hành nhạc hồ nghi hướng chính mình trên người nghe nghe, nói, còn hào đi. Đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Đoạn dịch húc hát mặt nói. Hành hành hành, ta đi rửa mặt chải đầu còn không được sao. Khương hành nhạc chiều đoạn dịch húc mắt trợn trắng, khinh bị nói, ta xem ngươi tên tiểu tử thúi này cùng cha ngươi có đến liều mạng. Về sau tuyệt đối là cái thê nô. Khương hành nhạc nói xong còn hư lạnh một tiếng, lúc này mới cong lên tay nên ngang đi ra nhà ăn. Thấy đoạn dịch húc nhân Khương hành nhạc nói sắc mặt đỏ lại hắc đen lại hồng, mãn phong huynh đệ cắn môi cúi đầu, không làm chính mình cười ra tiếng tới. Chính là mãn nghiên lại một cái không nhịn không được cấp cười ra tiếng tới, đồng thời còn thực không phúc hậu cười trêu nói, đoạn thiếu ra, ta đường muội chẳng những lớn lên đẹp, người lại thông minh hiền huệ. Hơn nữa làm được một tay hảo đồ ăn, còn sẽ kiếm tiền, ngươi nếu có thể cưới đến ta đường mội là ngươi kiếm được, liền tính làm thê nô cũng không có gì mất mặt. Bối bối tuy rằng hai đời là người, chính là thích nghe lời hay nữ nhân thiên tính lại một chút cũng chưa biến, nghe được đường ca như vậy khen chính mình, bối bối mặt mày con cong, đối mãn niên cười nói, cảm ơn mãn niên ca khích lệ. Không khách khí, không khách khí, ngươi mãn niên ca ta nói chuyện tương đối thẳng. Hy vọng đoạn thiếu ra đừng trách móc mới hảo. Mạng niên nết miệng cười nói. Bối bối đối đoạn dịch húc nhướng mày hỏi, đoạn thiếu ra, ngươi trách móc không? Liền chưa thấy qua so ngươi ra mặt dạy cô nương. Đoạn dịch húc vừa bực mình vừa buồn cười chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt lại không tự giác mang theo nhẹ nhẹ sủng địch. Đoạn dịch húc cũng phục này đối đường huynh muội trừ bỏ ăn ý, ra mặt cũng là giống nhau hầu. Ngọc Châu đối với bối bối rong rạc lựa chọn im lặng Bởi vì nàng không biết chính mình làn nên vì có như vậy một cái có khả năng cô em chồng mà vui vẻ, hay làn nên vì nàng ra mặt dày mà hổ thẹn. Mà mãn phong cùng mãn thu huynh đệ lại là rốt cuộc phì cười không được cười ra tiếng tới, không hẹn mà cùng dưới đáy lòng vì đoạn dịch húc ai điếu, này đều còn không có thành thân đã bị bối bối ép tới gắt gao, về sau không thành thê nô bọn họ đều không tin. Đoạn dịch hút cùng bối bối mới vừa cơm nước xong, Khương Hành nhạc lại về tới nhà ăn. Tuấn khởi bối bối liền đi. Đoạn dịch hút vừa định ngăn cản, lại bị Mãn Phong mấy người ngăn lại. Đoạn thiếu ra, người đáp ứng dậy chúng ta công phu, chúng ta đến môi dưỡng mà bên kia đi thôi. Mãn Phong vội vàng nói. Đúng vậy, đoạn thiếu ra, lại quá 2 tháng liền phải luận võ, chúng ta không thể lại lãng phí thời gian. Mãn Niên cũng nói, tưởng tượng đến có thể tiến quân doanh bảo vệ quốc gia, vì nước xuất lực, ba người liền nhiệt huyết sôi trào. Đoạn thiếu ra, Ngươi nói đến khi tham gia tỉ thí nếu là tất cả đều sẽ vô công, chúng ta đây ba cái không phải tiến quân doanh vô vọng. Mãn thu là tưởng tiến quân doanh, chính là hắn lại đối chính mình không có gì tin tưởng. Đoạn dịch húc cùng đối bối tuy rằng quyết định muốn ngăn cản bọn họ tiến quân doanh, chính là đoạn dịch húc lại cảm thấy học cái một chiêu nửa thức đối bọn họ không có chỗ hỏng. Suy tư sẽ, liền cổ vũ nói, đến lúc đó tham gia tỉ thí có phải hay không tất cả đều sẽ vô công ta không rõ ràng lắm. Chính là ta lại biết, nếu các ngươi còn không có tiến tỉ thí sân thi đấu liền lùi bước, kia khẳng định là tiến quân doanh vô vọng, nhưng nếu các ngươi có thể học cái một chiều nửa thức, nói không chừng. Đến lúc đó liền trổ hết tài năng đâu. Mãn phong đem đoạn dịch húc nói nghiêm túc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đoạn thiếu ra nói không sai, chúng ta đều còn không có bắt đầu học liền như vậy tiêu cực làm sao có thể đem võ công học giỏi. Đúng vậy, chúng ta không thể tiêu cực Mãn niên thỏa thuê mãn nguyện nói, ta nhất định phải học được võ công, ta nhất định phải tiến quân doanh. Mãn thu cũng bị hai người cảm kích, cảm xúc cũng trào dâng lên, đối đoạn dịch húc nói, đoạn thiếu gia, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo học, chúng ta bắt đầu đi. Đoạn dịch húc đi theo ba người phía sau hướng trại chăn nuôi bên kia đi đến, nhìn ba cái ý chí chiến đấu sụt sôi thân ảnh, đoạn dịch hút gâm thầm thở dài. Bọn họ một giới người đánh cá. Lại có thể đẩy hứa hẹn quốc hiệu lực rộng lớn chí hướng, cái này làm cho đoạn dịch húc tự đáy lòng kính để bọn họ. Đến lúc đó bọn họ nếu là biết là hắn từ giữa làm khó dễ làm cho bọn họ không thể thực hiện lý tưởng của chính mình, không biết có thể hay không đem hắn cấp hận thượng. Bất quá liền tính bọn họ muốn hận, hắn vẫn là đến làm lao nhân ngăn cản bọn họ. Kỳ thật đoạn dịch húc không cho bọn họ tiến quân doanh trừ bỏ là vì vân thị cùng triệu thị, hắn cũng có chính mình tư tâm. Hắn không biết chính mình cùng bối bối sự có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất những người đó đã biết bối bối tồn tại, khẳng định sẽ làm hại với nàng, cho nên đoạn dịch húc là nghĩ mãn phong mấy người nếu học có thể học được một ít phòng thân công phu, cũng có thể nhân tiện đem bối bối bảo vệ tốt, như vậy hắn ở quân doanh cũng có thể yên tâm một ít. Ở đoạn dịch húc mấy người đi vào nuôi dưỡng mà đồng thời, Bối bối cũng bị Khương Hành Nhạc đưa tới phùng thị cho hắn chuẩn bị thí dược trong phòng. Tiến nhà ở, bối bối thiếu chút nữa liền nổ ra. Trong phòng tràn ngập nồng đậm dược vị, còn kèm theo một cổ thanh tửi, tóm lại thực làm người ghê tởm. Khương Hành Nhạc thấy bối bối xoay người liền phải đi ra ngoài, ruôi tay liền đem nàng tún trở về. Nhà đầu, người còn không có xem ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới dược đâu, sao lại có thể đi? Khương hành nhạc sụ mặt đem nàng nhét vào một trương đã nhìn không ra nguyên lai like nhan sắc ghế dựa, sau đó từ trên bàn lấy ra mấy cái cái chai, nhét vào nàng trong lòng ngực, mặt mày hớn hở nói, nha đầu, ngươi nhìn một cái, xem có thể hay không nhìn ra này đó dược tác dụng tới. Bối bối cố nén trợn trắng mắt xúc động, tức giận nói, Khương lão đầu, ta lại không phải đại phu, nào biết đâu rằng ngươi này dược tác dụng. Nha đầu, ngươi cũng đừng lại gắt ta. Ngươi đệ đệ quái bệnh đều bị ngươi trị hết, còn tưởng lừa ta. Khương hành nhạc thấy nàng không thừa nhận chính mình hiểu y thề thuật, đầy mặt không cao hứng. Nàng chữa khỏi húc nhi cuồng táo chứng không muốn thừa nhận hắn không có biện pháp, chính là mãn thương quái bệnh tất cả mọi người biết là nàng cấp chữa khỏi, xem nàng như thế nào lại. Tin hay không tử ngươi bối bối mặc kệ hắn, đứng lên chuẩn bị đem trong lòng ngực cái chai thả lại trên bàn. Ai ngờ còn không có hoàn toàn đứng lên, trên vai một trọng lại bị Khương Hành Nhạc nhét trở lại ghế dựa. Bối bối ngẩn đầu nhíu mày trừng hướng Khương Hành Nhạc, lại thấy Khương Hành Nhạc trong mắt xoay chuyển, hỏi, nha đầu, húc nhi hậu thiên liền phải tiến quân doanh, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hắn vào quân doanh sẽ bị thương? Khương Hành Nhạc vấn đề này nhảy lên đến quá lợi hại, bối bối không biết hắn trong hổ lô muốn làm cái gì. Nhưng sự tình quan đoạn dịch húc, bối bối nhẫn mại tính tình ngồi xuống, bất động thanh sắc nhìn hắn, lại không có mở miệng do hỏi Nàng biết hắn khẳng định còn có bên dưới Quả nhiên Khương hành nhạc thấy nàng an tâm ngồi xuống Cười tủng tìm kéo qua một cái ghế Ở nàng đối diện ngồi xuống Chỉ vào nàng trong lòng ngực mấy cái dược bình nói Này đó đều là ta Ngày hôm qua nghiên cứu chế tạo ra Tới tốt nhất đào thương cùng cầm máu thuốc hay Mặc kệ miệng vết thương bao sâu Mất máu có bao nhiêu nghiêm trọng Chỉ cần thượng này dược Bảo quản lập tức có thể cầm máu Hơn nữa sẽ không lưu vết sẹo Nếu ngươi tưởng Ta có thể đem này đó dược tất cả đều đưa cho kia tiểu. Từ thúi. Bối bối ngước mắt, cười như không cười nhìn hắn, điều kiện. Bái ta làm thầy. Khương hành nhạc trịnh trọng chuyện lạ nói, biểu tình chưa bao giờ có quá nghiêm túc. Tốt như vậy mầm, hắn sao có thể chơ mắt nhìn nàng chạy ra chính mình lòng bàn tay. Khương hành nhạc vẽ mặt trí tại tất đắc. Ha hả nghe vậy, bối bối lại nhịn không được bật cười vài tiếng, về sau nhướng mày đối với khương hành nhạc nói. Khương lao đầu, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng rồi. Bối bối vừa mới mới phát hiện, nguyên lai nàng ở thời đại này thế nhưng là khối hương bánh trái. Nhớ trước đây từ thầm cung đại viện ra tới ngự chủ vinh sư phó chính miệng nói muốn thu nàng làm đồ đệ, mà nay trước mắt cái này bị thế nhân tôn vì thần yề, kỳ thật lại là cái không đàng hoàng khương hành nhạc cũng đánh lên nàng chủ y tới. Không phải nàng tự coi nhẹ mình mà là cái này triều đại người xem người ánh mắt không thể không làm người nghi ngờ. Lúc trước vinh sư phó rõ ràng biết nàng liền dầu muối nước chấm phân lượng đều đắn đo không chuẩn, lại không sợ chính mình tạp hắn thanh danh mà thu nàng làm đồ đệ, còn có cái này khương hành ạ, nàng rõ ràng liền không hiểu y lý thuật, hắn một hai phải nói nàng có y lý thuật phương diện tiên phú, không tiếc đối nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn cho nàng bái sư, bối bối thật sự hết trô nói rồi. Thấy bối bối không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Khương hành nhạc nhất thời kéo không giới mặt tới, tức giận tận trời nói, nha đầu, ta bị người tôn sùng vì thần y điề, cũng không phải là lãng đến hư danh, ta chịu thu ngươi làm đồ đệ đó là người đời trước tích đức, đừng không biết tốt xấu. Hắn tính tình từ trước đến nay liền không tốt, liền tính hắn lại tưởng nhẫn mại, bị bối bối như vậy một lần hai lần cự tuyệt, Khương hành nhạc cũng nhịn không được muốn bộc phát. Bối bối câu môi cười, Vậy ngươi coi như ta không biết tốt xấu hảo. Bối bối không tính toán bái hắn làm thầy, lại cũng không có rời đi ý tứ. Khương hành nhạc bị nàng này phó vân đạm phong khinh biểu tình tức giận đến thiếu chút nữa bạo mạch máu, chính là hạt giống tốt là khả ngộ bất khả cầu. Khương hành nhạc có dự cảm, nha đầu này nếu là có tâm, về sau thành tiểu tuyệt đối ở chính mình phía trên. Tư cập này, Khương hành nhạc cường tự áp xuống trong lòng lửa giận, banh mặt hỏi, ngươi muốn thế nào mới có thể đáp ứng? Thế nào ta đều sẽ không đáp ứng? Bối bối cười ngâm ngâm nói, làm Khương Hành Nhạc lại thiếu chút nữa phá công. Khương Hành Nhạc cắn răng giận trưng mắt nàng, hắn biết chính mình một mở miệng tuyệt đối sẽ không có cái gì lời hay, cho nên dứt khoát ngầm miệng. Bối bối quét mắt kia mấy cái cái chai, con con ngồi, chậm rãi nói, kỳ thật sao, ta đối với ngươi nghiên cứu chế tạo này vài loại tân dược rất có hứng thú. Nghe vậy, Khương Hành Nhạc mắt sáng rực lên, một sửa vừa rồi bạo nộ. Lưỡng đạo đoạn mà sơ lông mày run run, cao hưng nói, chính là sao, đây chính là thế gian khó tìm thuốc hay, ngươi có hứng thú là được rồi. Chỉ cần nàng đối này dược có hứng thú, vậy còn có hy vọng. Khương hành nhạc cười mị mắt. Khương láo đầu, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi làm nghiên cứu chế tạo này vài loại tân dược dùng chính là ta cho ngươi dược thảo. Bối bối tươi cười thân thiết nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm hỏi. Nhưng nàng này nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu thanh âm lại làm khương hành nhạc toàn thân máu đều đỉnh chỉ lưu đốn, hắn đột nhiên đứng lên, vội vàng vừa mới bình dược đoạt trở về ôm vào trong ngực, phòng bị nhìn chầm chầm nàng, ngươi muốn làm cái gì? Bối bối bắt tay đặt lên bàn, nhẹ khái mặt bàn, cười tủng tìm nhìn khương hành nhạc, không có lập tức trả lời hắn vấn đề. Nàng ngón tay cùng mặt bàn va chạm thanh, một tiếng một tiếng chuyển đến, phẳng phất tạp vào khương hành nhạc đáy lòng. Khương hành nhạc nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương ôm chặt trong lòng ngược dược bình tử. Nha đầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là đánh ta này dược chủ ý, ta cùng ngươi không để yên. Khương hành nhạc thần kinh hề hề thối lui đến cửa chỗ, làm chạy trốn chuẩn bị. Bối bối kéo kéo khoe môi, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Thấy hắn đối chính mình vẫn là vẻ mặt phong bị, thần kinh căng chặt đến giống sắp banh đoạn giống nhau, bối bối lúc này mới hảo tâm mở miệng nói. Ta chính là tưởng cùng ngươi nói bút giao dịch. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Khương hành nhạc giật mình, hầu nghi hỏi, lại không có buông trong lòng đề phòng. Cái này nha đầu có bao nhiêu rảo hoặc hắn là biết đến, cho tới bây giờ, còn không thể bài trừ nàng đánh chính mình này đó dược chủ ý khả năng. Chính là ta lấy thảo dược cùng ngươi đổi này đó chế tốt dược. Bối bối thấy hắn nghe xong chính mình lời này, trong mắt hiện lên một tia chần chờ lại tiếp tục nói. Ta nguyện ý dùng gấp đôi thảo dược đổi người này đó dược. Này Khương lão đầu nói được không sai, đoạn dịch hút tiến quân doanh khó tránh khỏi sẽ bị thương, nếu có thuốc hay phòng thân nàng cũng có thể yên tâm chút. Nàng không gian thảo dược nhiều như vậy, nàng lại không hiểu chế dược, mà này Khương lão đầu chế dược thành si, cùng hắn làm này buốt giao dịch cũng coi như là đôi bên cùng có lợi sự. Ngươi nói ngươi nguyện ý dùng gấp đôi thảo dược tới đến lượt ta này mấy bình dược. Khương Hành vui mừng khôn xiết nhìn buổi bối. bối. Không quá dám tin tưởng nàng lời nói, liền sợ nàng lại tới lửa hắn. Đúng vậy, gấp đôi. Ngươi nếu đồng ý, chúng ta đợi lát nữa một tay giao thảo dược, một tay giao dược. Lời này thật sự. Khương hành nhạc ôm dược bình hướng hồi bên cạnh bàn, cảm xúc kích động hỏi. Ngươi tin hay không tùy thích? Bối bối liếc mắt nhìn hắn, hứng thú dã rời nói. Bối bối hiện giờ cũng đem khương hành nhạc tính tình nắm lấy cái vài phần. Này Khương láo đầu liền cùng kia phản nịch kỳ trẻ chung người giống nhau, có một số việc ngươi càng không đệ bụng, hắn liền càng xuất ruột. Quả nhiên, Khương hành nhạc thấy bối bối như là muốn đổi ý bộ dáng, chạy nhanh đem mấy bình dược ném về nàng trong lòng ngực, thúc giục nói, ngươi có thể trước đêm này dược cầm đi, bất quá đợi lát nữa nhưng nhất định phải đem gấp đôi thảo dược cho ta. Bối bối quét mắt một lần nữa trở lại trong lòng ngực mấy bình dược, hài hước cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta không đem thảo dược cho ngươi. Ngươi nha đầu này tuy rằng thực giả hoạt, lòng dạ cũng thâm chút, còn có điểm đê tiện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là lại là cái nói chuyện giữ lời người, cho nên ta không lo lắng ngươi không cho ta thảo dược." Khương Hành nhạc lời lẽ chính đang nói. Nghe xong này Phiên nửa nấu nửa biếm nói, bối bối mặt đen hắc, đây là khen người nói sao? Nhưng thấy Khương đầu biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng thực thành khẩn, bối bối cuối cùng mắt trợn trắng. Nói cho chính mình, quyền đương hắn là ở khen chính mình hảo. Bối bối không cùng hắn khách khí, ôm dược bình tử liền ra khương hành nhạc ở tạm nhà ở. Vừa ra nhà ở, bối bối nhịn không được hít sâu thay đổi khẩu khí, lúc này mới hướng chính mình nhà ở đi đến. Trở lại trong phòng, bối bối ý niệm vừa động, đem mấy bình dược mang vào không gian, sau đó đến vườn thảo dược đem mỗi loại thảo dược đều rút hai cây ra tới. Đương đem bó thành bó thảo dược đưa ra nhà ở thời điểm. Thấy Khương hành nhạc chính tránh ở cửa phòng khẩu nhìn đông nhìn tây. Bối bối trong lòng đột nhiên châm xuống, này Khương lão đầu dình coi. Hán! Phát hiện cái gì sao? Bối bối còn ở vì Khương hành nhạc hay không phát hiện chính mình bí mật mà ngây người, Khương hành nhạc lại đã một cái bước xa sông lên tiến đến đem kêu bó Thảo Dược đoạt qua đi, ôm Thảo Dược tung ta tung tăng hướng chính mình nhà ở chạy tới. Bối bối sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, chính mình đều đủ cẩn thận còn kém điểm bị phát hiện. Xem ra về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được, nàng không nghĩ có một ngày sẽ bị người trở thành yêu nghiệt. Bối bối vốn là tính toán đem thảo dược cho Khương Hành Nhạc sau lại hồi không gian tra tìm một chút ý dề thư, nhìn xem mặt trên có hay không có thể trị chữa thương phong cảm bạo, phát suốt đau đầu dược. Đoạn dịch hút này vừa đi quân doanh còn không biết muốn mấy năm, nàng tính toán nhiều chuẩn bị chút dự phòng dược cho hắn mang lên. Chính là tưởng tượng đến cái kia không đàng hoàng Khương Hành Nhạc. Bối bối quyết định vẫn là chờ buổi tối đại gia ngủ rồi lại tiến không gian an toàn một ít. Bối bối mới vừa đi đến ngoại viện sân, liền thấy ca ca trong tay cầm cái đồ vật từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến bối bối, mang thuyền vội kêu lên, bối bối, ngươi lại đây xem một chút, cái này có phải hay không chính là ngươi nói kêu lòng nước miếng. Bối bối đi huyện thành trước liền giao đại hắn, chẳng qua hắn vẫn luôn không rảnh đến than đi lên, cũng không có thời gian ra biển. Hôm nay thừa dịp trà lều không có khách nhân liền đến than đi lên xoay vòng, đã bị hắn phát hiện này khối màu xám trắng, trứng gà lớn nhỏ, có chút mùi lạ đồ vật. Bối bối vừa đi gần cũng đã phát hiện đây là khối Long Tiên Hương, chỉ là nghe xong ca ca nói nàng có chút buồn bực. Theo nàng biết, này Long Tiên Hương chính là phi thường hiếm thấy đồ vật, nàng có tâm đi tìm lại chỉ tìm được ngón tay lớn nhỏ Long Tiên Hương, xuống biển nửa ngày ngâm ra bệnh tới mới vất tới một chén nhiều. Mà ca ca cùng đoạn dịch hút liền như vậy tùy tiện một tìm, liền tìm được lớn như vậy khối thành phẩm long hương, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Mãn thuyền thấy mội mội sắc mặt không đúng lắm, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ không phải. Bối bối mím môi, thu hồi đáy lòng kia cổ buồn bực, nói, ca, đây là thành khẩu long hương, lớn như vậy một khối, ngươi là ở nơi nào tìm được. Liên ở chúng ta tân nuôi dưỡng mà phụ cận, nơi đó giống như còn có mấy khối tiểu nhân. Ra đây liền đi đem kia mấy khối tiểu nhân cho người nhận được. Mãn thuyền nghe được là mội mội muốn tìm đồ vật, cao hứng cười cười, hương phấn xoay người ra sân. Ăn xong cơm chiều rửa mặt trải đầu hảo, bối bối cô ý đi đến Khương hành nhạc cửa phòng khẩu xoay chuyển, thấy bên trong điểm đèn dầu, Khương hành nhạc bận rộn thân ảnh khắc ở cửa sổ trên giấy, thỉnh thoảng chuyến ra đảo dự thanh, bối bối lúc này mới yên tâm trở về chính mình nhà ở. Nàng cho hắn những cái đó thảo dược, Không mân mê đến ngày mai hẳn là mân mê không xong, cho nên trước ngày mai này Khương lao đầu hẳn là sẽ không ra khỏi phong tử. Bối bối buộc hảo môn, lại đem cửa sổ cấp cài chốt cửa, lại kiểm tra một lần, xác định sau khi an toàn mới vào không gian. Nàng lần trước phong kín cửa sổ ở nàng mấy ngày hôm trước tiến huyện thành thời điểm cũng đã bị ca ca cậy mở ra, cho nên vì thận trọng khởi kiến, nàng xuyên hảo cửa sổ sau lại dùng một cây gậy gỗ tạp ở trên cửa sổ. Bên ngoài thời tiết thực nhiệt nhưng tiến không gian khiến cho người cảm thấy thần thanh khí sảng. Trong không gian bốn mùa như xuân, bối bối vào phòng ngủ liền tĩnh tâm lật xem ý hề thư. Lật xem hơn một canh giờ, bối bối ở kêu buồn chuyên trị nghi nan tạp chứng ý hề thư thượng thấy được một cái cực tựa phát suốt, kỳ thật là chúng độc ví dụ, đột nhiên nghĩ đến binh bất tiếu trá, đoạn dịch húc thượng chiến trường trừ bỏ chịu đao mũi tên chi thương, nói không chừng còn sẽ có người ở đao mũi tên trở lưỡi dao sắc bén thượng tôi độc. Nghĩ vậy, bối bối lại mở ra một quyển khác y dì thư tới. Nàng làm đến này buồn y dì thư thượng có một mà là có vài tờ là chuyên môn ghi lại giải độc hoàn cách làm. Loại này giải độc hoàn chính là giải trăm độc, chỉ là dùng đến dược liệu tương đối hiếm thấy. Cho nên loại này giải độc hoàn ở trên đời này cận tồn hai viên. Lúc này không có người biết này hai viên thuốc giải độc ở người nào tay. Bối bối cũng là tưởng thử thời vận, lui một bước tới nói. Nếu chế không thành này giải trăm độc giải độc hoàn, mặt khác vài loại giải độc hiệu lực hơi chút thiếu chút nữa cũng đúng, dù sao là dự phòng, cũng không nhất định dùng được với, có chút ít còn hơn không sao. Bối bối bằng ấn tượng đem ý thư phiên đến trung gian kia bộ phận, sau đó lại từng trang đi tìm đi, quả nhiên bị nàng tìm được rồi kia giải trăm độc giải độc hoàn kia trang. Bối bối trước đem giải độc hoàn chế tác phương pháp nhìn một lần, thấy mặt trên chế tác thuốc viên phương pháp cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nhắc tới hạ thảo dược trình tự cùng tỷ lệ rất quan trọng, còn có hong chế khi không thể đem thảo dược hong chế đến quá làm. Lại xem phía dưới chế tác giải độc hoàn 22 loại thảo dược sơ đồ, giống như đều có chút quen mắt, bối bối liền phủng y dì thư đến vườn thảo dược đi. Bối bối đem y dì thư thượng kia 22 cái sơ đồ nhất nhất cùng vườn thảo dược dược thảo so đối diện, phát hiện chế này giải độc hoàn thảo dược, vườn thảo dược thế nhưng tất cả đều có. Lúc này bối bối cũng không ý thức được cái gì, cũng không thể nói có bao nhiêu hương phấn, chỉ là cảm thấy thật cao hứng, như vậy đoạn dịch hút lại có thể giảm bớt một phân nguy hiểm. Bối bối buổi chiều rút Thảo Dược thời điểm liền phát hiện, cái này vườn Thảo Dược cùng cất giữ thạch động có hiệu quả như nhau chi rượu, nàng ngày hôm qua rút cấp khương lao đầu Thảo Dược những cái đó địa phương, một buổi tối thời gian lại toát ra Thảo Dược tới, tuy rằng chỉ là vừa mới ngói đầu bối bối lại nhìn ra là nàng ngày hôm qua rút đi những cái đó thảo dược cái này phát hiện thực làm người vui sướng nàng sử dụng thảo dược tới cũng không hề đau lòng 22 loại thảo dược rút ra cũng là một tiểu bó bối bối đem thảo dược ôm vào phòng ngủ sau đó dựa theo y thư thượng phương pháp trước đem thảo dược dầm thoái bỏ vào cối thuốc đảo lạn sau đó đem nổi thiêu nhiệt đem đảo lạn thảo dược dán đến nổi thượng bồi một chút bối đến không sai biệt lắm lại đem thảo dược bắt lấy tới Sau đó lại bỏ thêm điểm linh nham thủy quái, lại bắt được ngoài động phơi nắng, như thế ba lần qua đi, còn cần thêm 5 tiền lưu hình phấn làm thuốc dẫn, mới có thể chế thành dược hoàn. Trong không gian không có lưu hình phấn, bối bối đem phơi nắng tốt thảo dược lấy về phòng ngủ, tính toán ngày hôm sau lại đến chấn trên mua chút trở về. Đem chế tác giải độc hoàn thảo dược chỉnh lý hảo, bối bối lại tiếp tục lật xem ý hề thư, theo sau lại chế tác trị liệu cảm bạo cảm bạo còn có vết thương nhiễm trùng. Vốn ván chờ có thể dùng vài loại thuốc viên. Từ không gian ra tới mỗi ngày còn hắc, bối bối mở ra cửa sổ nhìn mắt sắc trời, đánh giá giờ dần hẳn là còn chưa tới, liền cùng trên áo giường Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, cấp mãn thương tốt nhất dược, bối bối liền giá xe ngựa chạy tới chân trên. Đến hiệu thuốc vừa hỏi, lưu hình phân giá cả so nhân xâm lộc nhung chờ thuốc bổ còn muốn tiện nghi một ít, bối bối liền mua một đại bao trở về, tính toán đặt ở không gian dự phòng nghĩ chính mình về sau có lẽ phải thường xuyên dùng đến dược liệu bối bối lại đến thợ ph phô định chế một cái chuyên môn chỉnh lý dược liệu nhiều cách tủ gỗ bối bối lấy lòng lưu hình phấn cũng không có trực tiếp về nhà mà là không có bóng người nửa đường đem lưu hình phấn tính cả xe ngửa cùng nhau mang vào không gian đem giải độc hoàn cấp chế hảo nhìn chế tắc hảo, mỗi viên đều có nửa chỉ chứng gà đại thuốc viên bối bối hắn hạ nay 8 viên giải độc hoàn là nàng trực tiếp dựa theo ý thì thư thượng phương pháp chế tác Nhưng nếu thật sự chúng độc liền có khả năng hôn mê bất tỉnh, lớn như vậy thuốc viên muốn như thế nào ăn xong đi. Châm ngâm một lát, nàng lại đem này 8 viên giải độc hoàn cách chia làm 10 viên tiểu thuốc viên cất vào một cái bình xứ, sau đó dùng một trường giấy viết thượng dược danh cùng công hiệu còn có dùng phương pháp, lại đem tờ giấy dán ở cái chai thượng, nghĩ nghĩ, lại lo lắng ngày mưa sẽ đem này tờ giấy thượng tự xúc rửa rớt, lại lần nữa viết một trường nhét vào cái chai, như vậy liền vạn vô nhất hết. Mười mấy cái chai, bao gồm khương hành nhà cấp kia mấy bình, nàng đều dựa theo đồng dạng phương pháp ghi rõ rược danh cùng công hiệu còn có dùng phương pháp, lúc này mới mang theo dược cùng xe ngựa ra không gian. Bối bối về đến nhà, đoạn dịch húc đã qua tới, lúc này đang cùng mãn phong mấy người liêu đến khí thế ngất trời. Thấy ba người mỗi người trên tay đều phủng một cuốn sách, bối bối lạnh mặt đi vào phòng khách. Ba người thu được đoạn dịch húc ý bảo, vội đem sách tàng tới rồi phía sau. Sau đó đứng lên nói, bối bối đã trở lại. Ngươi cùng đoạn thiếu ra liêu, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, ba người nhanh như chấp chạy. Nghe nói ngươi đi chấn trên, cũng chưa gặp được. Đoạn dịch húc dương ngồi cười hỏi. Ấn. Nàng gật gật đầu, đem trong tay túi tiền nhét vào trong lòng ngực hắn. Nói, nơi này là dự phòng dược, ngươi mang theo phòng thân. Ta đã đem dược danh còn có công hiệu hòa phục dùng phương pháp đều đánh dấu hảo. Đến lúc đó dựa theo mặt trên phương pháp dùng là được. Nghe được nàng cho chính mình bị dùng để phòng thân dược, đoạn dịch hút trong lòng chạy qua một khổ dòng nước ấm, có chút cảm động, đôi mắt cũng lấp lánh sáng lên, trong lòng tất cả dao động, xuất khẩu lại chỉ còn lại có một chữ, hảo. Bối bối hướng tính cửa nhìn mắt, nhấp môi hỏi, ngươi không phải đáp ứng ta không cho bọn họ tiến quân doanh sao? Vì cái gì còn phải cho bọn họ học võ công sách? Hắn ngày mai muốn đi. Nàng không nghĩ ở ngay lúc này cùng hắn xảo, cho nên tận lực làm chính mình khẩu khí nghe tới bình thản một ít, chính là lời vừa ra khỏi miệng vẫn là mang theo nhẹ nhẹ chất vấn y tứ. Hắn ruồi tay loát loát rán ở nàng má biên tinh tế, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng nói, ta đáp ứng ngươi sự liền nhất định sẽ làm được, bất quá làm ngươi mấy cái đường ca học chút vô nghệ cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất có thể cường thân kiện thể không phải. Lại nhiều hắn không cũng nguyện nhiều lời. Đỡ phải làm nàng lo lắng. Thật sự chỉ là như vậy. Nàng nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn. Hai người ở một khối. Quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Thấy hắn gật đầu. Nàng cũng không hề dối dám chuyện này. Ngược lại hỏi. Ngươi ngày mai liền phải tiến quân doanh. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao. Cũng không có gì hảo chuẩn bị. Hắn dương môi cười nói. Hắn không để bụng ngữ khí làm bối bối không cao hứng nhăn lại mày. Nàng trưng mắt nói ai nói không có gì hảo chuẩn bị. Ngươi này vừa đi liền có khả năng là giam 3 năm, khác không nói, xuân hạ thu đông 4 mùa quần áo phải chuẩn bị. Hành, buổi tối về đến huyện thành liền chuẩn bị. Hắn dơ lên quẹ môi, biết nghe lời phải đáp nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo vài phần không tha. Bối bối sửng sốt, đối thượng hắn Nhu đến độ mau tích ra thủy tới ánh mắt, hỏi, ngày mai buổi sáng liền phải cùng tiểu tướng quân đi sao? Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, Nhưng nghe được hắn buổi tối liền phải hồi huyền thành, này từ biệt có khả năng chính là giam ba năm, bối bối đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Thời tiết nhiệt, có thể là ngày mai chạm vạng mới có thể đi. Hắn không tự giác lại dơ tay xoa xoa nàng đầu, cũng giống nhau không tha. Nàng cắn cắn môi, thanh âm trầm thấp nói, ta đây ngày mai đi đưa ngươi. Nàng vốn là nghĩ tới hai ngày chờ mạng thương thân mình hảo chút lại mang theo hắn một khối đi huyền thành, có thể tưởng tượng tưởng. Bối, bối vẫn là quyết định tự mình đi đưa đưa hắn, có thể nhiều thấy một mặt là một mặt. Vẫn là đừng đi đi. Hắn khẽ thở dài nói. Vì cái gì? Nàng mắt hàm lên án nhìn hắn, giống như hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Ly biệt quá thương cảm, hơn nữa ta lo lắng nhìn đến người, ta sẽ luyến tiếp đi. Hắn nửa thật nửa giả cười nói. Luyến tiếp, vậy đừng đi rồi. Nàng đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn, vượt miệng tốt ra. Nói xong, bối bối lúc này mới ý thức được chính mình nói chút cái gì, vội buông ra tay, ngượng ngủng túi đầu, ảo não cắn cắn ngôi. Nàng thề, nàng vừa rồi nói lời này thời điểm thật là chỉ là nhất thời xúc động. Thật vậy chăng? Hắn mắt lộ mừng như điên nhìn nàng. thằng đến giờ này khắc này, đoạn dịch húc mới phát giác chính mình đấy lòng vẫn luôn đều ở ngóng trông nàng mở miệng giữ lại chính mình. Giống như chỉ có nàng nguyện ý mở miệng giữ lại hắn mới có thể chứng minh chính mình ở nàng cảm nhận trung sắc thật là có chút vị trí. Liên ở đoạn dịch húc đang chuẩn bị vì nàng những lời này mà tính toán lưu lại khi, lại thấy nàng tức giận giận hắn liếc mắt một cái, giả. Tuy rằng lo lắng hắn an nguy, chính là đại bá cùng nhị bá nói vẫn là làm bối bối tỉnh lại chính mình một chút, nàng không thể vì chính mình ý nghĩ cá nhân mà làm hắn từ bỏ kiến công lập nghiệp cơ hội. Cùng với làm hắn về sau một bên thủ nàng, một bên hối hận, càng sâu đến còn khả năng hóa nàng, còn không bằng mặc kệ hắn mấy năm, làm hắn đi thực hiện bọn họ nam nhân cái gọi là lý tưởng. Nàng tiếng nói vừa dứt, đoạn dịch hút ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, đáy lòng một mảnh thất vọng, không biết muốn tới khi nào, nàng mới nguyện ý đúng lý hợp tình đối chính mình để cao cầu. Đoạn dịch húc, tiếng quân doanh đối với ngươi tới nói có lẽ là một cơ hội, cho nên ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Mặc kệ về sau ngươi có thể đi đến nào một bước, nhiều nhất 5 năm, năm, ngươi phải trở về. Bối bối nhìn hắn, chính xác nói. Tiểu tướng quân như vậy xem trong hắn, thuyết minh hắn khẳng định có hắn sở trường, cho nên bối bối có dự cảm, nếu hắn không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể đi đến nhất định độ cao. Nhưng này cũng không phải nàng muốn, nàng muốn vẫn luôn đều chỉ có hoạn nạn nâng đỡ nhật tử, mà không phải như lang trước nữ canh gác, nếu 5 năm, năm sau hắn vẫn liên tiếp trở về. Kia nàng tất nhiên sẽ không lại tiếp tục chờ đi xuống. Hắn nghe ra nàng trong lời nói thâm ý, trong lòng một đột, trong mắt hiện lên nôn nóng, đang muốn mở miệng, liền nghe bối bối lại nói, suy xét rõ ràng lại đáp ứng ta. Bối bối, ta nhất định sẽ trở về. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, chém đinh chặt sắt nói. Kia vạn nhất ngươi không trở lại đâu. Nàng nhìn lại hắn, tiếp tục hỏi. Có chút lời nói trước hết cần nói rõ ràng, miễn cho về sau cho nhau hắn trách. Đoạn dịch hút nắm chặt nắm tay, chầm mặc sau một lúc lâu mới từng câu từng chữ nói, vạn nhất ta không trở lại, ngươi như thế nào làm ta đều không hóa ngươi. Tuy rằng thực không tình nguyện, chính là hắn biết, nàng yêu cầu một viên thuốc can thần. Bất qua bối bối, ngươi phải tin tưởng ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ trở về. Hắn đỡ lấy nàng vai, thẳng tóc vọng tiến nàng mắt phượng trung. Bối bối đối với hắn mặt mày một loan, hảo, ta chờ ngươi trở về. Nàng hồng nhuận tích thủy môi đỏ hơi hơi gợi lên, tựa như một viên mê người anh đào, hắn ánh mắt ám ám, tay phải từ nàng trên vai chẩm dãi di đến nàng đôi môi nhẹ nhàng vốt ve. Còn không đợi đoạn dịch húc có bước tiếp theo động tác, Khương Hành Nhạc quỷ giống quỷ kêu thanh âm lôi thời vang lên, nha đầu. Đoạn dịch húc vội vàng thu hồi thu, hắc mặt nhìn về phía thính cửa, một hồi lâu mới thấy Khương Hành Nhạc thật cẩn thận ôm một đống lớn chai lọ vại bình đi đến. Tiểu tử thúi, ngươi cũng ở. Khương hành nhạc nhìn thấy đoạn dịch húc có vẻ có chút ngoài ý muốn, tai kiến hắn banh khuôn mặt giận trừng mắt chính mình. Khương hành nhạc điễu môi, bất mãn nói thầm nói, sang sớm liền một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng nhìn đều trứng mắt. Nói thầm xong, Khương hành nhạc không để ý tới đoạn dịch húc kia lại đen vài phần sắc mặt, lập tức thay một bộ lấy lòng gương mặt tươi cười, ôm trai lọ vải bình đi vào bối bối trước mặt, hiến vật quý dường như nói, nha đầu, ngươi mau xem. Này đó đều là dùng ngươi cho ta những cái đó thảo dược làm, so ngày hôm qua làm những cái đó còn muốn hảo đâu, còn muốn hay không đổi. Nếu là dùng đồng dạng nhiều thảo dược liền đổi. Bối bối cười tủng tỉm nhìn hắn nói. Nàng nơi nào nhìn không ra này khương lao đầu trong mắt hưng phấn, hắn khẳng định là nghĩ nàng còn sẽ dùng gấp đôi thảo dược cùng hắn đổi này đó dược, nàng mới sẽ không xưng hắn ý. Chứ không nói đoạn dịch húc tiến quân doanh có thể hay không tùy thân mang theo nhiều như vậy chai lọ vại bình, này dược có thể hay không quá thời hạn vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên nàng tính toán về sau quá đoạn thời gian chế tắt chút thuốc viên làm đoạn tân nhờ người đưa đến quân doanh đi, như vậy càng vì bảo hiểm. nha đầu, ngươi lại suy xét suy xét đi, ta chế này đó nhưng đều là tốt nhất đào thuốc trị thương đầu tên tiểu tử thúi này đều phải thượng. Khương hành nhạc chưa từ bỏ ý định du thuyết, Nơi này không phải có sao. Không cần. Bối bối nhìn mắt bị đoạn dịch húc đặt ở bên chân túi tiền, nói. Từ tối hôm qua một lần nữa nhìn trong không gian kia hai buồn y dì thư sau, bối bối cảm thấy đem dược thảo cấp Khương hành nhạc quả thực chính là phí phạm của trời. Này Khương lão đầu dùng như vậy hiếm lạ thảo dược chỉ chế tạo ra đào thương cùng cầm máu dược, nhưng căn cứ nàng đào tới kia hai buồn y dì thư giới thiệu. Nàng không gian những cái đó thảo dược trên cơ bản bất luận cái gì một loại dược đều có thể chế tác, chỉ là thuốc dẫn bất đồng mà thôi. Khương hành nhạc nhìn mắt cái kia túi tiền, muốn mở ra coi một chút, nhưng chính mình lại ôm chai lọ vại bình, đằng không ra tay tới, không khỏi nghi hoặc hỏi, nha đầu, ta cho ngươi dược không nhiều như vậy đi. Ta vừa rồi đến chấn trên còn mua một ít mặt khác dược. Bối bối nói, không nghĩ bị Khương hành nhạc biết chính mình chế tác thuốc viên. Nga! Nghe được là chấn trên mua, khương hành nhạc hứng thú thiếu thiếu. Nay cũng những cái đó dược bình phong kín hiệu quả hảo, bằng không khương hành nhạc quang nghe cũng có thể nghe ra bên trong là cái gì dược. Khương hành nhạc dừng một chút, lại hỏi, nha đầu, thật sự không hề suy xét suy xét. Thật sự không cần. Bối bối nhẫn mại tính tình con con ngôi. Khương hành nhạc suy tư sẽ, nhịn đau cắn chặt răng nói, nếu không dùng một nửa thảo dược tới đổi cũng đúng. Đưa ta miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bối bối cười Khanh khách nói. tưởng mở Khương hành nhạc đột nhiên sau này một lui, như là xem kẻ thù dường như trừng mắt nàng. Bối bối nhún nhún mai, hai tay một quán, kia chúng ta cũng không có gì hảo nói. Người đừng hối hận. Khương hành nhạc hư lạnh một tiếng, ôm những cái đó trai lọ vại bình thở phì phì ra phòng khách. Đoạn dịch hút ăn xong cơm chưa liền chuẩn bị trở về trấn thượng, tiến thị cùng bách định hải đám người đem hắn đến viện muôn khẩu, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm hắn vào quân doanh phải chú ý an toàn. Đoạn dịch hút hảo tính tình nhất nhất đồng ý. bồi bối, bối ngươi đưa đoạn thiếu ra đến cửa thôn đi. Bách định hải thiện giải nhân y nói. Ly biệt sắp tới, nói vậy hai người còn có rất nhiều nói đi. Phùng thị nhìn nhìn bách định hải, lại nhìn nhìn nữ nhi cùng đoạn dịch húc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Đoạn dịch hút cùng đại gia nói xong lời từ biệt, nắm mã cùng bồi bồi sóng vai hướng cửa thôn đi đến. Hai người đi được rất chậm, đầy ngập lời nói vào lúc này lại một chữ đều nói không nên lời. Hai người một đường vâu ngữ đi vào cửa thôn. Bối bối hơi hơi cúi đầu, trong lòng có chút hụt hẫng Đoạn dịch hút thẳng tóc nhìn nàng, thực chờ mong nàng có thể đối chính mình nói cái gì đó. Chính là qua ước chừng một khắc tới chung đều không thấy nàng mở miệng. Hắn hoàn toàn thất vọng thở dài, nói, bối bối, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng. Bối bối đột nhiên ngừng đầu, dôi tay ôm lấy hắn cánh tay. Vội vang nói, ngươi nhất định phải trở về. Hảo! Hắn buông cương rùi, dơ tay nhẹ vô về nàng gương mặt, mắt to trùng tràn đầy không tha. Nàng gắt gao ôm cánh tay hắn, trong lòng khó chịu đến lợi hại, thẳng đến giờ này khắc này nàng mới ý thức được chính mình có bao nhiêu không nghĩ hắn rời đi. Đối thượng nàng trong mắt mờ mịt, hắn hô hấp cứng lại, dôi tay ôm nàng nhập hoài, hơi không thể nghe thấy thở dài, ngươi cái dạng này, ta đều không nghĩ đi rồi. Nghe vậy Bối bối hít hít cái mũi, đem vùi đầu ở hắn ngực, dầu di nói, tận nói bậy. nay đều chắc chắn sự, còn lấy tới nói giỡn, làm hại nàng lại ngao ngoe rục dịch. Hắn hơi hơi đẩy ra nàng, túi đầu vọng tiến nàng đáy mắt, nghiêm túc chung lại mang theo vài phần chờ đợi, nói, bối bối, ta nói chính là thật sự, nếu ngươi mở miệng lưu ta, ta đây liền không đi. Thấy hắn giống như thật sự không nghĩ tiến quân doanh, bối bối trong lòng kia mặt bi ý tức khắp tan thành mây khói. Sù mặt nói, đều khi nào còn tưởng đổi ý, sẽ không sợ kiểu tướng quân đối với ngươi thất vọng. Ngươi thật sự bỏ được ta đi. Hắn bám giết không tha hỏi. Nàng tức giận giận hắn liếc mắt một cái, không bỏ được ta cũng sẽ không lưu ngươi. Tiến quân doanh là bọn họ hai cha con quyết định, hơn nữa kiểu tướng quân đối hắn nhìn với con mắt khác, này với hắn mà nói cũng là một cơ hội, nếu nàng thật mở miệng giữ lại hắn mà chặt đứt hắn tiền đồ, liền tính hắn có thể lưu tại chính mình bên người. Nàng cũng sẽ tâm tồn bất an. Sau khi nghe xong nàng lời nói, đoạn dịch hút trong mắt lập lòe ra lóa mắt thần thái, nói ta đây liền trở về cùng lao nhân nói ta không tiến quân doanh. Hắn nói liền chuẩn bị xoay người lên ngựa. Bối bối một dọa, vội đem hắn giữ chặt, lại cấp lại tức nói, ngươi lại nói bậy gì đó đâu. Ai làm ngươi đừng tiến quân doanh. Ngươi không phải nói luyến tiếp ta sao, ta đây liền không đi. Hắn mặt mày phi dương nói hỗn náo. Đây chính là liên quan đến ngươi tiền đồ đại sự, sao có thể cho đùa? Bối Bối trầm hạ mặt tới. Bối Bối, ta cuộc đời không có gì trí lớn, ta tiến quân doanh chỉ là vì mài giũa chính mình, cũng không phải buồn tiền đồ đi, nếu ngươi không nghĩ ta đi, kia không đi cũng thế. Hắn không cho là đúng nói. Đoạn Dịch Húc, ngươi có thể hay không dựa điểm phổ? Bối Bối mắt phượng giận trừng, ngữ khí không tốt nói. Đoạn Dịch nhìn nàng, đôi môi mấp máy hạ Cuối cùng thất bại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn xem như đã nhìn ra, nàng đối hắn còn không đến cái loại này khó khăn chia lìa ông nỗi. Thấy hắn cảm xúc có chút hạ xuống, nghĩ hắn lập tức liền phải rời đi, bối bối không đành lòng, ngự khí phóng nhẹ vài phần, nói, tiểu tướng quân như vậy coi trọng ngươi, nếu là ngươi lật lọng, sẽ làm tiểu tướng quân thất vọng. Nàng nói vươn tiêm chỉ xoa xoa hắn trước ngực có chút phát nhăn quần áo, lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chở ngươi trở về. Nghĩ nghĩ, lại dặn dò nói, ngươi vào quân doanh cũng muốn bảo trọng chính mình, tận lực đừng làm cho chính mình bị thương, nếu là thiếu thứ gì liền cho ta gửi thư, ta làm người cho ngươi mang đi. Còn có, những cái đó dược kia chính là bảo mệnh đồ vật, ngươi nhất định phải bảo quần hảo, không thể tùy tiện đưa cho người khác, nếu là dùng xong rồi cũng có thể làm người mang tin cho ta, ta làm người cho ngươi đưa đi. Nguyên bản thân sắc gảm đạm đoạn dịch húc ở nàng lại nhải trung đảo qua vừa rồi tối tâm tâm tình, dơ lên khỏe môi cười nhìn nàng. Hảo, ta sẽ thường xuyên cho ngươi viết thư. Hắn dương môi cười nói. Không có việc gì cũng đừng lao viết thư, tranh thủ sớm chút trở về là được. Nàng ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, nàng nhưng không nghĩ hắn cả ngày phân tâm, như vậy chính là rất nguy hiểm sự. Hành, ta đây nhiều kiến chút quân công, nói không chừng là có thể sớm chút đã trở lại. Hắn biết nghe lời phải nói ngàn và đừng ở hắn kinh ngạc nhìn chăm chú hạ nàng vội vàng nói chỉ cần ngươi bình bình an An kiến không kiến quân công đều không sao cả ở bối bối nhận chi khi ở kiến quân công liền ý nghĩa muốn thượng chiến trường thượng chiến trường liền ý nghĩa muốn đổ máu hy sinh cho nên nàng tình nguyện nhiều chờ mấy năm chỉ cần hắn có thể bình an trở về liền hảo. nghe xong nàng lời nói đoạn dịch húc lúc này mới thu hồi trong mắt kinh ngạc trầm rãi dơ lên khỏe môi Ôn nhu nói, hảo, đều nghe ngươi. Ly biệt sắp tới, bối bối có đầy mình nói tưởng dặn dò hắn, chính là rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, cuối cùng hóa thành bốn chữ, chú ý an toàn. Nàng nói xong, rời khỏi hắn ôm ấp, chiều hắn nhẹ nhàng vây vây tay, ý bảo hắn lên ngựa. Ta sẽ, ngươi cũng là Hắn nhìn nàng, chậm chạm không có nhích người ý tứ. Đột nhiên, hắn vươn cánh tay dài, đem nàng một câu, hôn lên nàng. Bối bối vi lăng qua đi không có cự tuyệt, mà là trở tay câu lấy cổ hắn đáp lại hắn. Liên ở tay nàng câu lấy hắn cổ kia trong nháy mắt, hắn thân mình rõ ràng cứng đờ, tiện đà kích động đem nàng ôm đến càng khẩn, gia tăng nụ hôn này. thằng đến cảm giác được nàng thân mình sủi lơ trong ngực chung, hắn mới buông ra nàng, túi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Tay nàng vẫn câu lấy cổ hắn, hơi hơi thở phi phò, sắc mặt tường đỏ, một đôi mắt vượng tràn đầy mê ly thần sắc. Hắn trong lòng vừa động, bàn tay to hướng theo nàng sau cổ rừng ở nàng phía sau lưng trên dưới khẽ bướt lên. Một cổ điện lưu chui vào thân thể của nàng, nàng đánh cái giật mình, trong mắt khôi phục thanh minh, vội đem đã kể bên mất khống chế đoạn dịch hút một phen đẩy ra. Bối bối theo bản năng hoảng loạn hướng bốn phía nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy mọi nơi không ai, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vừa rồi hành động ở chỗ này, nhưng tuy kinh thế hãi tục, nếu là bị người nhìn đến, Nàng tuyệt đối sẽ bị người nước miếng cấp chết đuối. Đoạn dịch hút không có phòng bị, bị nàng đẩy loạn trọng lui một bước, lập tức cũng bình tĩnh xuống dưới, cũng vội vàng hướng bốn phía quét mắt, hắn cũng không nghĩ tại đây ly biệt hết sức còn cho nàng mang đến phiền thoái. Thực xin lỗi. Hắn ánh mắt thám trầm, trong thanh âm còn mang theo khẳng khẳng, thân thể dâng lên tình, dục hiển nhiên còn chưa chút hết. Mặt nàng ngửng hồng cũng chưa chút hết, nghe xong hắn nói, nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái. Cứ nhiên vì loại này phát sinh từ tình cảm sự xin lỗi, bối bối cũng không biết nên nói hắn cái gì. Tiếp thu đến nàng bất mạng ánh mắt, đoạn dịch húc đột nhiên đột nhiên nhanh trí, lập tức liền minh bạch nàng này ánh mắt hàng nghĩa, rộng mở thông suốt tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng, dương môi cười nói, ta thu hồi lời nói mới rồi. Bối bối bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, rút ra tay, thúc giục nói, được rồi, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Đoạn dịch húc lại ngẩn đầu mọi nơi nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lại lần nữa túi đầu đem nàng đã sung huyết môi anh đảo khẽ cắn hạ, mới nói, "Ta thật sự đi rồi." "Ân, tới rồi nơi đó muốn nơi trốn Tiểu Tâm cẩn thận." Nàng Nhu thuận gật gật đầu, lại lại lần nữa dặn dò nói, "Hảo." Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người nhảy lên lưng ngựa, sau đó ném khởi roi cũng không quay đầu lại đi rồi. Đại giơ lên cho bụi tan mất, bối bối đuổi theo ra mấy mét xa. Phát hiện một người một con ngựa sớm đã đạm ra tầm mắt. Bối bối trong lòng có chút nặng nghề, không có trực tiếp về nhà, mà là đi trà lều. Nàng hề và hiểu sự đi vào trà lều, héo héo ở một cái bàn ngồi xuống. Bối bối, ngươi làm sao vậy? Mỹ Sa đã đi tới quan tâm hỏi, một bên nói còn một bên cho nàng sự ánh mắt. Nhưng bối bối trong lòng nghĩ sự, căn bản là không thu đến Mỹ Sa ánh mắt, thiếu khí vô lực nói, Mị Sa thỉ phiền thoái cho ta tới hồ nước trà hảo sao. Mỹ Sa nhìn nhìn mặt khắc một cái bản thượng thiếu niên, lại nhìn nhìn bối bối, bất đắc di lắc lắc đầu, xoay người vào nhà bưng nước trà đi. Mỹ Sa bưng hai chén nước trà ra tới, một ly phóng tới bối bối trước bàn, một khắc ly phóng tới một khắc trường trên bàn, nói, hữu lương huynh đệ thỉnh uống trà. Đang ở nhìn trà lều ra ngoài thần bối bối nghe được Mỹ Sa nói, đột nhiên quay đầu lại. Kiến tập hữu lương chính cưới đầu ngồi ở chính mình cách vách bàn, nàng kinh ngạc há miệng thở dốc nhìn phía Mỹ xa. Hữu lương huynh đệ tới một buổi sáng. Mỹ sa chiều bối bối tế hạ mặt mày, ý bảo nàng tiếp đón tập hữu lương, chính mình tắt xoay người trốn về phòng đi. Bối bối kiến tập hữu lương tầm mắt vẫn luôn đuổi theo đường tỷ thân ảnh dừng ở cửa phòng khẩu chỗ. Hầu nghi ngồi qua đi, hỏi, tập hữu lương, ngươi như thế nào lại tới nữa? Bị bối bối vừa hỏi. Tập hữu lương bên thai đỏ hồng, gắt gao bắt lấy đặt ở trên đầu gối tiểu bố bao, ơ đúng nói, ta, ta, ta lấy đồ vật tới còn cấp vị kia tỉ tỉ. Ngay vậy, bối bối càng là kinh ngạc, ta đường tỉ như thế nào sẽ có cái gì ở người nơi đó. Bối bối cũng không nghĩ nhiều, nàng là chỉ do tò mò, đường tỉ là khi nào cùng tập hữu lương có nảy giao tình. Này, tập hữu lương lấp bắp, vẻ mặt xấu hổ. Hắn cái dạng này dừng ở Bối Bối trong mắt lại là khó xử biểu tình, nàng nhếch môi cười, nói: "Nếu không có phương tiện nói cho ta liền tính, ta làm ta đường tỷ ra tới, ngươi tự mình đem đồ vật còn cho nàng đi." Bối Bối nói xong lại có chút buồn bực, hắn vừa rồi vì cái gì không đem đồ vật trả lại cấp Mị Sa tỷ? "Không cần." Tập Hữu Lương vừa nghe đến Bối Bối muốn kêu Mị Sa ra tới, mặt đều trướng thành màu gan heo, vội đem tiểu bố bao phóng tới trên bàn, nói: phiền thoái bối bối cô nương. Nói xong, không đợi bối bối có điều phản ứng, tập hữu lương liền chạy ra khỏi trà lều, tấm lưng kia thoạt nhìn có chút chật vật. Bối bối hoang mang những mày, bế lên tiểu bố bao liền vào phòng. Bối bối tiến nhà ở đã bị Mỹ Sa kéo qua đi, nhỏ rộng hỏi, cái kia tập hữu lương đi rồi. Đi rồi. Đứng đầu bối bối kỳ quái nhìn khẩn trương hề hề đường tỉ liếc mắt một cái, sau đó đem tiểu bố bao giao cho trên tay nàng, nói, Đây là tập hưu lương còn cho người đổ vận. Mỹ Sa nghe được tập hưu lương đã rời đi, thật dài thư khẩu khí, rốt cuộc đi rồi. Tập hưu lương sáng sớm liền tới đây, gần nhất liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, cho hắn thượng vài chanh nước trà cũng không uống, chỉ là một bộ muốn nói lại thôi nhìn nàng, hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại không nói, trừ bỏ gật đầu chính là lấp đầu. Mỹ Sa đều bị hắn xem đến đáy lòng phát mau. Mỹ Sa thỉ, người cùng hắn rất quen thuộc, Bối bối tò mò hỏi, không thân nói sao có thể có cái gì ở hắn nơi đó. Mỹ Sa lo lắng bối bối lung tung suy đoán, vội đem tập hữu lương đáy trong quần, chính mình đem mãn phong quần mượn cho hắn sự nói cho bối bối. Bối bối sau khi nghe xong cười đến eo đều thẳng không đứng dậy, nàng Phùng bụng cười nói, ta thiên, người này cũng quá thú vị. Mắc tiểu cư nhiên cũng ngượng ngùng nói, ngạnh sinh sinh nước tiểu đến quần thượng, khó trách hắn nhìn thấy Mỹ Sa tỉ sẽ không dám nói lời nào. Nghĩ đến là không mặt mũi cùng Mỹ Sa tỉ nói chuyện đi. Mỹ Sa tức giận điểm hạ bối bối cái chán, nói, nhỏ giọng điểm, như vậy mất mặt sự nhưng đừng nơi nơi nói, cho nhân ra chửi chút mặt mũi. Đã biết, Mỹ Sa tỉ, quần ngươi nhưng thu hảo. Bối bối nén cười nói, việc này đích xác không nên tuyên dương. Bởi vì có tập hữu lương đái trong quần cái này cười liêu, bối bối tâm tình hảo không ít, từ trà lều ra tới liền trở về nhà. Lúc này Khương hành nhạc đang ở điên cuồng khắp nơi tìm nàng, vừa thấy đến nàng đi vào sân liền đem nàng cấp ngăn lại, cầm lấy trong tay một cái thuốc viên hỏi, nha đầu, này thuốc viên là nơi nào tới? Khương hành nhạc hỏi cái này lời nói thời điểm thanh âm có chút run dậy, bối bối hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, có chút buồn cười nói, này thuốc viên ở trong tay ngươi, ta nào biết ngươi là từ đâu ngó tới? Đây là ở ngươi trong xe ngựa tìm được. Khương hành nhạc trừng mắt la lên một tiếng. Sau đó cấp khó dần nổi nói, này thuốc viên khẳng định là ngươi dừng ở trong xe ngựa, ngươi chạy nhanh nói cho ta, này thuốc viên là từ đâu ra? Có phải hay không chính ngươi nghiên cứu chế tạo? Hắn vừa rồi vừa ra sân đã nghe đến một cổ quen thuộc hương vị, hắn tìm hương vị tìm tới rồi trong xe ngựa, mới phát hiện này viên thuốc viên. Khương hành nhạc nhìn về phía bối bối ánh mắt thực nóng cháy lại không có tiêu cự, tinh thần thoạt nhìn cũng có chút thất thường, bối bối theo bản năng sau này lui lui, nói. Ta không biết người đang nói cái gì. Biết. Người nhất định biết. Khương hành nhạc đột nhiên rít gào một tiếng, tiến lên vài bước đem thuốc viên nhét vào nàng trong tay. Bước thiết nói, người chạy nhanh nhìn xem, này thuốc viên có phải hay không người chế? Bối bối lui không thể lui, đành phải căng ra đầu cầm lấy thuốc viên giả vờ nghiên cứu lên. Này Khương lão đầu hôm nay thực không bình thường, hắn lại biết công phu. Lúc này trong viện chỉ có bọn họ hai người, xem trên mặt hắn giữ tợn biểu tình. Bối bối thực lo lắng hắn phát điên tới sẽ chính mình động thủ. Khương hành nhạc thấy bối bối một bên chuyển động thuốc viên, đôi mắt lại không biết bay tới chạy đi đâu, tức giận đến lại giống lớn một tiếng, dùng điểm thâm. Bối bối sợ tới mức tay run lên, thuốc viên liền như vậy chạy xuống đi xuống. Khương hành nhạc tâm thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên, tay mắt lanh lẹ ngồi xổm xuống thân tiếp được thuốc viên, bạo tàn làm liều triều nàng tiêu lên, người có biết hay không này thuốc viên có bao nhiêu chân quý. Ngươi có thể hay không cho ta nghiêm tốc điểm Thấy khương hành nhạc kích động Tại chỗ loạn nhảy Trong mắt cũng giống lơi dao sắc bén bắn về phía chính mình Bối bối đột nhiên đánh cái dùng mình Đấy lòng hiện lên một tia hoảng sợ Này khương hành nhạc hay là thật sự điên rồi Bối bối suy tư muốn như thế nào tránh thoát Lại thấy khương hành nhạc đem nhặt về Tới thuốc viên hướng nàng trong tay một tắc Mệnh lệnh nói Không được lại cọ sát Chạy nhanh nhìn xem Vì ổn định hắn Bối bối đành phải trước ngưng thần nghiêm túc nghiên cứu khởi trong tay thuốc viên tới. Bởi vì đối Mỹ thực yêu thích, bối bối nhũ đầu cùng khiếu giác đó là nhất đẳng nhất hảo, nàng chỉ đem thuốc viên phóng tới mùi hạ nghe nghe, trong lòng lột bột một chút, này thuốc viên còn không phải là nàng chế tạo ra tới giải đầu hoàn sao, như thế nào sẽ tại đây Khương láo đầu trong tay. Khương hành nhạc thấy bối bối thần sắc có dị, mặt lộ vẻ mừng như điên hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không nhận được này thuốc viên? Nghe vậy, bối bối liêm khẩn tâm thần, thu hồi tiết ra ngoài cảm xúc, bất động thanh sắp nói, ơn, ngươi vừa rồi nói này thuốc viên là ở trong xe ngựa nhặt được, ta tưởng hẳn là hôm nay buổi sáng ta ở trấn trên thời điểm từ cái kia du ý ý trên tay mua tới kia bình dược. Bối bối nghĩ nghĩ, cảm thấy này viên thuốc viên rất có khả năng là nàng ở trên xe ngựa một lần nữa kiểm tra cái chai những cái đó tờ giấy có hay không biết sai công hiệu hòa phục dùng phương pháp khi rất ra tới. Này Khương lao đầu đối dược thành si, nàng khẳng định không thể cho hắn biết này thuốc viên là nàng chế tác, bất quá nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đem hắn giấu giếm được đi. Mua! Khương hành nhạc thanh âm đầu đề cao, này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đúng vậy, mua! Bối bối trịnh trọng gật gật đầu, mặt không đỏ khí không xuyên nói, sáng nay ta ở chấn trên hiệu thuốc ngoại đụng tới một cái ru y hắn buộc ta mua hắn dược, còn nói đây là giải độc hoàn có thể giải trăm độc lại còn có nửa mua nửa đưa, người nói lời này ai tin. Ta vừa mới bắt đầu không chịu mua, chính là hắn một đường đi theo ta đến chấn ngoại, ta thấy hắn dây dưa không thôi liền thuận miệng hỏi hạ giới, nghe được một lỏ mới một lượng bạc tử, ta cắn chặt răng liền mua, đỡ phải hắn một đường theo tới. Cái gì? Một lượng bạc tử một lỏ. Khương hành nhạc cao tâm càn kêu lên. Hắn nói nửa mua nửa đưa, cho nên ta chỉ cho nửa lượng bạc. Bối bối cố ý chọc giận hắn. Nay sẽ khương hành nhạc không ngừng là cào tâm can, liền phổi đều cào lên. Nha đầu này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá. Liền này hy thế hảo dược đều có người đưa tới cửa, lại còn có nửa mua nửa đưa. Khương hành nhạc thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Kia dược đâu? Khương hành nhạc nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta buổi sáng là đi chấn trên cấp đoạn dịch hút mua dự phòng dược, kia giải độc hoàn tự nhiên cũng cho hắn à. Bối bối không để bụng nói. Cái gì? Ngươi đem chỉnh bình giải độc hoàn đều cho hắn. Khương hành nhạc trong mắt đều rất ra tới. Vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi nha đầu này có phải hay không ở lừa hắn. Chính là nghe được nàng đem chỉnh bình giải độc hoàn đều cho đoạn dịch húc Khương hành nhạc trong lòng kia ti nghi ngờ đã sớm bị buồn bực sở thủ tiêu. Xem ra nàng là thật không biết này giải độc hoàn có bao nhiêu chân quý. Đúng vậy, đều cho hắn. Làm sao vậy? Nàng chiều khương hành nhạc vô tội chớp chấp mắt phượng. Khương hành nhạc tức giận đến tại chỗ đảo quanh, một bên chuyển vòng một bên mắng, làm sao vậy, làm sao vậy? Ngươi như thế nào liền không cho ta lưu nửa mình? Kia dược lại không biết là thật là giả, lại nói, ngươi lại không trúng độc, để lại cho ngươi làm cái gì? Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Ngươi, ngươi thật là tức chết ta, ngươi cái này phí phạm của trời bại gia nữ. Khương hành nhạc chỉ vào bồi bối cái mũi mắng. Đau lòng đến nước mắt đều mau rớt ra tới. Nghe được hương hành nhạc đối chính mình cơ trách, bối bối thiếu chút nữa bật cười. Bại gia nữ, hắn cũng quá để cao chính mình, nàng lại không phải hắn nữ nhi, nàng liền tính phá của cũng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Bất quá xem ở hắn thâm chịu đà kích phân thượng, bối bối cũng không nghĩ lại bỏ đá xuân giếng, mà là vẻ mặt mơ hồ không ngại học hỏi kẻ dưới nói, ta còn không phải là hoa nửa lượng bạc sao, như thế nào liền thành bại gia nữ. Bối bối không hỏi còn hảo, vừa hỏi, khương hành nhạc thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hắn mọi nơi nhìn mắt, liền hướng góc tường vọt qua đi. Bối bối thấy thế, biết là đem hắn bức nóng nảy, hắn lại tưởng thao cây trổi đánh chính mình, vội đem trong tay thuốc viên hướng hắn bên hướng kia một ném, xoay người chạy ra sân. Khương hành nhạc thấy kia viên thuốc viên bị bối bối ném không trùng, sắc mặt biến đổi, đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm kia viên thuốc viên, liền ở nó rơi xuống đất kia trong mắt Phi thân tiến lên tiếp được. Tiếp được thuốc viên sau, Khương Hành Nhạc lòng còn sợ hai phủng thuốc viên, đang muốn giao hơn bối bối, vừa nhấc mắt, trong viện nào còn có thân ảnh của nàng. Bại gia nữ, bại gia nữ, Khương Hành Nhạc nổi trận lôi đình mắng. Bối bối không để ý đến trong viện truyền đến chửi bậy thành đi vào bờ biển hoa thuyền đánh cá hướng ngôi dưỡng mà đi. Mà Khương Hành Nhạc ở trong sân rậm chân mắng ước chừng có nửa canh giờ. Mới ở nghe tin tới rồi, Phùng thị cùng Ngọc Châu khuyên bảo hạ đỉnh chỉ chửi bậy, sau đó không màng hai người giữ lại mã bất đỉnh để trở về trấn lên rồi. Hắn nhất định phải đuổi ở kia tiểu tử thúy tiến quân doanh trước đem hắn chặn lại trụ, sau đó đem kia bình dược cấp lửa tới. Bối bối cấp dưỡng thực mà tới hảo thủy về đến nhà, biết Khương Hành Nhạc đã đi trở về, bối bối không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải sợ Khương Hành Nhạc, mà cái kia lão nhân thật sự là quá phiền nhân, có hắn ở Nàng chuyện gì đều làm không được Bối bối thấy mãn thương khôi phục đến không tồi Ăn cơm chiều thời điểm liền Cùng người nhà nói muốn mang mãn thương vào thành mấy ngày Quá mấy ngày lại đưa hắn hồi tư thục Phùng thị biết huyện thành cửa hàng hội Cũng không có ngăn trở Ngược lại là Ngọc Châu lo lắng dặn dò vài câu Ông ngoại Chờ thêm trận ngày chân hảo Ta lại tiếp ngài cùng bà ngoại đến huyện thành đi chơi Bối bối lại đối phùng dục tài cùng yến thị nói Nói lên ông ngoại bà ngoại Bối bối thẻn trong lòng, từ ông ngoại bà ngoại tới trong nhà sau, nàng vẫn luôn đều vội vàng chính mình sự, đừng nói bồi bọn họ đi ra ngoài chơi, chính là bồi bọn họ nói chuyện phiếm đều thiếu, ngay cả thời tiết nhật lên, ông ngoại bà ngoại không có quần áo mùa hè nhưng đổi nàng cũng chưa phát hiện, vẫn là tẩu tử đến trấn trên đi cấp ông ngoại bà ngoại thêm vào. Bối bối, ngươi vội cũng đừng nhớ chúng ta. Phùng rục tài cười nói, ngoại tôn nữ hiếu thuận là bọn họ Phúc khí. Nhưng nếu là vì bồi bọn họ hai cái lao chơi mà chỉ hoãn sinh ý đã có thể không hảo. Bối bối cười cười, không lại dối dăm cái này đề tài, mà là âm thầm cân nhắc đến lúc đó muốn mang ông ngoại bà ngoại đi nơi nào chơi. Buổi tối, bối bối mới vừa nằm đến trên giường liền nghe được có trong trướng có mưa ở tê lại vội đứng dậy điểm đèn dầu đem kia chỉ môi đánh chết, bằng không bị này chỉ mỗi một nháo cũng đừng nghĩ ngủ. Đánh chết môi thổi tắt đèn dầu. Bối bối đột nhiên nghĩ đến quân doanh mỗi khẳng định cũng nhiều, hơn nữa theo nàng biết, những cái đó binh lính đều là ngủ ở một cái trường kỷ thượng liền khối màn đều không có, đoạn dịch húc như vậy công tử ca sẽ chịu được. Nếu là buổi tối không ngủ hảo, ban ngày từ đâu ra tinh thần rèn luyện? Không rèn luyện hảo, vạn nhất thượng chiến trường không phải có hại. Như vậy một lo lắng, bối bối liền rốt cuộc ngủ không được, đơn giản động ý niệm vào không gian, lật xem ý hề thư đi. Y lý thư có hay không đuổi môi phối phương? Có lẽ là trời cao quá chiếu cô nàng, nàng thật đúng là tìm được rồi hai cái chế tác thuốc đuổi môi phối phương, mà trong đó một cái phối phương trùng quan trọng nhất tài liệu cư nhiên chính là lòng tiên hương. Nhìn đến cái này phối phương, bối bối đều tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, bối bối từ bỏ cái này phối phương, sửa mà nghiên cứu khởi một cái khác vô sắc vô vị phối phương tới. Bởi vì này long tiên hương hương vị quá nặng, mà đoạn dịch húc tiến quân doanh đó là đem mệnh đều đeo ở trên lưng quần, mà này mang theo mùi hương thuốc đuổi mối, rất có khả năng trở thành làm hắn trí mạng đồ vật nghĩ loại này khả năng, bối bối không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết cái này phối phương. Mà một cái khác vô sắc vô vị phối phương yêu cầu thảo dược chỉ có 3 loại, hơn nữa chế tác phương pháp cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp đem thảo dược dùng thủy ngâm, ba ngày sau là có thể dùng. Bối bối ra không gian, lặng lẽ từ hầm lấy ra mấy cái không rượu, đem mùi rượu rửa sạch sạch sẽ, lại đem thảo dược phân biệt nhét vào cái bình, sau đó ngã vào linh nhanh thủy, phong khẩu. Bởi vì đoạn dịch húc không hy vọng nàng đưa hắn, cho nên nàng tính toán ngày mai trực tiếp đem này mấy cái cái bình đưa đến huyện thành đoạn phủ đi. Mãn thương biết chính mình có thể cùng tỷ tỉ, tỉ vào thành chơi, mừng dỡ một buổi tối cũng chưa ngủ, ngày hôm sau vừa lên xe ngựa liền ngủ rồi. Này chiếc xe ngựa là bối bối thuê tới, bởi vì người trong nhà nhiều lại có hai cái lao nhân, cho nên nàng đem xe ngựa lưu tại trong nhà, làm ca ca đem nàng cùng mãn thương đưa đến quán trà sau đó thuê hạ này chiếc xe ngựa. Đến cơm trưa thời gian, bối bối mới đưa mãn thương đánh thức, hỏi hắn bụng còn trướng không trướng. Giống như còn có một chút. Mãn thương sờ sờ bụng nói. Bụng còn trướng vậy không thể ăn bánh bao cùng điểm tâm, chỉ có thể ăn cơm đoàn. Hào đầu tử nghĩ đến chú nói, chẳng những chuẩn bị bánh bao cùng điểm tâm, còn làm mấy cái rau dưa cơm nắm đặt ở hộp đồ ăn. Ăn hai ngày thức ăn lỏng mãn thương nghe được có cơm nắm nhưng ăn đã thực thỏa mãn, nơi nào còn sẽ ghét bỏ, lập tức liền giải quyết hai cái rau dưa cơm nắm, hắn còn tưởng lại lấy thời điểm lại bị bối bối ngăn trở. Ngươi hiện tại còn không thể ăn quá no, chờ tới rồi huyện thành tỷ tỷ lại cho ngươi ngao thịt nạc trà uống. Bối bối yêu thương sờ sờ đầu của hắn, nói tỷ ta đã lâu không ăn cơm làm, tới rồi huyện thành ngươi cho ta làm cơm làm ăn, hảo sao? Mạn thương tắt miệng, đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn bối bối. Hành, quá mấy ngày ngươi thân mình thoải mái, ta liền cho ngươi làm. Ta còn muốn ăn ngũ vị hương sương sườn. Hảo, còn có gà ăn mẩy. Hảo, còn có nướng đầu phụ phơi khô kết. Hảo, mạn thương một hơi nói mười mấy loại thích ăn đồ ăn danh. Bối bối đều là hữu cầu tất ứng. Được rồi, ngươi nói những cái đó đều phải chờ ngươi thân mình hoàn toàn khôi phục mới có thể ăn, mấy ngày nay ăn cái gì chỉ có thể nghe ta. Thấy đệ đệ lại khôi phục tinh thần phân chấn đồng bột bộ ráng, bối bối không tự giác con con ngôi. Bởi vì ra cửa sớm, đi vào huyện thành thời điểm còn không đến trạng vạng, nghĩ đoạn dịch húc nói trạng vạng liền đi, bối bối làm xa phu trực tiếp đem xe ngựa đổi tới đoạn phủ. Đoạn phủ nhị quản gia Vương Tu Lâm nghe được là bối bối tới tìm nhà mình thiếu ra, tự mình đi ra ngoài nên đón. Bối bối từ Vương Tu Lâm trong miệng biết được đoạn dịch húc vừa ly khai không đến 30 phút, vội làm Vương Tu Lâm làm người mang theo mấy cái bình thuốc đuổi môi đuổi theo. Vương Tu Lâm nghe thế mấy cái bình đều là thuốc đuổi môi, ơi, cổ quái nhìn bối bối liếc mắt một cái, lại không nói thêm gì khiến cho người mang theo mấy cái bình thuốc đuổi môi truy đoạn dịch húc đi. Bối bối cô nương lão ra nhà ta đi đưa thiếu ra, ngài muốn hay không đến đại sảnh chờ ta ra lão ra trở về vương tu lâm đối bối bối vẻ mặt cung kính hỏi. Không được, ta còn có việc liền đi về trước. Bối bối cùng vương tu lâm nói thanh liền mang theo mãn thương rời đi. Lên xe ngựa sau, mãn thương hỏi, tỷ dễ húc ca ca đi nơi nào? Thiên quân doanh. Quân doanh. Mãn thương mắt sáng rực lên, hỏi, dễ húc ca ca võ công như vậy hảo, hắn là đi làm đại tướng quân đi. Nghe vậy, bối bối bật cười nói, ngươi cho rằng đại tướng quân là chợ thượng khủ cải rau xanh, tưởng mua là có thể mua sao? Thì, không phải võ công hảo là có thể làm đại tướng quân sao? Mãn thương mãn nhã nghi hoặc nhìn tỉ tỉ, nói, dễ hút ca ca võ công nhưng lợi hại, chúng ta tư thuộc hoa xuyên phu tử đều nói dễ hút ca ca thực dũng cảm đâu Nguyên lai lần trước hoa xuyên ở trên phố thiếu chút nữa bị một con phát điên mã cấp đụng vào vừa vặn bị ra tới mua đồ vật đoạn dịch húc gặp phải, hắn kịp thời ra tay cứu Hoa Xuyên một mạng, bằng không Hoa Xuyên bất tử cũng thành trọng thương. Sau lại kia thất phát điên mã cũng bị đoạn dịch húc chế phục, Mãn Thương ở trong lúc vô ý nghe được Hoa Xuyên cùng một cái khác phu tử đàm luận khởi việc này sau, đối đoạn dịch húc sùng bái liền càng sâu. Bối Bối mặt mày con con, ôn nhu nói, "Phải không? Đoạn dịch húc bị người tán dương, Bối Bối có chung vinh dự." "Đúng vậy." Mãn Thương gật gật đầu. Nói, tỷ, ngươi đã quên sao? Lần trước ở rừng trúc thiêu cơm lam thời điểm, nếu không phải dễ hút ca ca đã cứu ta, ta còn không biết bị nổ thành cái dạng gì. Là, ngươi dễ hút ca ca là ngươi ân nhân, tỷ làm sao dám quên? Bối bối buồn cười quát quát vui hắn. Mãn thương thấy tỷ tỷ tâm tình dường như không tồi, nghĩ nghĩ, thật cẩn thận khẩn câu nói, tỷ, dễ hút ca ca thật sự thực hảo thực hảo, ngươi đừng chán ghét hắn, hảo sao? Bối bối mày đẹp một trọn, nhìn đệ đệ nói, như thế nào nói như vậy? Mãn thương biểu biểu môi, khổ sở nói, tỉ, ta cảm giác đến ra ngươi không thích dễ húc ca ca. Tỉ là chính mình người nhà, mà dễ húc ca ca chẳng những đối hắn hảo, dạy hắn cùng bảo nhi ca rất nhiều đồ vật, lại còn có đã cứu hắn, hắn thật hy vọng tỉ tỉ ôn hòa húc ca ca có thể hào hào ở chung. Bối bối có chút kinh ngạc nhìn mãn thương, nàng thật không nghĩ tới đệ đệ lại như vậy mẫn cảm. Kêu đoạn thời gian nàng bởi vì đoạn tân nói còn có mâu thân dặn dò, cố tình tránh nẽ đoạn dịch húc nhưng ở mãn thương trước mặt nàng giống như cũng không có biểu lộ quá nhiều, hắn lại như thế nào phát hiện. Mãn thương thấy tỉ tỉ trầm mặt không nói, liền đem nàng trở thành cam chịu, hắn lắc lắc cánh tay của nàng, lại lần nữa khẩn cầu nói, tỷ ngươi đừng chán ghét dễ hút ca ca được không. Đồng ốc, ta nếu là chán ghét hắn liền sẽ không cho hắn đưa đổi con mỗi nước thuốc. bối, bối đệ, đệ đầu cười cười. Thì, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mãn thương mặt lộ vẻ mừng như điên nói, dễ hút ca ca nếu là biết ngươi không chán ghét hắn, nhất định sẽ thật cao hứng. Mãn thương không có quên đoạn dịch húc vừa nghe chính mình nhắc tới tỷ tỷ khi kia cô đơn biểu tình, hắn biết dễ hút ca ca cũng khẳng định biết tỷ tỷ không thích hắn. Thấy đệ đệ dáng vẻ này, bối bối vừa tức giận vừa buồn cười, thật không biết đoạn dịch húc cấp đệ đệ ăn cái gì dược. Làm đệ để như vậy khăng khăng một mực giữ đi hắn. Nếu là mạng thương biết chính mình cùng đoạn dịch húc hiện tại quan hệ, còn không biết sẽ nhạc thành cái dạng gì đâu. Bất quả mạng thương còn nhỏ, hơn nữa chính mình cùng đoạn dịch húc sự vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên bối bối không tính toán đem việc này nói cho hắn. Mà phùng thị cùng mạng thuyền đám người cũng cảm thấy mãn thương chỉ là cái hài tử, cho nên cũng không có đem việc này nói cho mãn thương. Thế cho nên mãn thương đến bây giờ còn không biết chính mình tỉ tỉ cùng hắn dễ húc ca ca quan hệ đã rào bước tiến lên một đi nhanh. Lại nói đoạn tân mấy người đem đoạn dịch húc đưa đến ngoài thành sông đào bảo vệ thành biên, tiêu hùng còn chưa tới, mấy người liền ở sông đào bảo vệ thành biên chờ. Khương hành nhạc mơ ước đoạn dịch húc trên người kia bình giải độc hoàn, từ bảo cảng Trấn vẫn luôn theo tới an huyện, lại từ huyện thành đoạn phủ theo tới này sông đào bảo vệ thành biên. Vừa thấy đoạn dịch húc xuống ngựa, Hắn lại bất khuất kiên cường thấu tiến lên đi, cầu xin nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu không bỏ được, liền cấp nửa bình hảo, nửa bình cũng không được nói, liền cấp 67 viên hảo. 67 viên hẳn là có thể thấu đủ một lần giải độc phân lượng, khương hành nhạc thầm nghĩ. Đoạn dịch hút phản phát không có nghe được hắn nói giống nhau, thân mình thẳng thán, mắt nhìn huyện thành phương hướng, mặt mày cũng chưa đối khương hành nhạc ngân một chút. Tiểu tử thúi, nếu không ta đem ta trên người này đó dựa cùng ng Khương hành nhạc khởi xuống hệ ở bên hông cái kia túi tiền, ở đoạn dịch húc trước mắt quơ quơ. Đáng tiếc đoạn dịch húc vẫn là liền cái ánh mắt dư quang đều không có cho hắn. Khương hành nhạc cũng không có bởi vậy mà nhục chí mà là đi tới đoạn tân cùng lộ huy trước mặt, đối hai người nói, đoàn lao ra, lộ đại quảng gia các người mau giúp ta cùng tên tiểu tử thúi này nói nói, trên người hắn đều có một bình lớn giải độc hoàn, ta không phải muốn 6-7 viên mà thôi, lại không phải muốn hắn toàn bộ. Nghe được Khương hành nhạc đối chính mình xưng hô, đoạn tân cùng Lộ Huy rất có an ý nhìn nhau, cười cười. nay Khương thần ý gì cũng cũng chỉ có ở có cầu với bọn họ thời điểm mới có thể như vậy xưng hô bọn họ, bằng không đều là xưng danh nói họ, bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Thấy hai người không dao động Khương hành nhạc sắc mặt mạch trầm xuống dưới, đối đoạn tân bất mang nói, đoạn tân, ta tốt xấu là tên tiểu tử thúi này ân nhân cứu mạng, không phải muốn hắn mấy viên thuốc viên. Các người đến nỗi như vậy tiểu khí sao? Khương hành nhạc để cho người chán ghét một chút chính là động bất động lấy ân cứu mạng tới áp chế. Lộ huy không nghĩ đoạn tân khó xử, không khỏi mở miệng nguyện chuyển khuyên đủ. Khương thần ý điề. ngài không cũng nói này giải độc hoàn là trên đời khó tìm thuốc viên. Trên đời này chỉ còn lại có hai viên, mà ngài trên người đã có một viên. Thiếu gia nhà ta tiến quân doanh tùy thời đều có khả năng gặp được nguy hiểm. Này đó thuốc viên sẽ để lại cho thiếu gia nhà ta phòng thân dùng đi. Đoạn tân cùng lộ huy biết được bối bối cấp đoạn dịch hút làm ra như vậy nhiều hy thế thuốc viên phòng thân, trong lòng đối bối bối cảm kích lại tò mò. Nàng một cái cô nương gia lập tức làm ra nhiều như vậy chân quý dược thật sự không thể không lệnh người tò mò, chẳng lẽ thật sự như Khương Hành Nhạc theo như lời, là nàng từ một cái ru y ý, ý ở nơi đó mua tới. Đoạn tân không hiểu ý ý, cho nên không có Khương Hành Nhạc nghĩ đến như vậy thầm cũng không suy nghĩ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể hay không chế ra này chân quý giải độc hoàn tới. Hắn chỉ là nghĩ đến lúc trước nàng trong viện loại những cái đó thảo dược, tiện đa hoài nghi này, đó dược có khả năng chính là nàng chế ra tới. Tuy rằng đoạn dịch húc cực lực phủ nhận này, đó dược là bối bối chế ra tới, nhưng đoạn Tân cùng Lộ Huy đều không tin hắn nói. Tương đối với đoạn dịch húc nói tử, đoạn Tân cùng Lộ Huy tình nguyện tin tưởng này, đó dược là bối bối thân thủ chế thành. Trước kia là hai viên, nhưng hiện tại cũng không biết có bao nhiêu đâu. Khương hành nhạc nghe xong lộ huy nói, tức giận nói, như vậy chân quý đồ vật, tên tiểu tử thúi này mang nửa bình là đủ rồi, mang nhiều cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta nghiên cứu nghiên cứu. Muốn trách thì trách kia nha đầu thúi, cư nhiên hoài nghi đây là giả dược, nếu là nàng có thể nhiều mua hai bình trở về, hắn cũng không cần tới cầu tên tiểu tử thúi này. Khương hành nhạc căm dận thầm nghĩ. Lộ huy còn muốn nói cái gì, còn không có mở miệng liền thấy nơi xa một người một con hướng sông đào bảo vệ thành biên mà đến. Mọi người cho rằng người đến là Kiều Hùng, đồng thời đón nhận trước vài bước, không tự giác lâm thần nhìn phía người tới. Đãi người nọ đến gần, lúc này mới phát hiện nguyên lai là đoạn phủ một chút người. Trên người còn cột lấy một cái trường hình bố bao, trong bao song song trang mấy cái phình phỉnh đồ vật. Kia hạ nhân đem mã ngừng ở đoạn tân đám người 2 mét ngoại. Xuống ngựa đi đến mấy cái trước mặt, hành lễ, lao ra, thiếu ra, lộ đại quảng ra. Đoạn bình, sao ngươi lại tới đây? Lộ huy mở miệng hỏi. Hồi đại quản gia, vừa rồi có một cái kêu bối bối cô nương đến trong phủ tới tìm thiếu ra, biết thiếu ra đã ra cửa, làm vương quản ra kém tiểu nhân đem này mấy cái bình đuổi con muội nước thuốc cấp thiếu ra đưa tới. Đoạn bình vừa mới đem trường bố bao tử trên người cởi xuống tới, đã bị Khương Hành nhạc một phen đoạt qua đi. Bất quá Khương Hành Nhạc còn không có tới kịp mở ra bố bao, lại bị đoạn dịch húc dùng kiếm trọn trở về. Đây là ta đồ vật. Đoạn dịch hút lạnh khuôn mặt nói. Nhìn xem cũng sẽ không thiếu người một miếng thịt. Khương Hành Nhạc mục nghiến răng nói. Hắn vốn dĩ đối đuổi con mũi nước thuốc không nhiều lắm hứng thú. Chẳng qua là nghe được là bối bối kia nha đầu làm đưa. Hắn có chút tò mò thôi, nhưng tên tiểu tử thúi này làm cho giống như hắn có bao nhiêu hiếm lạ dường như. Thật là tức chết hắn. Ngươi nhìn ta thịt là không phải ít, chính là thứ này sợ sẽ thiếu. Đoạn dịch hút một chút mặt mũi đều không cho hừ một tiếng. Nghe vậy, Khương hành nhạc tức giận đến nhảy dựng lên, còn không phải là mấy cái bình đuổi con mũi nước thuốc, ngươi cho rằng ta sẽ không thao. Nhưng thật ra ngươi một đại nam nhân, một chút con mũi đều chịu không nổi, còn tưởng tiến quân doanh, nếu như bị tiểu tướng quân biết không khinh bị ngươi mới là lạ. Tiểu tướng quân có thể hay không khinh bị ta, không cần phải ngươi nhọc lòng. Đoạn dịch hút không giận không hòa nói. Ha ha kia nha đầu nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Đoạn tân ở khương hành nhạc bạo nộ phía trước chạy nhanh đánh cái giảng hòa, nói, hút nhì, ta cũng khá tò mò kia nha đầu đưa tới thuốc đuổi mối là thế nào, nếu không mở ra một vò tử nhìn xem. Lao ra, bối bối cô nương nói, này nước thuốc muốn ba ngày sau mới có thể mở ra, này nước thuốc là vô sắc vô vị. Đoạn yên ổn nghe được đoạn tân muốn mở ra cái bình, chạy nhanh nói, Đoạn tân sửng sốt một chút, về sau đối Khương hành nhạc cười mịa nói, Khương thần ý đi nếu kia nha đầu nói muốn ba ngày sau mới có thể khai, nếu không ta quá mấy ngày lại xem. Đoạn tân đây cũng là cấp Khương hành nhạc dưới bậc thang, nhi tử đợi lát nữa đều phải cùng tiểu tướng quân rời đi, Khương hành nhạc quá mấy ngày muốn nhìn cũng nhìn không tới. Mọi người đang nói liền nghe được từng trận tiếng võ ngựa chiều bên này mà đến, lần này thật là kiểu hùng, kiểu hùng không ngừng một người. Hắn phía sau còn đi theo hai vị ăn mặc màu xám khôi rắp binh lính. Tiều Tướng Quân. Mọi người chiều Tiều Hùng ôm quyền hành lễ. Tiều Hùng thấy đoạn dịch hút dưới chân phóng mấy cái bình rượu, không khỏi cười to hỏi, đoạn tân, này đó rượu là cho chúng ta thực tiễn. Đoạn tân không phải tân nhân, hắn hiểu quân doanh quy củ, cho nên Kiều Hùng không cho rằng hắn sẽ làm đoạn dịch hút đem rượu đưa tới quân doanh đi. Đoạn tân còn không có mở miệng, Khương Hành Nhạc liền tiến lên nói, Tiều Tướng Quân. Đây là đuổi con muỗi nước thuốc. Nói xong, con vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chừng mắt nhìn Đoạn Dịch Húc liếc mắt một cái, chờ Đoạn Dịch Húc tao kiều hùng xem thường. Đáng tiếc hương hành nhạt quá xem nhẹ Kiều Hùng tâm, Kiều Hùng nghe được là đuổi con muỗi nước thuốc, đầu tiên là nhìn Đoạn Tân liếc mắt một cái, lúc này mới đối Đoạn Dịch Húc hỏi, Húc Nhi rất sợ con muỗi. Tiêu tướng quân, Húc Nhi không sợ con muỗi, bất quá này mấy cái bình nước thuốc là một cô nương mới vừa làm người đưa tới. Là vô sắc vô vị nước thuốc, nói không chừng các tướng sĩ dùng được với. Đoạn tân thế nhi tử trả lời nói, cường điệu cường điệu vô sắc vô vị mấy chữ. Có lẽ là nhiều năm ăn ý cho phép, Kiều Hùng nghe xong đoạn tân nói, thâm thúy trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau đó cười to thành nếu là cô nương đưa, đương nhiên đến mang lên. Tạ kiêu tướng quân. Đoạn dịch hút phát giác nhà mình lão nhân cùng Kiều Hùng tính toán, bất động thanh sắc chiều Kiều Hùng ôm ôm quyển, tâm tư lại phiêu xa. Đến lúc đó hắn nên như thế nào Cùng nàng giải thích đâu Húc nhi, chuẩn bị tốt sao tiêu Hùng đối đoạn dịch húc hỏi Đoạn dịch húc đột nhiên thu hồi suy nghĩ Lâm thần đạo, hồi kiều tướng quân Chuẩn bị tốt Việc này không nên chậm trễ Vậy lên đường đi tiêu Hùng tiếng nói vừa rước Kẹp lên mã bụng giá một tiếng Liền chạy như bay mà đi Đoạn dịch húc đem cái bình trang hồi trường hình bố bao Treo ở trên người để tránh chạm vào lạ Cũng dục ngựa đuổi theo Khương Hành Nhạc thấy thế, nghĩ chính mình muốn kia giải độc hoàn còn chưa tới tay, trong lòng quẫy lên, đoạt lấy đoạn bình rất mã, nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo. Khương Lưu Ý và Lộ Huy vội vàng hô thanh. Đoạn Tân lại nói, "Lộ đại ca, từ hắn đi thôi, hắn cũng không phải lần đầu tiên đi quân doanh." Khương Hành Nhạc đồ đệ Cốc Gan Đồng là Kiều Hùng bên người trợ thủ đắc lực, xem ở Cốc Gan Đồng mặt mũi thượng, tiểu tướng quân đối Khương Hành Nhạc cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố. Lộ Huy nghĩ nghĩ, Cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là nhìn theo đoạn dịch húc mấy người càng đi càng xa. Lộ đại ca, thật là bị ngươi cấp nói đúng, kêu nha đầu thực sự có khả năng trở thành húc nhi trợ lực. Đoạn tân nhìn nhi tử đi xa bối cảnh cảm khai nói. Nàng không chỉ có loại đến một sân thường nhân tấp cây đều khó chân quý thảo dược, còn có thể trị liệu khương hành nhạc như vậy thần y, y đều không thể trị liệu tốt bệnh, hiện giờ còn chế đến ra gần đem tuyệt tích giải đầu hoàn tới. Đoạn tân đối bối bối thật là càng ngày càng tò mò, trong lòng cũng may mắn nhi từ lúc trước không nghe chính mình nói cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Cùng lúc đó, bối bối làm xa phu đem xe ngựa chạy tới đệ nhất nước chấm phô trước cửa, thanh toán tiền xe mang theo mãn thương đi vào cửa hàng. Lúc này đã là chặn vạng, cửa hàng đã không có khách nhân, Lưu Quả Phụ cùng Thủy Lan đang ở kiểm kê giá gỗ thượng bán thừa nước chấm. Hai người nghe được tiếng vang ra bên ngoài vừa thấy, vui sướng đón ra tới. Tiểu Thư, Tiểu Thiếu Gia, Lưu Thẩm, Thủy Lan Tỷ Tỷ. Mãn Thương nết miệng hô thanh, sau đó ánh mắt đã bị tường viện tranh vẽ cấp hấp dẫn qua đi. Nhìn hai bên trái phải tường viện kia hai phó giống như lúc họa, Mãn Thương đều xem ngây người. Mãn Thương theo bản năng hướng tả tường viện đi đến, dối tay nhẹ nhàng rút mặt trên bích họa, không thể tin tưởng lầm bầm hỏi, Tỷ, đây là hoa đâu? Hắn vừa rồi chợt vừa thấy còn tưởng rằng là thật sự đâu, này họa quá rất thật. Quá xinh đẹp. Bối bối đã sớm biết đệ đệ thích váy tranh, nàng cong cong môi, cái này kêu bích họa thích sao? Thích, đáng tiếc ta sẽ không họa Mãn thương nhụt chí biểu biểu môi. Nhìn đến này hai phó họa hắn một chút tin tưởng đều không có. Ngươi thích nói, ta dạy cho ngươi. Bối bối nguyên bản là tính toán trở mãn thương lớn lên một chút lại cho hắn tìm cái hảo lao sư. Bất quá nàng thấy chính mình làm này hai phó bích họa như vậy chịu đại gia hoang nền. Hơn nữa Mãn Thương lại như vậy thích này bích họa cũng là đột nhiên có cái này ý tưởng, cảm thấy có lẽ có thể cho Mãn Thương hướng phương diện này nỗ lực. Bối bối không cầu Mãn Thương có thể ở giới hội họa thượng lấy được cái gì lộ rõ thành tiểu, nàng chỉ hy vọng Mãn Thương có thể thuận theo chính mình tâm ý đi làm chính mình thích làm sự. Thì, ngươi sẽ họa này bích hoa. Mãn Thương ngẩn đầu nghi hoặc nhìn tỷ tỷ Tiểu thiếu ra, ngài không biết đi. Này tường viện thượng hai phó bích họa nhưng đều là tiểu thư tự mình làm đâu. Thủy Lan đầy mặt tiêu ngạo nói, không biết người còn tưởng rằng này họa là nàng làm đâu. Mấy ngày này, mỗi ngày tường viện phía dưới đều chen đầy xem họa người, đều mau đem tường viện cấp tế đổ. Thủy Lan cũng là từ tôn trưởng quầy trong miệng biết được này họa là nhà mình tiểu thư làm, Thủy Lan biết sau khả đắc ý. Tỷ, này hai phó họa là người họa. Mãn thương so vừa rồi trợt thấy đến này hai phó họa khi càng thêm giật mình. Tỷ tỷ là khi nào học vẽ tranh, lại còn có họa đến tốt như vậy. Thấy mãn thương tựa như xem người xa lạ dường như nhìn chính mình, bối bối đột nhiên cảm thấy chính mình quá xúc động. Lưu thẩm, Thùy Lan, ta sẽ vẽ tranh sự đừng làm cho những người khác biết, bao gồm ta nương cùng ta ca bọn họ. Bối bối đối mấy người dặn dò nói, này rõ ràng là có thể giành được một cái hảo thanh danh sự. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan không rõ nhà mình tiểu thư vì cái gì không cho người biết, nhưng các nàng cũng biết chính mình buồn phận, buồn bực quy nạc buồn, chủ tử giao đãi sự tự nhiên là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Chẳng qua mạng thương lại không có lưu quả phụ cùng Thủy Lan ban khoan, khó hiểu hỏi, tỷ ngươi sẽ vẽ tranh sự vì cái gì không cho người biết. Bối bối sờ sờ đệ đệ đầu, nửa thật nửa giả cười nói, đây là bí mật của ta a Mãn thương có thể hay không thế tỉ tỉ bảo thủ bí mật này đâu. Bí mật. Mãn thương cái hiểu cái không nhìn tỉ tỉ, hảo sau một lúc lâu mới vô vô bộ ngực nói, ta thế tỉ bảo thủ bí mật. Bối bối cười cười, nắm đệ đệ tay vào cửa hàng. Mãn thương tiến cửa hàng đôi mắt liền sáng lên, nay cửa hàng chính mình ra làm cho còn xinh đẹp đâu. Thủy Lan, người trước mang mãn thương đem tay nải phóng hảo. Bối bối đối Thủy Lan nói, là, thiểu thư Thủy Lan ứng xong tiếp nhận bối bối trong tay tay lại, cười thủng tìm đối mãn thương nói, tiểu thiếu ra, xin theo ta tới. Mãn thương hưng phấn đi theo Thủy Lan phía sau, trứng mắt một đôi mắt to nhìn đông nhìn tây. Chờ Thủy Lan cùng mãn thương tiến nội viện sau, bối bối mới hỏi nói, lưu thẩm, mấy ngày nay cửa hàng hết thệ cũng phải đi. Cửa hàng mỗi ngày tới cửa khách nhân rất nhiều, chỉ là sinh ý cũng không như thế nào hảo, liền cùng khai trương ngày hôm sau không sai biệt lắm. Lưu quả phụ dừng một chút, sắc mặt ngưng chọc nói, tiểu thương, mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ thiếu một vò tử nước chấm hoặc rượu gia vị. Bôi bôi như mày, mỗi ngày đều thiếu. Đúng vậy, mỗi ngày đều thiếu một vò tử. Lưu quả phụ hoán hận nói, ngài không ở, ta đem việc này cùng tôn trưởng quầy nói, ngày hôm qua cùng hôm nay tôn trưởng quầy phái mấy cái tiểu nhị lại đây hôi trợ thủ, đáng tiếc cũng chưa bắt được cái này ăn trộm. Bôi bôi mím môi, trầm ngâm sau một lúc lâu. Nói, hảo, ta đã biết. Tiểu thư, chúng ta vốn dĩ sinh ý liền không thế nào hảo, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Lưu quả phụ lo lắng sốt ruột nói. Lưu thẩm, ngài yên tâm, nếu cái này ăn trộm không biết thu liễm, ta nhất định sẽ đem hắn bắt được. Bối bối trong mắt băng hàn một mảnh. Có bối bối những lời này, Lưu quả phụ lúc này mới yên lòng. Ăn xong cơm chiều, Lưu quả phụ cùng Thủy Lan sửa sang lại một ngày trước ngủ. Bối bối tắc tiến không gian cầm một tiểu khối thành phẩm long hương, sau đó mang theo mãn thương đến tướng quân phủ đi. Bối bối đi trước hậu viện thấy Giang Vân Nhi, đem thành phẩm long hương giao cho nàng, nói, tẩu tử, thứ này kêu long tiên hương, nhưng làm nước hoa định hương tể, cũng có thể đương hơn hương sử dụng, đem này trộn lẫn đến phấn mặt chung cũng đúng, là giá trị rất cao đổ vật. Thứ này thực sự có tốt như vậy. Giang Vân Nhi nghe nghe trong tay thành phẩm long hương. Cảm thấy hương vị cũng không thế nào. Bối bối cười cười, nói, tẩu tử, ngươi nhất định là cảm thấy này lòng tiên hương hương vị quá nồng đi. Ngươi đừng nhìn này khối long hương như vậy tiểu, đem nó pha loáng sau trộn lẫn đến nước hoa hoặc hơn hương trùng, hương vị phai nhạt chút ngược lại càng tốt nghe. Bối bối dừng một chút, nói, tẩu tử, ta biết ngươi ở làm phấn mặt sinh ý, cũng không biết ngươi có hay không tính toán làm nước hoa sinh ý. Kỳ thật này sinh ý bối bối một người cũng không phải không thể làm, chỉ là nghĩ đến Giang Vân Nhi đối chính mình tốt như vậy, hơn nữa nàng nguyên bản liền làm phấn mặt sinh ý, có phương diện này khách nguyên, cùng nàng hợp tác lại thích hợp bất quá. Giang Vân Nhi ánh mắt sáng lên, bối bối, ý của ngươi là, bối bối câu môi gật đầu, nói, tẩu tử, nếu ngươi có quyết định này, kia chúng ta liền cùng nhau khai cái nước hoa phô. Bối bối biết cái này triều đại nước hoa hương vị đều không thế nào dễ ngửi, nếu này Long Tiên Hương nước hoa vừa hỏi thế, khẳng định có thể đã chịu truy phủng, chẳng qua trước mắt nàng có được thành khẩu Long Hương cũng không nhiều, cũng không biết này sinh ý có thể làm bao lâu. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ Long Tiên Hương dùng xong lại nghĩ cách chính là, nàng là sẽ không làm Giang Vân Nhi có hại. Chỉ cần bối bối ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, đương nhiên không có vấn đề. Giang Vân Nhi cao hừng nói bối bối cười một đốn có chút trần chờ nói tẩu tử ta đối phương diện này không có kinh nghiệm cho nên tìm kiếm nước hoa sư phó cùng mặt tiền cửa hiệu sự cái này ngươi không cần lo lắng nước hoa sư phó ta sẽ làm người đi tìm tới tướng quân phủ phí tồn đại Giang Vân Nhi mấy năm nay cũng là đau khổ chống đỡ có thể nhiều mấy cái kiếm tiền chiêu số nàng cũng sẽ không cự tuyệt cũng chi nàng đối bối bối rất có tin tưởng theo nàng biết Bối bối làm nhiều như vậy sinh ý, còn không có lô vốn, đây cũng là Giang Vân Nhi không cần nghĩ ngợi liền đồng ý nguyên nhân. Tầu tử, còn có một chút, nếu ngươi tìm được nước hoa sư phó, nhất định phải nói với hắn, này Long tiên hương rất khó đến, nhất định phải tỉnh dùng. Bối bối lại giao đái nói, hành, ta nhớ kỹ. Hai người chính lời nói đều còn chưa nói xong, Tiêu Quỳnh Yến liền vọt vào phòng khách, Tiểu Trúc theo sát sau đó cũng vào được. bối bối Ngươi như thế nào đại buổi tối lại đây? tiêu Quỳnh Yến lo lắng đem bồi bối trên giới kiểm tra rồi cái biến. Ngồi ở một bên thiếu chút nữa ngủ ga ngủ gật mãn thương nhìn thấy Kiều Quỳnh Yến cùng tiểu cười, lập tức tinh thần tỉnh táo, Quỳnh Yến tỷ tiểu chúc tỉ. Di, mãn thương cũng tới. tiêu Quỳnh Yến nói veo veo mãn thương mặt, theo sau những mày, hậu chi hậu rắc hỏi, mãn thương như thế nào gầy nhiều như vậy? Quỳnh Yến tỉ, ta mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa chết đâu. Mãn thương đứa môi, nói, sao lại thế này? Tiêu Quỳnh Yến giật mình nhìn về phía bối bối. Hai ngày này nàng bởi vì phụ thân ở nhà, cho nên không ngược lại, cũng không biết mãn thương sẽ ra chuyện, bối bối trở về làng trải sự. Bối bối hoan trách nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, lúc này mới đem mấy ngày trước mãn thương mệnh rũ một đường sự giản lược nói hạ. Bối bối nói xong không giấu vết nhìn Giang Vân Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt chỉ có quan tâm biểu tình cũng không có trách tội ý tứ, lúc này mới an tâm một chút hạ tâm tới. Cái này triều đại người thực kiêng kỵ sinh bệnh, người chết này đó chứ đặc biệt là gia đình giàu có người càng là chú ý, mãn thương như vậy không lựa lời, bối bối lo lắng Giang Vân Nhi không vui. Bất quá Giang Vân Nhi hiển nhiên bất đồng với mặt khác gia đình giàu có chủ tử, này có lẽ chính là võ tướng cùng văn thần gia quyến khác nhau đi. Tuy rằng bối bối chỉ là đem mãn thương bệnh nói cái đại khái, Còn là đem Tiểu Quỳnh Yến cùng Giang Vân Nhi hoảng sợ. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đến loại này quái bệnh? tiêu Quỳnh Yến nữ mày hỏi. Mãn thương, mau tới đây, tẩu tử nhìn xem. Hiện tại hảo không có. Giang Vân Nhi chiều mãn thương vẫy vây tay. Mãn thương hướng bối bối nhìn thoáng qua, thấy tỷ tỷ gắt đầu. Lúc này mới hướng Giang Vân Nhi đi qua, ngọt ngào hô thanh, tẩu tử. Mãn thương ngoan tẩu tử nhìn xem. Giang Vân Nhi nói. Cách quần áo sờ sờ mãn thương bụng, quan tâm hỏi, bụng còn chướng sao? Giang Vân Nhi cũng là làm mẫu thân, cho nên nghe được mãn thương thiếu chút nữa bởi vì sinh quái bệnh chết, đầu quả tim đều đi theo dung hạ. Tầu tử, đừng lo lắng, ta đã hảo đến không sai biệt lắm, tỷ của ta nói qua hai ngày ta lại có thể mồm to ăn cá, đại khối ăn thịt. Mãn thương liệt biểu môi nói, ha ha, nguyên lai mãn thương thích ăn cá cùng ăn thịt ta. Giang Vân Nhi bị Mãn Thương khoe mẽ bộ dáng trọc cho vui vẻ. Tầu tử, ngươi như thế nào biết ta thích ăn cá cùng thịt? Mãn Thương kinh ngạc nhìn Giang Vân Nhi. Giang Vân Nhi lại lần nữa bật cười, ngươi vừa rồi không phải nói sao. Có sao? Mãn Thương gãi gãi đầu, một bộ nghị trăm lần cũng không ra bộ dáng đem mọi người đều làm cho tức cười. Từ tướng quân phủ ra tới đã là một canh giờ sau sự, Giang Vân Nhi làm trong nhà xa phu đem tỷ đệ hai đưa về cửa hàng. Trở lại cửa hàng, bối bối làm mãn thương ôn sẽ thư mới làm hắn ngủ. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, mới vừa đem viện môn mở ra, tôn trưởng quay liền tới rồi. Bối bối cô nương, người đã trở lại. Tôn trưởng quay hỏi xong, thấy mãn thương cười hì hì chiều hắn hỏi thanh hảo, vội cười nói, ha ha, nguyên lai là mãn thương hết bệnh rồi. Tôn trưởng quay ta cho ngài đổ nước đi. Mãn thương nói tung ta tung tăng tiến phòng bếp đổ nước đi. Viện môn vừa mở ra liền tới rồi vài vị khách nhân, Bối Bối cấp Tôn trưởng quảy xử cái ánh mắt, hai người đi tới dưới mái hiên. Tôn trưởng quay thấy Bối Bối tầm mắt rừng ở cùng tiến viện mấy cái khách nhân trên người, nhỏ giọng nói, "Bối Bối cô nương, ta đã biết ngươi cửa hàng ném đồ và sự." Bối Bối đem tầm mắt từ kia vài vị khách nhân trên người thu trở về, câu môi nói, "Tôn trưởng quay, chúng ta cửa hàng nhãn hiệu công văn khi nào có thể xuống dưới?" Hẳn là còn muốn 10 ngày tạ hữu." Tôn trưởng quầy dừng một chút, lo lắng nói, bối bối cô nương, chúng ta nghĩ cách nhanh chóng đem cái này ăn trộm cấp bắt lấy mới được. Bối bối trầm ngâm một lát, ánh mắt chợt lué, câu môi nói, tôn trưởng quầy, ta đảo có một cái biện pháp, bất quá việc này ta còn phải cùng Quỳnh Yến nói một tiếng, làm nàng giúp ta mới được. Bối bối vốn đang tưởng chờ quan phủ nhãn hiệu công văn xuống dưới lại bắt ăn trộm, chính là công văn còn muốn 10 ngày tả hữu mới có thể xuống dưới, nàng chờ không kịp. Nàng chẳng những muốn bắt cái này ăn trộm, còn muốn đem hắn trộm kia mấy cái bình nước chấm tất cả đều nhổ ra. Tướng quân trong phủ nhân tài đông đúc, muốn một hai cái sẽ quyển cước công phu cũng không khó. Bối bối đây là lần đầu tiên co cầu với chính mình, tiêu Quỳnh Yến mừng rỡ cùng cái gì dường như, nàng đem bối bối ủng, nói, ngươi cuối cùng đem ta đương tỉ bội đối đại. Bối bối buồn cười lắc lắc đầu, khó trách Quỳnh Yến vẫn luôn làm coi tiền như rác. Chỉ là loại này ý tưởng liền dễ dàng bị những cái đó người có tâm lợi dụng. Tiêu Quỳnh Yến nghe được chính mình cũng có thể tham dự lần này quan binh trảo tiểu tùng cho chơi, cao hứng đến miệng đều khép không được. Bối bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi đem sự tình làm được thỏa thỏa Tiêu Quỳnh Yến đôi bối bối vô ngực bảo đảm nói. Quỳnh Yến, đến lúc đó ngươi nhưng đến nghe mệnh lệnh của ta hành sự, không thể tự tiện làm chủ, biết không? Bối bối không yên tâm dặn dò nói. Quỳnh Yến như vậy tính nôn nóng, bối bối thật đúng là có điểm không yên tâm. Biết, bảo đảm sẽ không hỏng rồi chuyện của ngươi. Cùng ngay chẳng vạ, Lưu Quả Phụ cùng Thủy Lan một mâm tính, quả thực lại mất đi một vò tử nước chấm. Lưu Quả Phụ tức giận đến đem sổ sách hướng trên bàn một tạp, nổi giận mắng. Nếu như bị ta bắt được tên hôn đàn này, ta nhất định lột hắn ra, thủy đi hắn cốt. Thủy Lan trận mắt há hốc mồm nhìn Lưu Quả Phụ. Thật không thấy ra tới lưu thẩm nguyên lai là như vậy bạo lực người. Lưu thẩm, Thủy Lan, chúng ta đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Bối bối ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi yên tâm, ngày mai ta chắc chắn làm này ăn trộm ăn không hết gói đem đi. Tiểu thương, ngươi có chủ ý? Lưu quả phụ cùng Thủy Lan vui sướng hỏi. Bối bối câu môi gật gật đầu, đem kế hoạch của chính mình cùng hai người vừa nói, Lưu quả phụ cùng Thủy Lan hai người đều vẻ mặt hương phấn, tiểu thư Biện pháp này hảo. Bối bối cười cười, hành, lưu thẩm, thủy lan, ngày mai chúng ta liền theo kế hoạch hành sự. đại mạng thương ôn xong thư ngủ hạ sau, bối bối mới trở lại chính mình trong phòng, ý niệm vừa động vào không gian, sau đó ở vườn thảo dược rút một cây thảo dược, bam, dùng cối thuốc đảo lạ, sau đó thêm thủy pha loãng, đi tra lưu thủy. Ngày hôm sau buổi sáng. Bối bối đem bày biện ở trên kệ để hàng mỗi cái cái bình cái đáy đều lau một tầng này nước thuốc, mới làm lưu quả phụ cùng Thủy Lan khai viện môn. Vừa mở ra viện môn, bối bối liền thấy Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc còn có tôn trưởng quầy đã chờ ở viện ngoại. Tôn trưởng quầy, Quỳnh Yến, Tiểu Trúc, Sơm A. Bối bối cười đưa bọn họ đón tiến vào Bối bối, tiêu Quỳnh Yến đang muốn nói cái gì, lại bị bối bối một cái ánh mắt cấp ngăn lại. tiêu Quỳnh Yến quay đầu nhìn lại. Thấy có tiến vào mấy cái khách nhân, vội đem đến bên miệng nói cấp dừng. Tôn trưởng quay đem bối bối gọi vào dưới mái hiên, lưng quay về phía sân, nói, bối bối cô nương, ngươi cũng cảm thấy này vài người có vấn đề. Tôn trưởng quay sở dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì này mấy cái khách nhân mỗi ngày sáng sớm liền tới, hơn nữa mỗi lần đều là một khối tới, có khi mấy người cũng cũng chỉ mua 2-3 trương đậu phụ phơi khô, có khi cái gì cũng chưa mua. Cho nên cùng khiến cho Tôn trưởng quay chú ý. Tôn trưởng quay cùng tiến đến hỗ trợ tiểu nhị, còn có Lưu Quả phụ cùng Thủy Lan hai ngày này vẫn luôn đều ở quan sát đến này vài người, chính là lại không thấy ra manh mối tới. Phương hướng sai rồi. Bối Bối tầm mắt như có như không đảo qua trong sân kia mấy người, sau đó đối Tôn trưởng quay cười cười. Thật không nghĩ tới cái này Triều đại ăn trộm gây án tiêu chuẩn đã đạt tới như vậy trình độ. Liền gây án thủ pháp đều cùng 21 thế kỷ những cái đó kẻ cấp chuyên nghiệp không có sai biệt, bối bối không thể không cảm khái. Nàng ngày hôm qua liền chú ý tới này vài người, cái này triều đại không có ca mạ giác, ở khách nhân nhiều dưới tình huống muốn tìm ra bọn họ đồng lóa cũng không dễ dàng, trừ bỏ dựa đôi mắt còn phải dùng đầu góc. Bối bối cô nương, ý của ngươi là Tôn trưởng quay khó hiểu nhìn bối bối, không minh bạch nàng ý tứ. Tôn trưởng quay Này mấy cái chỉ là đồng loá, bọn họ là tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý, chân chính trộm đồ vật không phải bọn họ. Bối bối nhỏ giọng nói. Có một chút bối bối thực không hiểu, đó chính là nàng nước chấm một vò tử mới bán mười lượng bạc, 10 lượng bạc đối huyện thành cư dân tới nói bất quá là cái số lượng nhỏ, bọn họ nhiều người như vậy. Liền tính trộm trở về nước chấm có thể bán cái giá gốc, một người cũng bất quá phân cái một vài lượng bạc, còn chưa đủ bọn họ mua rượu thịt ăn. Bọn họ cần gì phải như vậy hương sư động chúng đâu. Tôn trưởng quay nghe xong bối bối nói theo bản năng muốn quay đầu lại, bối bối chạy nhanh nói, tôn trưởng quầy, thiết không thể rút dây động rừng. Nghe vậy, tôn trưởng quầy ngạnh xinh xinh đem đầu xoay trở về, mới hỏi nói, bối bối cô nương là tính toán ở hôm nay liền đem ăn trộm bắt được tới. Tôn trưởng quay biết bối bối có biện pháp, nhưng hắn là cái thức thời người, bối bối không có cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không tế hỏi bối bối chuẩn bị khi nào làm ăn trộm hiện hình. Hiện tại hung bối bối chỉ cười không nói. Tôn trưởng quầy liền biết chính mình đoán đúng rồi. Bối bối cô Nương nếu là có ích lợi gì đến tôn mô địa phương cứ việc mở miệng. Tôn trưởng quay vốn là tưởng chờ công văn xuống dưới sau lại đem nhãn hiệu khắc đến cái bình thường. Hiện tại công văn còn không co xuống dưới. Ta ngày hôm qua làm người trước cho ta khắc lại cái nhãn hiệu còn dấu. Đợi lát nữa nếu có khách nhân mua nước chấm hoặc gia vị phiền thoái tôn trưởng quầy đều giúp ta cái cái chương. Bối bối nói từ trong lòng ngực móc ra một cái tân khắc tốt con dấu đưa cho tôn trưởng quầy, sau đó nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Tôn trưởng quầy một bên nghe, một bên gật đầu, trong mắt loe ánh sáng. Lúc này khách nhân cũng không nhiều, tiến vào mấy người kia cũng không có nóng lòng hướng lưu quả phụ cùng Thủy Lan dò hỏi cái gì, mà là giả vờ ở kệ để hàng trước mặt chuyển động. Tiêu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc đối làm buôn bán cảm thấy thực mới lạ, thấy tôn trưởng quầy cùng bối bối ở dưới mái hiên nhỏ giọng nói thầm cái gì, liền học lưu quả phụ cùng Thủy Lan Bộ ráng tiến lên tiếp đón khởi khách nhân tới. Các vị đại ca, là muốn mua nước chấm vẫn là gia vị, cũng hoặc là đậu phụ phơi khô. Tiêu Quỳnh Yến thân thiện hỏi. Trước xem một chút. Trong đó một người thất thần đáp. Nga. Thấy người nọ không tính toán mua, Tiêu Quỳnh Yến có chút thất vọng gật đầu. Sau đó lại đẩy cõi lòng hy vọng hướng một người khác đi đến. Như vậy liên tục hỏi ba người, không có một cái có tâm mua nước chấm cùng gia vị, Tiểu Quỳnh Yến có chút thất bại nhìn nhìn Lưu Quả Phụ. Lưu Quả Phụ cười cười, đem Tiểu Quỳnh Yến kéo đến một bên, cười cổ vũ nói, Tiểu Tiểu thư không phải sở hữu đến cửa hàng tới khách nhân đều sẽ mua đồ vật, đừng nhục trí. Không mua đồ vật tiến vào làm cái gì. Lãng phí ta nước miếng. Kiều Quỳnh Yến bất mãn chừng mắt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái. Nghe được Kiều Quỳnh Yến lời này, Lưu Quả Phụ cười thầm hạ, này Kiều Tiểu Thư nơi nào là làm buôn bán liêu. Mà Kiều Quỳnh Yến cũng hoàn toàn không biết, kỳ thật Lưu Quả Phụ cùng Thủy Lan cũng thực phiền này mấy cái khách nhân, bọn họ mỗi ngày đều phải đến cửa hàng tới đi dạo, mỗi ngày không dạo cái một cái tới canh giờ đều không đi. Tuy rằng hoài nghi bọn họ chính là trộm nước chấm cùng gia vị người, nhưng nghề hà không có chứng cứ. Cho nên Lưu Quả Phụ cùng Thủy Lan đối bọn họ chỉ có ngầm quan sát, mặt ngoài đối bọn họ vẫn là cùng mặt khác khách nhân giống nhau đối xử bình đẳng. Kia vài vị khách nhân chung trong đó một vị nghe được Lưu Quả Phụ hô thanh, tiểu tiểu thư, đột nhiên nghiêng đầu tới. Đang xem đến tiểu Quỳnh Yến kia trong ngay mắt, người nọ trong mắt hiện lên hoảng loạn, vội vàng tiến đến bên người một nam tử bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Một người khác cũng có chút khẩn trương nhìn tiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái. Một lát sau mới trầm hạ khí tới, nhỏ giọng nói, đừng chính mình dọa chính mình, nghe nói này kiểu đại tiểu thư cùng này cửa hàng lao bản là khuê chung bạn tốt, nàng lại đây chơi cũng không hiếm lạ. Mặt khác mấy người nghe được lời này cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, này cửa hàng mỗi ngày đều tới như vậy nhiều khách nhân, bán ra đồ vật khẳng định không ít, mỗi ngày thiếu một vò tử đồ vật sao có thể phát hiện được. Tư cập này, mấy người thần sắc lúc này mới khôi phục bình thường. Tiếp tục ở trong sân đi dạo lên Chẳng qua ngẫu nhiên còn sẽ không yên tâm hướng Tiểu Quỳnh Yến trên người liếc thượng vài lần Dưới mái hiên bồi bối tự nhiên đưa bọn họ phản ứng xem Ở trong mắt nàng đem sự tình cùng tôn trưởng quầy giao đai xong liền đi tới Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu cười bên người Cô ý lớn tiếng cười nói Quỳnh Yến, Tiểu Trúc, nơi này có lưu thẩm cùng tôn trưởng quầy Còn có Thủy Lan nhìn là được Các người bổi ta đến chợ đi lên dạo một dạo đi Tiểu Quỳnh Yến hiểu ý Sảng khoai nói, hảo à, vừa vặn ta cũng đáp ứng nghĩa nhi cho hắn mua cái trong trong đâu. Bối bối ba người ra thịnh vận phố, ở phố tất chỗ dhe chỗ thượng một chiếc xe ngựa, mà trên xe ngựa sớm có hai cái tiểu phủ gia đình ở trên xe chờ Tiêu Quỳnh Yến chiều bọn họ gật đầu, bọn họ liền nhảy xuống xe ngựa. Sa phu đem xe ngựa xử đến nước chấm phố cửa, Tiêu Quỳnh Yến kiềm chế không được liền tưởng sốc lên màn xe tìm tòi đến tột cùng, lại bị bối bối ngăn trở. Tiểu tâm bị phát hiện, bối bối nhỏ giọng nói. tiêu Quỳnh Yến bất đắc dĩ, đem thân mình hướng thùng xe sau một rượu, có chút chờ không kịp nhìn chầm chầm màn xe. Lúc này canh giờ cũng không còn sớm, thịnh vượng trên đường lục tục có người đi đường đi lại, có lên phố mua đồ ăn, có mang tiểu hài tử ra tới đi lại, còn có đi học viện, ngẫu nhiên còn có một hai chiếc xe ngựa xử quá. Bởi vì nước chấm phô thanh danh đã sớm khai hỏa. Có chút mua đồ ăn phụ nhân đi ngang qua nước chấm phô đều sẽ dừng chân hướng trong vọng liếc mắt một cái, thỉnh thoảng cũng có mấy người sẽ đi vào đi gặp. Mà những cái đó mang theo tiểu hài tử cũng sẽ ứng hài tử yêu cầu ngừng ở tường viện hai bên, xem xét khởi hai phó bích hòa tới. Tiêu Quỳnh Yến chờ đến có chút không kiên nhẫn, thấy bối bối khi định thần nhàn dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần, nàng liền càng thêm phiền. bối bối phải chờ tới khi nào kia ăn trộm mới có thể xuất hiện. Tiêu Quỳnh Yến hỏi, bối bối chậm rãi mở to mắt, mỉm cười trấn ăn nói, tạm thời đừng nóng nảy, hẳn là không cần lại chờ thật lâu. Bối bối tiếng nói vừa rước, liền nghe xa phu ép tới chậm thấp thanh âm chuyển tiến thùng xe, tiểu thư có hai cái khả nghi nam tử đi vào. Tiêu Quỳnh Yến một cái kích động, ngồi thẳng thân mình, tinh thần nháy mắt chấn hưng lên. Bối bối, ta hiện tại có phải hay không nên đi huyện nhà? Tiêu Quỳnh Yến hương phấn hỏi, bối bối lắc lắc đầu. Chờ một lát một hồi. Còn phải đợi. tiêu Quỳnh Yến mặt một suy sụn, dựa trở về thùng xe. Một chén trà nhỏ tả hữu, sa phu thanh em lại lần nữa văng lên. Tiểu thư vừa rồi kia hai người ôm một cái cái bình ra tới, hướng phố đôi đi. Bối bối. Nghe vậy, Tiều Quỳnh Yến nôn nóng nhìn về phía bối bối, lại không đi kêu nhà dịch liền tới không kịp. Chờ một chút. Bối bối sắc mặt vững như thái sơn. Bối bối. Lại chờ đợi liền chảo không người. Tiêu Quỳnh Yến lòng nóng như lửa đốt nói. Bối bối chầm mặt không nói. Lúc này, sớm nhất tiến phô kia mấy người đồng loạt ra cửa hàng, nên ngang hướng đầu đường mà đi. Vừa rồi từ xe ngựa đi xuống hai cái tướng quân phủ hạ nhân theo sát sau đó ra cửa hàng, đứng ở cửa hàng cửa đối Sa Phu gật gật đầu. Sa Phu cho bọn hắn xử cái ánh mắt, sau đó hai người một người một đầu hướng phố đuôi cùng đầu đường hai cái phương hướng mà đi. Sa Phu đem tình hình này hướng bên trong xe người bẩm báo, bối bối lúc này mới làm tiểu Quỳnh Yến xuống xe đi đem ngồi canh mấy cái nhà dịch gọi tới. Này mấy cái lấy kim thành cầm đầu nha dịch nhìn đến bối bối, sắc mặt sôi nổi một đốn, có chút không lớn cao hứng. Lần trước bởi vì bối bối phá bách đại loa cùng Lao Vưu hạ độc một án, nhà mình huyện Thái Gia bị tiểu tướng quân một phong thư từ mang cái máu chó phun đầu. Huyện Thái Gia không chỗ phát thiết, liền đem khí rơi tại bọn họ trên người. Còn khấu bọn họ 3 tháng đồng lậu, cho nên này đó nha dịch nhìn thấy bối bối đương nhiên không có sắc mặt tốt. Các ngươi một cái hai cái làm gì vậy? Tiêu Quỳnh Yến cao mày, vên vào tự đã hỏi, còn không phải là cho các ngươi lại đây hỗ trợ chảo cái ăn trộm, dùng đến bày một bộ sú mặt tới sao? Các ngươi nếu là cái nào không nghĩ làm nói thẳng chính là, ta trở về cùng các ngươi huyện Thái ra nói một tiếng, bảo quản cho các ngươi rơi vào nhẹ nhàng. Tiêu Quỳnh Yến tiếng nói vừa rước, Kim Thành mấy người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tiểu đại tiểu thư thỉnh bất giận, bắt ăn trộm là chúng ta trước trách nơi, chúng ta như thế nào sẽ không vui đâu. Kim Thành vội đối kiểu Quỳnh Yến bồi gương mặt tươi cười nói. Không có không vui còn không chạy nhanh truy. Tiểu Quỳnh Yến hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói. Là, tiểu nhân này liền truy. Kim Thành đối kiểu Quỳnh Yến cúi đầu không lưng nói, sau đó bàn tay vung lên, mang theo mấy người tìm tướng quân phủ hạ nhân lưu lại ký hiệu. Hướng phố theo sau đi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, bối bối lo lắng huyện Nha có người cùng những cái đó ăn trộm cấu kết, cho nên làm Tiểu Quỳnh Yến sáng nay mới đến nha môn đem nha dịch mang ra tới, tới rồi ngồi canh thời điểm lại đem nhiệm vụ nói cho bọn họ. Buổi sáng Tiểu Quỳnh Yến tìm được huyện nhà thời điểm, huyện Thái Gia còn không có rời giường, Tiểu Quỳnh Yến trực tiếp đem kia mở cửa nhà dịch đánh cái nửa tàn, sau đó mang theo Tiểu Trúc nhảy vào phủ nha hậu viện phòng ngủ chính. Đem chỉ của lót, trong lòng ngực còn ôm cái huyện Thái Gia cấp nắm lên. Huyện Thái Gia sợ tới mức chết khiếp, đang xem thanh tiểu Quỳnh Yến khuôn mặt sau lại thẹn đến kéo xuống chướng màn đem chính mình thân mình bọc lên, mới ngập ngừng hỏi, tiểu, tiểu đại tiểu thư, ngài, ngài tìm bản quan là vì chuyện gì? tiêu Quỳnh Yến đầu tiên là đầy mặt khinh thường đem huyện Thái Gia từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, lại nhìn nhìn trần trùi thân mình xúc ở góc giường, toàn thân run rảy, nhìn không được tấm tắt thanh nói. Thật là một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu." Tiêu Quỳnh Yến nói xong, cũng không màng sắc mặt đã trướng thành màu gan heo huyện Thái gia, trực tiếp hướng hắn muốn người. Huyện Thái gia đã xử bực tiểu Quỳnh Yến cũng không có can đảm đắc tội nàng, cuối cùng ở kiểu Quý Nghiên khinh thường dưới ánh mắt, cắn răng đem Kim Thành mấy người gọi tới, tùy ý kiểu Quỳnh Yến điều khiển. Tiêu Quý Nghiên nguyên bản tưởng đi theo Kim Thành đám người truy ăn trốn đi, lại bị bối bối cấp ngăn lại. "Quý Nghiên, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành." Bối bối cười nói, ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Trong phòng bếp còn có một vò con cháu trưởng quầy đưa tới rượu ngon, vừa lúc dùng để khao Quỳnh Yến, đỡ phải nàng đi theo hỏng rồi sự. tiêu Quỳnh Yến do dự một hồi, cuối cùng vẫn là kinh không được rượu ngon dụ hoặc đi theo bối bối phía sau trở về nước chấm phô. Bối bối tự mình xuống bếp cấp Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc làm mấy cái đồ nhắm rượu, cũng đem tôn trưởng quầy cũng theo tiến nhà ăn một khối trước tiên chúc mừng. Bối bối cô nương. Ngươi xác định những cái đó nha dịch có thể đem ăn trộm bắt lấy. Tôn trưởng quay đối những cái đó nha dịch năng lực rất là hoài nghi. Hẳn là đi. Bối bối cười cười, không có đem nói đến quá vẹn toàn. Kỳ thật bối bối trong lòng vẫn là có vài phần nắm chắc, không phải nàng tin tưởng Kim Thành mấy người phá án năng lực, mà là nàng tin tưởng tướng quân phủ người. Hôm nay tới hỗ trợ vài người, bao gồm cái kia sa phu đều là tiểu Quỳnh Yến thông qua Giang Vân Nhi muốn tới người. Giang Vân nhìn nếu dám đem người sai khiến lại đây, năng lực tự nhiên sẽ không quá kém. Trừ cái này ra, còn có một chút, Kim Thành đám người ở chính mình trước mặt đã ném một lần mặt, hôm nay bất quá là làm cho bọn họ chảo cái ăn trộm, nếu bọn họ liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, sợ bọn họ chính mình cũng sẽ cảm thấy không chô dung thân đi. Bối bối ý xấu thầm nghĩ, tôn trưởng quài, ngài cứ yên tâm đi, nếu bọn họ liền cái ăn trộm đều chảo không được. Ta nhất định làm cho bọn họ về nhà gặm bọn họ lao cha đi. Tiêu Quỳnh Yến chào dâng nói xong, đem ly chung rượu đối tôn trưởng quầy cử cử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, hảo, hảo. Tôn trưởng quầy cười cũng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu quý Yến cùng tôn trưởng quầy hai người uống đến vui vẻ vô cùng. Tiểu Trúc vì tấu hưng, cùng nhau đem buổi sáng huyện Thái ra khiếu sự nói ra làm bối bối cùng tôn trưởng quầy vui vẻ nhạc. Bối bối nghe được Kiều Quỳnh Yến này phiên kinh thế hai tục hành động sau phản ứng còn tính hảo, chỉ là cười con eo, nhưng tôn trưởng quầy lại bị hoảng sợ, trong tay chén rượu không cầm chắc, một cái không cẩn thận cấp rất tới rồi trên bàn, rượu sái tới rồi trên quần áo. Tôn trưởng quầy âm thầm lau đem mồ hôi lạnh cũng báo cho chính mình, về sau nhất định thiếu cùng trước mắt vị này cô nại nại lui tới. Tiểu Trúc nào biết đâu rằng chính mình lời này chẳng những không làm tôn trưởng quầy nhạc đến. Ngược lại làm hắn bị không nhỏ kinh hách. Bởi vì việc này, tôn trưởng quay tiếp được đi rượu đã uống đến không mùi vị, ngẫu nhiên miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, cuối cùng ở cơm trưa trước lấy cớ tiểu lầu vội rời đi. Tôn trưởng quầy người này thật không thú vị, ta đều còn không có uống cạn hương đâu. Tiêu Quỳnh Yến bất mãn biểu môi. Thật là cái đại khái. Bối bối vô ngữ lắc lắc đầu, hướng nàng trong chén gắp khối hạt thông cá, nói, ăn chút đồ ăn lót lót bụng bằng không dễ dàng đem dạ dày uống hư. Tiêu Quỳnh Yến theo lời đem hạt thông cá hướng trong miệng một đường, chớp chấp mắt, nói, bối bối, thủ nghệ của ngươi tiến bộ không ít đâu. Ở tướng quân phủ thời điểm, Tiêu Quỳnh Yến ăn qua một lần bối bối làm hạt thông cá, thiếu chút nữa đem hàm răng đều toan rớt, bất quá hôm nay này hương vị xứng đến vừa vặn tốt, chính hợp nàng ăn uống. Thích liền ăn nhiều một chút. Bối bối con con ngồi. Không phải nàng tự biên tự diễn, Nàng hiện tại trù nghệ tuy so ra kém hồng phúc tiểu lầu đầu bếp, chính là so với mâu thân tay nghề đã không chút nào kém cỏi Tiểu Trúc cũng nếm khẩu hạt thông cá, nói, tiểu thư vẫn là vinh sư phó thật tính mắt. Tiểu Trúc cùng Tiểu Quỳnh Yến trước kia đều là biết bối bối trù nghệ có bao nhiêu lạ, lúc trước nghe được vinh sư phó muốn thu bối bối làm đồ đệ khi các nàng đều lắp bắp kinh hải, hiện tại các nàng mới phát giác, nguyên lai like vinh sư phó là thức Châu Tiểu Quỳnh Yến thâm chấp nhận gật gật đầu. Tại nội viện ôn hảo thư mãn thương thấy tỷ tỷ vẫn luôn không có hồi nội viện, liền tìm ra tới. Mới vừa đi đến nhà ăn cửa, mãn thương đã nghe tới rồi từng trận mùi hương, thèm chung lập tức đã bị câu ra tới. Tỷ! Mãn thương vọt vào đến bàn an biên, lúc này mới nhìn thấy kiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc cũng ở, vội đánh thanh tiếp đón, sau đó nhìn chầm chầm trên bàn hạt thông cá còn có tạc gà khối nuốt nuốt nước miếng. Đến nỗi cái kia một ít muối sinh mẹ cùng rau trộn củ cải hắn xem cũng chưa xem một cái. Lúc này Kiều Quỳnh Yến đã uống đến tròn váng, vừa thấy đến mạng thương lập tức liền rót ly rượu hướng hắn trong miệng đưa, tới, mạng thương, bồi tỉ tỉ uống một chén. Bối bối mặt tối sầm, đem nàng trong tay rượu đoạt lại đây, mạng thương còn nhỏ đâu. Cái gì còn nhỏ? Ta giống mạng thương lớn như vậy thời điểm đều trộm ta ca uống rượu. Kiều Quỳnh Yến hai mắt mê ly kêu lên. tiểu Tiểu thư nhà ngươi say, đem nàng đỡ đến ta trong phòng đi nghỉ ngơi đi. Bối bối đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh thu thập cái bản. Bối bối, ngươi đều còn không có uống đủ đâu, nơi nào liền say. Tiểu Quỳnh Yến trẻ môi reo lên. Không có say cũng không thể uống nữa, bằng không chờ ngươi lần sau tới liền không đến uống lên. Bối bối nửa khuyên nửa hứng nói. Tiểu Trúc cũng đi theo hống vài câu, mới đưa nàng nửa đỡ nửa ra nhà ăn. Bối bối thấy đệ đệ nhìn chầm chầm vào chính mình trong tay hạt thông cá cùng tạc gà khối nuốt nước miếng, nhìn không được cười nói, mãn thương, này đó dầu chiên đổ vật ngươi còn không thể ăn, ta cho ngươi ngao canh gà, ở trong nồi ôn, muốn uống sao? Nghe được có canh gà uống, mãn thương lập tức liệt khai miệng, muốn, muốn, không có hạt thông cá cùng tạc cá khối, có thể có canh gà uống cũng đúng. Bối bối nguyên tưởng rằng nhất vãn ở buổi trưa Kim Thành bên kia là có thể cho chính mình truyền đến tin tức, chính là vẫn luôn chờ đến buổi chiều đều không thấy huyện nha người, cũng không thấy tướng quân phủ người, bối bối tâm đều trầm đi xuống. Hay là không có bắt được người. Nếu là như thế, liền ăn có thể ăn cái này ngậm bùi hòn. Nghĩ vậy loại khả năng tính, bối bối rất là không cam lòng. Nàng không phải để ý kêu mấy cái bình nước chấm, mà là ăn như vậy ám khuy thực sự làm người bực bội. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan hiển nhiên cũng chờ đến có chút hồn vĩa lên mây, liên tiếp tìm lầm tiền, cái sai con dấu. Thằng đến trời tối xuống dưới, mới thấy kia tướng quân phủ một chút người chậm chạp mà đến. Vị này đại ca, sự tình làm được thế nào? Bối bối ngưng thần hỏi, chỉ mong không có bị nàng đoàn chúng. Bối bối cô nương, an trộm đã bắt được, huyện Thái Gia nói hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai lại khai đường thẩm vấn, đến lúc đó thỉnh ngài đến huyện Nha đi một chuyến. Này nam tử nói đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ hướng bối bối nói tới, một bên lưu quả phụ cùng Thủy Lan nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là kẻ cấp chuyên nghiệp, khó trách trộm chúng ta nhiều như vậy đàn nước chấm cũng không bị phát hiện. Nghe xong hắn nói, bối bối thế mới biết chính mình tưởng sai rồi. Này đó trộm tử cũng là đủ tinh, nàng một nhà đồ vật là không đáng giá tiền, chính là toàn bộ huyện thành không dưới 4-5 chục ra cửa hàng, nhiều liền không nói. Liền ấn môi rằng cửa hàng 8 lượng bạc tới tính, một ngày xuống dưới, 4-50 ra cửa hàng cũng có thể trộm cái mấy trăm lượng bạc. 10 lượng 8 lượng bạc đối những cái đó sinh ý tốt cửa hàng tới nói căn bản chính là 9 châu mất sợi lông. Liền tính lao bản biết bị trộm, bọn họ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Như vậy thấp nguy hiểm, cao hồi báo nghệ mệt này đó trộm tử nghĩ ra. Lại nói buổi sáng Kim Thành theo tướng quân phủ người lưu lại ám hiệu tìm được ngoài thành ba bốn giảm ngoại một cái thô nhỏ. Tướng quân phủ người ở Kim Thành đi vào phía trước đã đem hai cái ăn trộm chế phục buộc chặt ở một cây một trụ thượng. Kim Thành đám người đi vào kia gian tiểu viện từ sau, phát hiện trong đó hai gian nhà ở đều phóng đầy đồ vật. Một gian trong phòng phóng chính là thức ăn loại, tỉ như bối bối ra nước chớm, gia vị còn có một sọt sọt tinh xảo điểm tâm, còn có đóng gói rất xa hoa dầu nành linh tinh. Mặt khác một gian nhà ở gửi còn lại là thượng cấp bậc phấn mặt, tơ lụa còn có một ít quý trọng trang sức. Nhìn đến mấy thứ này, kim thành mấy người đảo chịu khẩu khí lạnh Bởi vì trong phòng đồ vật không có giống nhau là lặp lại, kim thành mấy người cẩn thận một cân nhắc, mặt đều tái rồi. Những người này thật là to gan lớn mật, thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới làm ra bực này càng dỡ việc. Kim thành mấy người trong lòng hiểu rõ. Gần 2 năm trong thành cơ hồ sở hữu cửa hàng đều chịu ăn trộm tham quá, chỉ là bị trộm số lượng cũng không lớn, không có mấy nhà cửa hàng báo quan. Những người đó không báo quan không đại biểu kim thành đám người không biết việc này, chỉ là bọn hắn vẫn luôn cũng cho rằng ăn trộm chỉ trộm chút không đáng giá tiền đồ vật, mà những cái đó cửa hàng lão bản đều không báo quan, kia bọn họ cũng mừng được thanh nhàn, cũng liền mắt nhắm mắt mở đi qua. Chính là hôm nay nhìn đến này hai gian trong phòng đồ vật, Kim Thành mấy người trừ bỏ đôi mắt xem thẳng, còn có thật sâu phẫn nộ. Nếu là bọn họ sớm biết rằng tìm được này đó ăn trộm, có thể tìm ra nhiều như vậy đồ vật, bọn họ liều mạng cũng sẽ đem ăn trộm bắt được tới. Kim Thành mấy người nhìn mắt đứng ở một chủ bên, thở lạnh nhạt tướng quân phủ người, sắc mặt càng thêm khó coi. Có người này ở, bọn họ hy vọng sợ muốn thất bại. Nghĩ hai gian trong phòng những cái đó đáng giá đồ vật, Kim Thành mấy người tâm đều tích khởi huyết tới. Cùng lúc đó, tướng quân phủ một người khác đi theo mặt khác mấy người ở huyện xoay vài cái vòng lớn, thẳng đến cơm trưa sau mới thấy bọn họ nâng hai cái đại bố bao hướng ngoài thành mà đi. Mấy người vừa đi còn một bên nói thầm, hình như là ở đoán trách mặt khác hai người không có trở về hỗ trợ. Nghe thế, tướng quân phủ người đánh giá mặt khác một người hẳn là đất thủ, hơi hơi mỉm cười, bất động thanh sắc theo đi lên. Trở lại sân trước, mấy người cẩn thận mọi nơi nhìn xung quanh mắt. Không phát hiện khắc thường lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, còn không có tới kịp mở miệng mắng mặt khác hai người, phía sau môn liền phanh một tiếng bị người đóng lại. Mấy người sắc mặt trắng nhận, vừa định trẻ đã bị Kim Thành mấy người cấp phát gục trên mặt đất, trở tay cấp chế trụ. Các ngươi các ngươi là người nào? Trong đó một người thất kinh hỏi. Bởi vì mấy người là lưng quay về phía Kim Thành đám người, còn tưởng rằng tới bắt bọn họ chính là cái nào cửa hàng người. Gia nãi ngươi Kim Thành ra ra. Kim Thành nghiến răng nghiến lời nói, trong lòng vẫn nhỏ huyết. Nghe vậy, mấy người nằm liệt đi xuống, có chút không dám tin tưởng nói, Kim, Kim bộ đầu, như thế nào sẽ? Kim bộ đầu như thế nào sẽ tại đây? Mang đi. Kim Thành âm trầm khuôn mặt mệnh lệnh nói, chính mình cũng tự mình áp cá nhân ra sân. Ra sân, Kim Thành nhịn không được quay đầu lại hướng trong viện nhìn mắt. Sau đó đau lòng đối diện ngoại cái kia tướng quân phủ người ta nói nói Phiền thoái vị này đại ca trước thủ Ta đây liền phái người lại đây kiểm kê tăng vật Kim bộ đầu yên tâm Chúng ta huynh đệ dùng tánh mạng bảo đảm Ở quan phủ người tới phía trước Tuyệt không sẽ làm nơi này đồ vật thiếu một kiện nửa kiện Tướng quân phủ hai người hướng Kim thành đảm bảo nói Tướng quân phủ hạ nhân từ trước đến nay đều là ấn trong quân quy củ tới ước thúc Kim thành nào dám hoài nghi bọn họ Chỉ là trong lòng kia cắt thịt đau đớn làm hắn âm thầm hối hận. Hắn cắn răng thề, về sau nếu là lại có người tao trộm báo quan, hắn nhất định sẽ không chút do dự đuổi theo cha. ngày hôm sau, bối bối là cùng tiểu Quỳnh Yến một khối đến huyện Nha, có Kiều Quỳnh Yến ở, tưởng kia huyện Thái Gia cũng không có can đảm lượng lừa dối nảng. Huyện Thái Gia nhìn đến những cái đó tang vật sau, vốn đang ôm may mắn tâm lý. Chính là vừa nghe Kim Thành nói tướng quân phủ người ở hắn dẫn người qua đi phía trước đã đem tang vật kiểm kê xong lập tức đem một cái đồ cổ chén trà cấp quăng đi ra ngoài. lang trai cái kia nha đầu có phải hay không cùng bản quan phạm hướng? Huyện Thái Gia run rảy môi mắng. Mỗi lần gặp được nàng cũng chưa chuyện tốt, lần đầu tiên là bởi vì kêu mấy cái địch quốc gia tế, lần thứ hai là bởi vì hạ độc sự, còn có ngày hôm qua. Huyện Thái Gia hất hất đầu, tưởng kêu bất kham quăng già trong ốc. Nói, về sau phàm là có quan hệ chuyện của nàng đều không cần bẩm bao ta, chính ngươi nhìn xử lý là được. Hắn thể, đây là cuối cùng một lần. Hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không nổi sao? Huyện Thái Gia căm giận nói. Nhưng ở đường thượng nhìn đến bối bối bên cạnh tiểu Quỳnh Yến Khi, lập tức có loại trời đất ưu ám cảm giác. Cô mãi mãi này hôm nay như thế nào còn tới? Cô mãi mãi này nhân phẩm quá không cho người tín nhiệm. Huyện Thái Gia bi thôi không thôi nghĩ, đợi lát nữa nhưng đừng một cái trọc nàng không tao hứng, nàng liền đem hắn hôn qua khiếu sự cấp đương đường, đường tuân ra đến đây đi. Huyện Thái Gia hàm chứa nước mắt đem mấy cái kẻ cấp chuyên nghiệp truyền lên lớp tới, bởi vì là bắt cả người lẫn tăng vật, cho nên huyện Thái Gia trực tiếp liền đem mấy cái kẻ cấp chuyên nghiệp cấp định tội. Bối bối vô ngữ nhưng mày, nếu là sớm biết rằng người tài ba tang cũng hoạch, nàng nơi nào yêu cầu lãng phí một gốc cây thảo dược. Nếu là Khương Hành Nhạc biết kêu cây thảo dược không có có tác dụng, khẳng định lại đến mắng nàng phá của hoặc phí phạm của trời. Liên ở bối bối phân thần hết sức, huyện Thái Gia đã đem án tử cấp kết, đến nổi những cái đó tài vật, hắn chuẩn bị phát ra bố cáo, làm trong thành sở hữu cửa hàng người lúc chạm vạng đến huyện Nha tới nhận lãnh. Châm đã, Tiều Quỳnh Yến hét lớn một tiếng, làm bối bối lôi trở lại suy nghĩ, mà huyện Thái Gia thấy Tiều Quỳnh Yến đứng dậy, đều mau khóc ra tới. Tiều đại tiểu thư, không biết ngài còn có gì phân phó. Huyện Thái Gia vẻ mặt đưa đám hỏi, nơi nào còn có thân là một phương quan phụ mô uy nghiêm. Đại nhân, ngươi liền như vậy kết án. Tiều Quỳnh Yến không vui trừng mắt huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia lại há có thể nghe không ra Tiều Quỳnh Yến trong lời nói chất vấn, chính là mấy cái thủ phạm chính đã nhận tội, hắn không như vậy kết án chẳng lẽ còn muốn hình không thành. Huyện Thái Gia không dám lung tung suy đoán đường hạ cái này cô nại nại ý tứ. Trong mắt chuyển chuyển, thử hỏi, nếu là không như vậy kết án, kêu y kiểu đại tiểu thư y tứ. Tiêu Quỳnh Yến tiến lên vài bước, đi đến huyện Thái Gia Đại Án Hạ, thẳng tóc nhìn gần hắn, lạnh giọng hỏi, đại nhân, vừa rồi này mấy phạm nhân nói, những cái đó tang vật chẳng qua là hai tháng tới sở trộm, bọn họ 3 ba tháng liền sẽ thanh một lần hàng hóa, kia gần 2 năm tới bọn họ bán tang vật đoạt được chi tiền tham ô đâu. Huyện Thái Gia trong lòng lộp bột một chút, Không tự giác nhìn về phía đường hạ bên trái mà đứng Kim Thành, trong mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua. Tối hôm qua hắn cùng Kim Thành hai người nhìn đến chồng chất như núi tan vật sau đau lòng đến độ ăn không ngon, hai người mắt to trừng tiểu trừng, trứng mắt nhìn một người buổi tối, cuối cùng vẫn là Kim Thành linh quang vừa hiện, đề nghị nói trước lén thẩm vấn mấy phạm nhân, xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng kẻ ra có giá trị đồ vật tới. Không nghĩ tới như vậy nhất thẩm tin. Thật đúng là làm cho bọn họ thẩm ra một bút tiền tham ô tới. Nhưng, nhưng hắn tối hôm qua rõ ràng liền cùng này mấy cái kẻ cắp chuyên nghiệp nói thỏa, chỉ cần bọn họ không đem này bút tiền tham ô sự nói ra, hắn liền trả lời bọn họ, đưa bọn họ đóng lại mấy tháng, chờ tiếng gió qua đi liền đưa bọn họ ra an huyện. Tư cập này, huyện Thái Gia nhịn không được lại nhìn Kim Thành liếc mắt một cái, không phải là hắn nói lỡ miệng đi. Đường hạ Kim Thành cũng bị Kiều Quỳnh Yến lời này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn mắt Kiều Quỳnh Yến, đống nhiên nghĩ đến hắn ngày hôm qua mang theo thủ hạ tới ngoài thành kia tòa sân thời điểm, kia hai cái ăn trộm đã bị buộc chặt ở, hơn nữa hai người một thân tao vị, còn cũng ước, mà tướng quân phủ người tắc hoàn ngực chạm dựa vào trong viện, một bộ xem kịch vui bộ ráng. Ngày hôm qua hắn không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nghe xong tiểu Quỳnh Yến lời này, Kim Thành mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình cùng cấp dưới tới phía trước, tướng quân người rất có thể đã đối hai người tiến hành rồi một phen thẩm vấn. Nghĩ vậy, lại đối thượng huyện Thái Gia hoài nghi ánh mắt, Kim Thành căng ra đầu đi đến đại đường trung gian, chắp tay đối huyện Thái Gia nói, hồi đại nhân, đêm qua đem tang vật chỉnh Lý Hảo thật sự là quá muộn, không dám quấy dày đại nhân, cho nên đã quên đem tiền tham ôm một chuyện bẩm báo cấp đại nhân, cầu xin đại nhân thứ tội. Nói lời này thời điểm. Kim Thành tâm phẳng phất bị thiên đao vạn quả giống nhau, nhưng hắn biết, tiền tham ô một chuyện đã bại lộ, nếu là bọn họ không đem việc này công chư với chúng, sợ này tiểu đại tiểu thư sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, huyện Thái gia thân mình run rẩy giống như cũng minh bạch cái gì. Nga! Huyện Thái gia giả vờ mới vừa biết việc này giống nhau, nói, mệnh ngươi tốc tốc bẩm tới. Nói xong, huyện Thái gia trộm lau khỏe mắt nước mắt, Này bút tiền tham ố tuy rằng bị này vài người tiêu xài đến không sai biệt lắm, chính là cũng đủ bọn họ toàn bộ huyện Nha một hai tháng phí tổn Nha. Nghĩ liền phải như vậy xung công, huyện Thái Gia chỉ cảm thấy toàn thân thịt đều ở đâu. Chính là huyện Thái Gia hiển nhiên vẫn là nghi đến quá tốt đẹp, Đại Kim Thành đem tiền tham ô việc vừa nói, Tiểu Quỳnh Yến liền nói, Đại nhân, ta cùng bối bối vì thế các ngươi chảo này mấy cái kẻ cấp chuyên nghiệp, có thể nói là tiêu phí không ít tài lực cùng tinh lực. Hôm nay ta cũng không hướng các ngươi huyện Nha muốn huyện thưởng, ngươi liền đem này bút tiền tham ố làm như bồi thưởng bồi cấp bối bối đi. Bồi, bồi thưởng huyện Thái Gia còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngẹn họng nhìn chân chối trừng mắt kiểu quỳnh yến, liền đầu lưỡi đều thắt. Hán, hắn khi nào treo giải thưởng làm người giúp hắn trảo này mấy cái kẻ cấp chuyên nghiệp. Nghe vậy, Kim Thành cũng đảo hít hà một hơi, này kiều đại tiểu thư liền như vậy điểm tiền tham ố cũng không buông tha. Mà bối bối nghe xong tiểu Quỳnh Yến nói tắc cười tủm tìm nhìn huyện Thái Gia, chờ hắn hồi đáp Không thể không nói, Quỳnh Yến thật là càng ngày càng hiểu biết nàng, liền nàng muốn đau tể này mấy cái trộm tử một bút đều biết. Đúng vậy, bồi thường. tiêu Quỳnh Yến đương nhiên nói. Huyện Thái Gia thay đổi vài khẩu khí, mới thật cẩn thận nói, tiểu đại tiểu thư, theo lý thuyết, này đó tiền tham ố không có chủ đầu, liền lý nên xuống công. Theo lý thuyết. Tiều Quỳnh Yến nghe thế phiên tìm cớ, cười lạnh một tiếng, nói, theo lý thuyết, nếu không có ta cùng bối bối, các người đến ngày tháng năm nào cũng bắt không được này mấy cái chống nhi. Huyện Thái gia bị Tiều Quỳnh Yến lời này sặc đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, một bên buồn bực Tiều Quỳnh Yến bàn tay quá dài, tư nhiên quản đến hắn công đường sự tới, một phương diện lại lo lắng nàng không lựa lời, dưới sự tức giận đem hắn khíu sự bạo xuất tới. Tư tiền tường hậu Huyện Thái Gia cảm thấy vẫn là không cần thiết vì như vậy một đinh điểm tiền tham ô mà chọc giận cô nãi nãi này. Nghĩ thông suốt sau, Huyện Thái Gia đang thương hề hề nhìn về phía Kiều Quỳnh Yến, hy vọng nàng có thể cho chính mình một cái dưới bậc thang, nhưng Kiều Quỳnh Yến hiển nhiên không có xem hiểu Huyện Thái Gia kia ảm đạm không ánh sáng ánh mắt. Huyện Thái Gia cấp Kiều Quỳnh Yến xử vài cái ánh mắt, liền ở Kiều Quỳnh Yến hoài nghi hắn có phải hay không khỏe mắt rút gần khi, Kim Thành đúng lúc mở miệng nói đại nhân, Thuộc hạ cảm thấy kiểu đại tiểu thư lời này rất có đạo lý, bối bối cô nương cùng với thuộc hạ đám người hợp lực đem này mấy cái trộm nhi bắt quý án, không có công lao cũng có khổ lao, ta cũng đề nghị đem này bút tiền tham ố làm thưởng thưởng, ban với bối bối cô nương. Sau khi nghe xong Kim Thành nói, huyện Thái gia kích động mắt lué nước mắt, thời khắc mấu chốt vẫn là người một nhà mới đáng tin a Kim Thành nói xong lời này, trột dạ ngầng đầu nhìn bối bối liếc mắt một cái. Thấy nàng chính hơi hơi câu lấy đôi môi, cười như không cười nhìn chính mình, Kim Thành mặt một tiêu, vội quay mặt đi. Tuy rằng làm cho đương sự mặt đổi trắng thay đen là kiện thực vô sỉ, cũng thực mất mặt sự, chính là Kim Thành cũng không hối hận nói như vậy. Hắn tốt xấu cũng là quan phủ bộ đầu, nếu bị chuyển ra đi chính mình liền chảo mấy cái ăn trộm đều chảo không được, kia mới càng không mặt mũi. Hơn nữa đến lúc đó mất mặt không ngừng hắn một người, nói không chừng sẽ đem toàn bộ phủ nha người đều liên lụy. Hảo, liên ý kiểu đại tiểu thư cùng kim bộ đầu đề nghị, đem này bút tiền tham ố tưởng thưởng với bối bối cô nương. Huyện Thái gia tìm được rồi bậc thang, chạy nhanh hạ đạt mệnh lệnh, đỡ phải tự nhiên đâm ngang. Huyện Thái gia tiếng nói vừa rước, bối bối hành đến kim thành bên người, cùng hắn sóng vai mà chạm, đối huyện Thái gia hành lễ, lươn tiếng nói, tạ đại nhân, tạ bối bối một đốn, nghiêng đầu cười khanh khách nhìn về phía kim thành, tạ kim bộ đầu. Đây là bối bối cô nương nên được. Kim Thành đầu cũng không nâng, lời lẽ chính đáng nói. Bối bối cười cười, đối Kim Thành ra mặt dày xem như có càng sâu một tầng nhận chi. Ở kêu Quỳnh Yến chứng kiến hạ, huyện Thái gia thân thủ đem bạc giao cho bối bối trong tay, sau đó lại đem từ trộm nhi trong viện lục soát tăng vật nước chấm cùng rượu gia vị làm một nha dịch cầm cái sọt trang hảo, đưa đến nước chấm vô đi. Bối bối ra huyện nha trước, có khắc thâm ý nhìn Kim Thành liếc mắt một cái, mới đi theo kiểu Quỳnh Yến một khối rời đi. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan đợi nửa ngày mới đưa bối bối mong trở về, biết nàng mang về bị trộm đồ vật, còn phải bồi thường khoản. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan mừng rỡ miệng đều khép không được. Ăn trộm một chuyện chấm dứt, bối bối liền mang theo mãn thương đến đem quốc phủ đi đáp tạ giang vân nhi, sau đó lại đi gặp vinh sư phó. Vinh sư phó biết bối bối đã có thể đắn đo hảo ra vị phân lượng, rất là cao hứng, kế tiếp khiến cho bối bối luyện đào công, tưởng trở thành một cái xuất sắc đấu bếp. Này đao công đặc biệt quan trọng, làm một cái đầu bếp, nếu là đao công không được, liền tính trù nghệ của hắn lại hảo, hắn làm được đồ ăn cũng sẽ đại suy giảm. Sư phụ, sắc, hương, vị ba người đều toàn tài coi như là chân chính mỹ thực, mà cái này sắp xếp hạng phía trước, cho nên đao công là mỹ thực tam đại yếu tố nhất quan trọng một chút, đúng không? Bối bối làm một cái thâm niên đồ tham ăn, ở điều kiện cho phép hạng, đối ăn phương diện cũng là thực chú ý. Ngay vậy Vinh sư phó vừa lòng gật gật đầu, nói, không sai, một cái món ngon có thể hay không khiến cho thực khách muốn ăn, bước đầu tiên rửa vào chính là đầu bếp đao công, cho nên ngươi đến trước thanh đao công luyện hảo. Sư phụ, này đao công muốn như thế nào luyện? Bối bối biết muốn hồng hảo đao công cũng không có cái gì bí quyết, duy nhất con đường cũng chỉ có khổ luyện. Ngươi trước thiết cái cá phiến cho ta xem một chút, tận lực thiết mỏng. Vinh sư phó nói, Nguyên chủ từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, sắt cá phiến cá đối nàng tới nói là sợ trường việc, bối bối động tác thực mau, không một hồi liền đem một cái hoa quế cá cấp hủy đi cốt đi ra cắt thành lát cắt cũng bãi nhập ở một cái đại mâm chung Bối bối thiết cá phiến không tính là mỏng, nhưng nàng đem cắt xong rồi cá phiến ở mâm tầng tầng lớp lớp đua thành một con cá hình, rất là mỹ quan. Vinh sư phó khó được lộ ra một cái tươi cười, nói, nha đầu. Ngươi này đao công khoảng cách chân chính ưu tú đầu bếp còn kém một mảng lớn, chính là ngươi ở bãi bản phương diện đền bù phương diện này thiếu hụt, làm được không tồi. Chính mình đồ có thể nghĩ đến dương trường tị đoạn điểm này, vinh sư phó vẫn là thực vừa lòng. Bối bối cảm thấy, kỳ thật này bãi bản cùng nàng học vẽ tranh là có chúng chỗ, này bãi bản ở bối bối trong mắt cũng là mỹ thuật một loại, tựa như nàng học làm vỏ sọ vật phẩm trang sức, vừa học liền biết. Nghĩ vậy, bối bối hương phấn hỏi, Sư phụ, ngài khi nào dạy ta dùng củ cải rau xanh chờ nguyên liệu nấu ăn khắc bãi bản trang trí? Còn không có học được đi đường, liền muốn chạy, tiểu tâm ngạ cái đầy đồ bao. Vinh sư phò tức giận nói, muốn học nguyên liệu nấu ăn điêu khắc chờ ngươi có thể đem cá phiến thiết đến giống giấy giống nhau mỏng rồi nói sau. Là, bối bối vẻ mặt thất vọng. Nha đầu, về sau ngươi nếu có ở huyền thành, liền mỗi ngày lại đây một chuyến, ta mỗi ngày giáo ngươi làm một đạo đồ ăn. Chờ đem ta dạy cho ngươi đồ ăn tất cả đều học được, ngươi liền có thể xuất sư Sư phụ, ta lúc này mới vừa mới vừa học đâu, ngại như thế nào liền ngóng trong ta xuất sư Ta lại không phải thiên tài Bối bối hồ nghi nhìn chính mình sư phụ liếc mắt một cái Nàng nhớ rõ lăng chiêu an sư huynh đã từng cùng nàng nói qua Hắn nhập sư môn đã rất nhiều năm, mới đưa sư bá tay nghề học cái hai ba thành Liền tính nàng sư phụ trù nghệ so sư bá kém cõi chút Nàng không đạo lý 12 năm đi học đến toàn đi. Vinh sư phó mày nhăn lại, không vui nói, ngươi đều biết chính mình đây là vừa mới bắt đầu học, này vừa mới bắt đầu học liền không tin tưởng, còn như thế nào có thể đem chủ nghệ học giỏi. Bối bối tinh thần rung lên, nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, ta sẽ nỗ lử. Hảo, canh giờ không còn sớm, ta phải làm cơm trưa, ngươi ngày mai ăn xong cơm sáng liền tới đây. Vinh sư phó nói xong liền đuổi người. Bối bối đến nội viện đem mãn thương từ kiểu Quỳnh Yến nơi đó tiếp trở về, sau đó lại đến hồng phúc tiểu lầu đi. Tôn trưởng quay mấy ngày nay bởi vì nước chấm bị trộm sự, cố ý buông tiểu lầu chuyện tới nước chấm phô hỗ trợ, hôm qua bị Quỳnh Yến dọa chạy sau liền không lại đi qua. Hiện tại nha môn xử lý kết quả ra tới, bối bối tự nhiên là muốn đem này kết quả chạy nhanh nói cho tôn trưởng quầy, miễn cho hắn lo lắng. Bối bối cùng mãn thương ở tiểu lầu ngồi một hồi liền mang mãn thương đi dạo phố đi, tôn trưởng quầy nguyên bản lưu tỷ đệ 2 ở tiểu lầu ăn cơm trưa, bị bối bối huyển chuyển từ chối. Trước kia nàng ở Hồng Phúc tiểu lầu cỏ ăn cỏ uống đó là không có biện pháp, hiện tại nàng cửa hàng cũng ở huyện thành, sao có thể lại ra mặt dày ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống. Mãn thương lần đầu tiên dạo huyện thành đường cái, tựa như lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, xem đến hoa cả mắt. Bất quả Mãn Thương biết huyện thành đồ vật quý, cho dù lại thích đồ vật cũng không dám mở miệng làm tỉ tỉ mua. Bối bối cuối cùng thấy Mãn Thương nhìn chầm chầm vào một con khắc gỗ màu sắc rực rỡ tiểu hồ ly vào thần, liền hoa sáu lượng bạc mua tới. Nay chỉ khắc gỗ tiểu hồ ly chỉ có bàn tay đại, bất quá lại khắc đến giống như lúc Mãn Thương thích vô cùng, một bàn tay đem tiểu hồ ly ôm vào trong ngực, một bàn tay lôi kéo tỉ tỉ tay cao hưng phân chấn hồi cửa hàng đi. Tỷ đệ hai trở lại nước chấm phô khi đã là buổi trưa, cửa hàng không có khách nhân, Lưu Quả Phụ đã đem đồ ăn làm tốt, cung cấp mãn thương hầm canh gà. Thủy Lan tỷ tỷ, ngươi xem tỷ cho ta mua tiểu hồ ly. Mãn thương hiến vật quý dường như đem tiểu hồ ly trình đến Thủy Lan trước mặt, vui dạo dựng nói. Ha ha, thật là đẹp mắt. Thủy Lan cười nói. Tiểu thiếu ra, uống trước chén canh gà lại uống cháo. Lưu Quả Phụ đem canh thịnh hảo phóng tới mãn thương trước mặt. Mãn thương, rửa tay ăn cơm, cơm nước xong ta dạy cho ngươi hỏa hồ ly. Bối bối con con môi, nói. Nghe vậy, mãn thương đại hỉ, chạy nhanh chạy tiến phòng bếp, từ lưu nước múc thủy đem thủy tẩy hảo, lại chạy về nhà ăn, thành thạo liền đem một chén canh gà cùng một chén cháo uống xong. Bối bối vừa tức giận vừa buồn cười, nói, ăn xong tới trước nội viện đi một chút, tiêu tiêu thực, ta cơm nước xong liền đi vào giáo ngươi. Hảo, thỉ. Ta đây liền tiêu thực đi. Bối bối ở huyện thành lại ngây người ba ngày, nàng mỗi ngày buổi sáng đến tướng quân phủ đi học một canh giờ tả hữu trù nghệ, sau đó trở lại cửa hàng ngao chút nước chấm cùng rượu gia vị, buổi chiều sẽ rẻ mãn thương ôn thư hoặc vẽ tranh buổi tối đối xong trướng liền cấp mãn thương kể chuyện xưa, nhật tử quá đến bận rộn mà phong phú. Liên ở bối bối hồi làng trài trước một ngày, Lộ Huy mang theo đoạn dịch húc tự tay viết tin đi tới đệ nhất nước chấm phô. Bối bối xem xong tin sau, như suy tư gì như mày. Đoạn dịch húc nói hắn trước khi rời đi làm đoạn tân cấp mãn phong bọn họ mấy cái tìm cái sẽ quyền cấp công phu sư phó, mỗi ngày đều sẽ đến làng trài dạy bọn họ nửa ngày công phu. Đoạn dịch húc tuy rằng ở tin chung lần nữa bảo đảm sẽ không làm mãn phong ba người tiến quân doanh, chính là bối bối vẫn là không lớn yên tâm. Với lúc nàng ngày mai liền phải hồi thôn, sau khi trở về nàng nhất định phải làm mấy cái đường ca đánh mất tiến quân doanh ý niệm. Cấp mấy cái đường ca tìm sư phụ sự chỉ là thứ nhất, thứ hai là đoạn dịch húc ở tin chung cùng chính mình xin lỗi. Đoạn dịch húc ở tin chung nói, tiểu tướng quân biết nàng cấp đoạn dịch húc đưa đi mấy cái bình đuổi con muội nước thuốc sau, liền muốn một vò tử qua đi, hắn không hảo không cho. Đoạn dịch húc là bởi vì đem nàng đưa cho đồ vật của hắn chuyển giao người khác mà đến tin xin lỗi. Mặt khác, đoạn dịch húc còn nói, tiểu tướng quân phải đi nước thuốc sau không phải chính mình dùng. Mà là đưa đến cốc gan đồng nơi đó, mệnh cốc gan đồng bảo chế đúng cách ra giống nhau đuổi con môi nước thuốc tới. Đoạn dịch hút còn nhắc tới lần trước ở bối bối trong viện đào ra những cái đó thảo dược hiện giờ chính loại giá trị ở quân doanh. Từ cốc gan đồng chăm sóc, cốc gan đồng cùng Khương Hành Nhạc phát hiện trong đó có tam vị thảo dược đúng là nàng dùng để ngâm thuốc đuổi môi thảo dược. thầy cho hai người đã đem kia ba loại thảo dược tất cả đều nổ xuống tới ngâm nước thuốc. Đoạn dịch hút ở tin chung còn ngàn ninh vạn giản bảo. Nếu khương hành nhạc cùng cốc gan đồng tìm tới nàng hỏi thảo dược sự, ngàn vạn không thể lộ hãm, miễn cho gây hỏa thượng thân. Lộ huy thấy bối bối xem xong tin, nói, bối bối cô nương, thiếu gia nhà ta làm ngươi xem xong này tin sau muốn trực tiếp tiêu hủy. Ngày hôm qua lộ huy bồi đoạn tân đi quân doanh một chuyến, đoạn dịch lúc này mới dám để bút cho nàng viết thư, bằng không này tin nếu là rừng ở người có tâm trên tay, vậy có khả năng sẽ cho nàng mang đến thai họa ngập đầu. Bối bối xem xong tin, theo lời đem tin cấp tiêu. Thiện đi lộ huy, bối bối ngồi ở trên ghế phát khởi ngốc tới. Đoạn dịch hút cho nàng viết phong thư đều làm cho thần bí hề hề, cũng không biết hắn ở quân doanh có hay không nguy hiểm. ngày hôm sau, bối bối mang theo mãn thương thuê chiếc xe ngựa liền hồi làng trài. Trở lại làng trài đã là trạng vạng, tỉ đệ hai tiến sân liền thấy mãn thương chính đôi tay che chở phùng dục tại ở trong sân tàn bộ. Ông ngoại, ngài có thể đi đường. Mãn thương kinh hỉ chạy qua đi. Nhìn thấy mãn thương cùng bồi bối, tôn bồi dưỡng nhân tài cao hứng đến cười Mỹ mắt, bối bối cùng mãn thương đã trở lại. Ông ngoại, ta đỡ ngài đi. Mãn thương nói đỡ phùng rục tại một bên cánh tay hướng nội viện đi đến. Phùng rục tài chân kỳ thật đã hảo, chỉ là lâu lắm không hoạt động, hơn nữa tuổi đại, mắt cá chân chô quá cứng đờ, còn phải thích hứng mấy ngày mới có thể bình thường hành đầu. Bối bối tiên tiến phòng bếp cùng đang ở nấu cơm mẫu thân nói thành Mới đưa tay nải thả lại phòng. Cơm nước xong thời điểm, bối bối giống như lơ đảng hướng ca ca hỏi mãn phong mấy người sự. Lại nói tiếp cũng quái mãn phong ca mấy cái cũng không biết là chuyện như thế nào, hai ngày này trà lều có khách nhân muốn ra biển cũng lao tìm không đến người. Mãn thuyền buồn bực nói. Hai ngày này đều là hắn cùng nhị bám một khối ra hải, mà mãn phong mấy người không đến buổi tối đều không thấy bóng dáng. Nga! Nghe xong ca ca nói. Bối bối trong lòng hiểu rõ ứng thanh, sau đó thất thần ăn khởi cơm tới. Cơm nước xong, bối bối liền ra cửa, tới rồi đại bá nhị bá ra, vẫn là không gặp mấy cái đường ca mặt, bối bối không khỏi nhíu mày tới. Đại bá mẫu, mãn phong ca cùng mãn thu ca không trở về ăn cơm chiều sao. Bối bối đối vân thị hỏi, cũng không phải là. Vân thị bất mãn nói, này hai cái nhãi danh cũng không biết là chuyện như thế nào, mấy ngày nay. Mỗi ngày sáng sớm bắt mấy cái màn tầu hoặc bánh bao liền ra cửa, cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa trở về ăn, cũng không biết chạy đến đi đâu vậy. Hai cái nhi tử từ trước đến nay hiểu chuyện, vân thị đảo không lo lắng bọn họ an nguy, chỉ là trà lều khách nhân muốn ra biển lại tìm không thấy bọn họ người, vân thị có chút sinh khí. Bối bối trấn an vân thị vài câu liền đi rồi, bối bối ở than thượng nghị nghĩ, hướng ngôi dưỡng mà bên kia thạch úc đi. Bối bối còn chưa đi gần thạch úc. Liên nghe được Thạch Úc truyền ra chó sủa thanh âm. Bối bối ngẩn người, mới phản ứng lại đây, này cậu rất có khả năng là đại bá mua trở về. Liên ở bối bối ngốc lăng hết sức, liền nhìn đến từ Thạch Úc một khắc sườn đi ra một cái quen mắt thân ảnh, hướng nàng đã đi tới. Mãn Niên ca. Bối bối thử hô. Bối bối, là người sao? Bởi vì lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, mãn Niên nghe có thể bằng thanh âm tới phân biệt. Mãn Niên ca, là ta. Bối bối hướng Thạch Úc đi qua. Lúc này, từ Thạch ốc một bên lại đi ra hai người, xem thân ảnh bối bối liền đoán ra là Mãn Phong cùng Mãn Thu. Bối bối, khi nào trở về? Mãn Niên mấy người ha hả hỏi. Bối bối không nói gì, mà là thẳng tóc nhìn chầm chầm trước mắt ba người. Bóng đêm tuy mông lung, nhưng Mãn Phong mấy người bởi vì trộn dạ, bị bối bối nhìn chầm chầm một hồi liền thiếu kiên nhẫn. Bối bối, ngươi như vậy nhìn chúng ta làm cái gì? Mãn Niên cười miệng nói, Mãn Phong ca, Mãn Thu ca, Mãn Niên ca, đoạn dịch húc cho các ngươi tìm sư phụ sự ta đều đã biết, các ngươi cũng đừng lại giấu ta. Bối bối nhìn bọn họ nói, à, đoạn thiếu ra không phải nói tốt muốn thay chúng ta bảo mật sao. Mãn Niên hoà hoà kêu lên, việc này không cần đoán cũng biết là đoạn dịch húc nói cho bối bối, bối bối đã biết, cha mẹ khẳng định thực mau cũng sẽ biết đến, đến lúc đó bọn họ tính toán liền ngâm nước nóng. Mãn Phong cùng Mãn Thu cũng nhìn nhau, sau đó khẩn trương mở miệng nói, bối bối, nếu ngươi đã biết việc này, vậy ngươi cần phải giúp chúng ta bảo mật. Lấy đoạn dịch húc cùng bối bối quan hệ, đoạn dịch húc đem việc này nói cho nàng, Mãn Phong cùng Mãn Niên đảo không ngoài ý muốn, chỉ là bọn hắn cũng thực lo lắng bối bối sẽ đưa bọn họ luyện võ sự nói cho người trong nhà. Mãn Phong ca, Mãn Thu ca, Mãn Niên ca, các ngươi luyện võ ta không phản đối. Chính là các ngươi cũng biết đại bá mâu nhị bá mâu các nàng là sẽ không đồng ý các ngươi tiến quân doanh. Chúng ta biết, cho nên chúng ta mới có thể trộm luyện. Mãn Phong nói. Mãn Phong ca, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, đại bá mâu đang ở thu xếp ngươi hôn sự, ngươi nếu là lúc này tiến quân doanh, nếu là dăm 3 năm sau mới trở về, đến lúc đó đã có thể đem hôn sự cấp trì hoãn. Bối bối mặt không đỏ, khi không xuyến quên đủ. Căn bản liền đã quên chính mình lần trước bị mâu thân bức hôn tâm tình, cũng không cảm thấy những lời này từ chính mình trong miệng nói ra có thể hay không đột nột. Nếu có thể tiến quân doanh, liền tính đời này không đón dâu lại có gì phương. Mãn niên một thân nghiêm nghị nói, bối bối nhấp môi nhìn đại đường ca, nàng không biết đại đường ca có phải hay không bởi vì liên tục hai lần bị cự hôn mà nản lòng thoái chí mới nghĩ đến tiến quân xây dựng công lập nghiệp, vì nước hiệu lực chính là vô luận như thế nào nàng cũng muốn đưa bọn họ khuyên lại. Nghĩ nghĩ, lại khuyên đủ, Mãn Phong ca, tiến quân doanh liền không tránh được thượng chiến trường, thượng chiến trường sẽ có nguy hiểm, ngươi thật nhẫn tâm làm đại bá, đại bá mẫu người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh sao? Bối Bối biết những lời này nói được có chút qua, nhưng nếu là có thể nói phục bọn họ, lại độc nói nàng cũng đến nói. Nếu thật đến loại tình trạng này, kia cũng là ta mẹ. Mãn nghe được Bối Bối lời này đảo không có gì Chính là Mãn Thu cùng Mãn Niên sắc mặt lại ở trong bóng đêm thay đổi lại biến. Mãn Thu cùng Mãn Niên cũng không phải sợ chết, mà là bọn họ tưởng tượng đến nếu là chính mình xảy ra chuyện, cha mẹ tuổi già không nơi nương tựa lúc tuổi già kiểu gì thê thảm là có thể nghĩ. Mãn Phong dừng một chút, lại hỏi, bối bối, nếu ngươi cho rằng tiến quân doanh nguy hiểm, vì cái gì không ngăn cản đoạn thiếu ra tiến quân doanh? Mãn Phong tự nhận là hiểu biết chính mình cái này đừng ngội, nàng thích kiếm tiền nhưng lại cũng không coi trọng tiền tài, cho nên Mãn Phong cảm thấy nàng hẳn là cũng không phải ngóng trông đoạn dịch hút tiến quân doanh đi kiến công lập nghiệp. Mãn Phong không có nghi ngờ bối bối dụng tâm, hắn chỉ là cảm thấy tò mò. Mãn Phong ca, đoạn dịch hút hiện tại cùng ta chẳng qua là bình thường nam-nữ quan hệ, hắn tiến quân doanh, ta thực lo lắng, chính là ta lại không có lập trường đi ngăn cản hắn, nhưng các ngươi bất đồng, các ngươi là ta thân nhân, là cùng ta chạy tương đồng cốt nhục thân nhân. Vô luận như thế nào ta đều không thể cho các người đi mạo hiểm, còn nữa, ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại bá mâu cùng nhị bá mâu thương tâm khổ sở. Đến nỗi đại bá cùng nhị bá, trực tiếp bị bối bối xem nhẹ, nàng thực hoài nghi, nếu là đại bá cùng nhị bá biết mấy cái đường ca muốn vào quân doanh, nói không chừng còn sẽ cổ vũ bọn họ đâu, đến lúc đó đại bá mâu cùng nhị bá mâu còn không nháo đến long trời lở đất. Vì hai cái gia đình ổn định, Bối bối liền tính ma phá mồm mép cũng đến đem mấy cái đường ca lưu lại. Mãn Phong cùng Mãn Thu nghe xong bối bối này phiên lời từ đáy lòng, rất là cảm động nhìn nàng, mà Mãn Niên nghe xong nàng lời này, lại là vui sướng khi người gặp họa cười. Ha ha, đoạn thiếu gian nếu là biết hắn ở bối bối cảm nhận chung vị trí không có chúng ta mấy cái quan trọng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoạn dịch hút nói thế bọn họ bảo mật rồi lại lật lọng, là Mãn Niên thực không cao hứng. Bất quá nghe xong bối bối lời này, mãn niên trong lòng cuối cùng cân bằng chút. Bối bối nghe xong mãn niên lời này rất là vô ngữ, cái này đường ca nghe lời luôn là chảo không được trọng điểm. Như vậy tâm tính vào quân doanh, đến chạm trong sân vạn nhất sẽ sai thượng cấp mệnh lệnh, chính là sẽ liên lụy người, nàng lại sao có thể yên tâm làm hắn tiến quân doanh. Đột nhiên, mãn thu bụng lộc cộc lộc cộc kêu một tiếng, mãn thu ngượng ngủng gái gái đầu, nói, luyện công luyện một ngày. Liền khối thịt cũng chưa ăn, có chút chịu đựng không nổi. Bối bối mím môi, nói, mãn phong ca, man thu ca, man miên ca, các người mỗi ngày như vậy đi sớm về chế tổng không phải biện pháp, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu sớm hay muộn sẽ nghi ngờ. Bối bối, ngươi có phải hay không có cái gì ý kiến hay? mãn miên đối bối bối rất có tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý hỗ trợ, khẳng định có thể nghĩ ra hảo phương thuốc. Chủ ý ta nhưng thật ra có một cái. Bất quá các ngươi đến đáp ứng ta điều kiện Bối bối nói Điều kiện gì Mãn Thu hỏi Mãn Phong thấy nàng hướng phía chính mình xem ra Hỏi Bối bối Ngươi là muốn chúng ta đáp ứng ngươi không tiến quân doanh Không sai Ta nói Ta không phản đối các ngươi luyện võ Nhưng nếu các ngươi muốn tiến quân doanh Ta đây khiến cho đoạn dịch hút đem các ngươi sư phụ kêu trở về Bối bối không đối bọn họ giấu giếm tính toán của chính mình Như vậy sao được Bối bối tiếng nói vừa dứt, mãn niên lại kêu lên. Mãn niên ca, các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, nếu là các ngươi vẫn là không bông tay tiến quân doanh tính toán liền sẽ không lại có người giáo các ngươi võ công, đến lúc đó đi huyện thành tỉ thí cũng không nhất định có thể tiến quân doanh, nếu các ngươi đáp ứng ta không tiến quân doanh, liền có thể tiếp tục luyện công, muốn luyện cái 10 năm 8 năm đều được. Bối bối đem trong đó được mất phân tích cho ba người nghe. Bối bối cũng không buộc bọn họ lập tức làm ra lựa chọn, xoay người chuẩn bị về nhà, làm cho bọn họ hảo hảo suy xét suy xét. Bối bối, bối bối mới vừa đi ra không đến 2 mét xa, Mãn Phong đã kêu ở nàng, chúng ta đáp ứng ngươi, không tiến quân doanh. Bối bối xoay người, hầu nghi nói, Mãn Phong ca, các ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Bối bối cho rằng bọn họ tốt xấu cũng đến suy xét một buổi tối, nhanh như vậy liền làm ra quyết định, trong đó chắc chắn có kỳ quạc. Bối bối, chúng ta như thế nào sẽ lừa dối ngươi? Mãn phong cười nói, chúng ta sở dĩ muốn vào quân doanh, cũng là vì nhiều học chút võ nghệ, nếu ngươi nói có thể làm chúng ta học cái 10 năm 8 năm, chúng ta đây cũng không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến quân doanh, còn làm ta nương các nàng lo lắng. Mãn phong sở dĩ nhanh như vậy làm quyết định, đó là bởi vì bối bối vừa rồi kia phiên làm hắn thay đổi chủ ý. Bối bối nói được không sai, vào quân doanh. Thượng chiến trường chính là không thể tránh khỏi sự, vạn nhất bọn họ huynh đệ hai người đều sẽ ra chuyện, kia ai tới cho cha mẹ dưỡng lao tống trung. Còn có nhị thuốc nhị thẩm, bọn họ liền mãn miên một cái hài tử, nếu là mãn miên cũng sẽ ra chuyện, nhị thuốc nhị thẩm sợ cũng vô pháp sống. Tư tiền tường hầu, mãn phong âm thầm làm cái quyết định. Thật sự, bối bối nhướng mày hỏi, trong lòng một vạn cái không tin. Mãn phong cười, nói, mãn phong ca khi nào đã lửa gạt người. Bối Bối suy tư sẽ nói, Mãn Phong ca, ngươi cũng không thể gạt ta. Đưa bọn họ khuyên lại cũng là vì thượng song trọng bảo hiểm, nếu là Mãn Phong ca tổn tâm muốn gạt nàng, nàng cũng không có biện pháp, dù sao đến lúc đó còn có đoạn tân kia một quan. Bảo đảm không lừa ngươi. Bóng đêm quá mở, cho nên Bối Bối cũng không phát hiện Mãn Phong trong mắt chợt lóe mà qua xin lỗi. "Hảo, ta tạm thời tin tưởng các ngươi." Bối Bối nói liền đem chính mình chủ ý nói ra. Khi thật nàng chủ ý rất đơn giản, đó chính là làm cho bọn họ sáng sớm cùng sư phụ luyện hơn một canh giờ chiêu thức, chờ đến trà lều có khách nhân liền ra biển, giữa trưa cũng có thể ăn đốn no, chạm bạc ăn xong rồi cơm chiều lại đến thạch ốc bên này đem cùng ngày học chiêu thức làm quen một chút. Cái này biện pháp đã có thể làm cho bọn họ tiếp tục luyện công, lại không bị đại bá mẫu nhị bá mẫu các nàng phát hiện, còn không cần nói bụng, có thể nói là tam toàn nảy mỹ. Bối bối! Nói như vậy chúng ta luyện công thời gian sẽ giảm rất nhiều. Mãn Thu có vẻ có chút chân chờ. Bối bối biện pháp này nghe tới giống như không tồi, chính là hiện tại ly tỉ thí dư lại không đến 2 tháng thời gian, Mãn Thu lo lắng thời gian không đủ dùng. Mãn Phong nghe xong lại rất là tán đồng, nói, Mãn Thu, ma đao không lầm đốn tuổi công. Sư phụ không cũng nói, luyện công muốn tuần tự thiệp tiến, không thể ngạch tới. Chúng ta mỗi ngày có thể luyện thượng hai cái canh giờ tả hữu cũng không sai biệt lắm. Mãn Phong cùng mãn miên nghe Mãn Phong đều nói như vậy, cũng không hề có dị nghị, xem như tiếp thu bồi bối nói biện pháp này. Đúng rồi, Mãn Phong ca, đại bá có phải hay không đem cậu mua đã trở lại? Bối bối lại hỏi. Ơn, mua trở về hai ngày, này cậu là người ta từ vài trăm rằm ngoại một cái chấn nhỏ mang về tới, muốn chín lượng bắt đầu. Mãn Phong đau lòng nói. Trước kia chín lượng bạc đối bọn họ tới nói là cái giá trên trời, hiện tại với hắn mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Bối bối cũng cảm thấy cái này giá có chút quý, bất quá ngược lại tưởng tượng, này cậu là người ta từ vài trăm rằm ngoại địa phương làm ra, hơn nữa có này cậu hỗ trợ thủ trại chăn nuôi, cả nhà đều có thể an tâm chút, cũng coi như là tiền nào của nấy. Ngày hôm sau buổi sáng, trà lều tới hai bác khách nhân. Đệ nhất bát bị mãn thuyền cùng Bách Định lãng cấp mang ra biển, tới rồi đệ nhị bác khách nhân tới, bối bối tự mình đến Thạch ốc bên kia đi theo mãn phong mấy người. Bối bối mới vừa đi gần Thạch ốc liền nghe được một trận phá phong tiếng động từ Thạch Úc sườn biên truyền đến, bối bối đang muốn đi qua đi, liền rắc trước mắt nhóng lên, một cái màu xám thân ảnh từ nàng trước mắt hiện lên, hướng nàng phía sau phi thân mà đi. Bối bối vội vàng quay đầu lại, thấy người nọ thân ảnh cực nhanh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Bối bối há miệng thở dốc, này đã là nàng lần thứ ba nhìn thấy người có ở chính mình trước mắt thi triển khinh công. Lúc trước Đoạn Dịch Húc ở rừng trúc cứu Mãn Thương khi cũng là thi triển khinh công, bất quá khi đó bởi vì khoảng cách đoạn, hơn nữa lo lắng Mãn Thương, nàng chỉ là nhoáng lên thần. Đoạn Dịch Húc đã dân kinh ôm Mãn Thương rơi xuống đất, còn có Khương Lão Đầu, hắn cũng là vì tranh đoạt đồ vật mới thi triển khinh công, động tác cũng là cực nhanh, khó có thể xem rõ ràng. Mà vừa mới người nhỏ Từ bên người nàng đến biến mất ở trong tấm mắt, này đem 5-600 mét xa mà, chỉ là dùng chớp mắt công phu, bối bối không thể không kinh ngạc cảm thán. Bối bối, cái kia là chúng ta sư phó. Mãn phong mấy người thấy bối bối nhìn sư phụ biến mất phương hướng ngây dại, còn tưởng rằng nàng là dọa sợ. Nga! Bối bối sau khi lấy lại tinh thần suy đoán, người nọ hẳn là không nghĩ bị người nhận ra đến đây đi. Bối bối, sao ngươi lại tới đây? Mãn miên hỏi. Đúng rồi, trà lều bên kia tới khách nhân muốn ra biển. Bối bối lúc này mới nhớ tới chính sự. Đã biết, chờ chúng ta trở về đổi thân quần áo liền tiếp khách người ra biển. Mãn phong nói. Bối bối lúc này mới phát hiện, bọn họ ba người toàn thân đều bị hãn làm ướt. Mãn phong ba người đi rồi, bối bối cũng trở về trà lều, đến phòng bếp hỗ trợ thiết cá. Phùng thị hôm nay cấp khách nhân làm chính là dấm lưu cá phiến, bối bối vừa lúc lấy tới luyện tập. Phung thị đem cá phiến bọc lên bột mì tạc hảo sau thịnh tới rồi mâm chung bối bối cá phiến dùng chiếc đua đem tạc tốt cá phiến bai thành một đóa cúc hoa hình, mới làm mẫu thân đem khiếm nước sối ở thượng cúc hoa thượng, một đóa kim hoàng trung mang theo trong suốt ánh sáng cúc hoa liền trình ở trắng tinh mâm trung ương, chật là đẹp. Phung thị nhìn đến này đóa cúc hoa biểu tình hoàng hốt hạ, nàng đã bao lâu không có nói cứu này bãi bàn Hình như là từ kia hộ nhân ra già tới sau đi. Bối bối nhìn ra mẫu thân khắc thường, nhẹ nhàng hô thanh, nương, ngài làm sao vậy? Nga, không có. Phung thị lấy lại tinh thần cười một cái, nói, về sau thượng bản đồ ăn đều bãi hạ bản hảo chút. Sắp thật là, như vậy cũng có thể làm khách nhân ngón trỏ đại động. Bối bối cười cười, nói, trước kia mẫu thân cảm thấy chính mình nơi này chỉ là cái tiểu trà lều, khách nhân là hướng về phía du ngọn tới. Ở thái sắc thượng không cần thiết làm cho hoa hòe loẹ loẹ, cho nên cũng không nghĩ tới bãi bản, mà bối bối sự tình quá nhiều, cũng không hướng phương diện này tưởng. Hiện tại chuẩn bị đã lâu nước chấm phô khai, chỉ còn chờ quan phủ nhãn hiệu công văn xuống dưới, dùng long tiên hương chế nước hoa sự cũng có giang vân nhi ở bút đầu, bối bối đột nhiên cứ như vậy nhàn xuống dưới. Người này vội quán, một rảnh rỗi liền cảm thấy hoang hốt, bối bối quyết định ở nhà mấy ngày nay, trừ bỏ bồi ông ngoại bà ngoại. Liền lưu tại trà lều nghiên cứu thái sát, thuận tiện luyện đào công. Phùng Thị nhìn thấy từ trước đến nay không thích tiến phòng bếp nữ nhi suốt ngày ngốc tại phòng bếp, không khỏi hỏi, bối bối, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến cái gì kiếm tiền chiêu số? Vân Thị là cái dễ dàng thấy đủ người, nghe xong Phùng Thị nói không tán đồng nói, bối bối, nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền, muốn ta nói, ngươi một cái cô nương ra về sau liền ở nhà ngốc, chờ đoạn thiếu ra trở về. Huyền thành nước chấm phô sự liền giao cho ngươi đi xử lý hảo. Cũng không phải là... Triệu thị cũng lo lắng hát đềm nói, đoạn ra là đại môn đại hộ, ngươi một cái cô nương ra đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, vạn nhất chọc đến đoàn lao ra không cao hứng liền không hảo. Nghe vậy, bối bối chỉ cảm thấy buồn cười, đại bà mẫu, nhị bà mẫu, ta cùng đoạn dịch húc bát tự đều còn không có một phía đâu, các ngài nghĩ đến cũng quá xa. Không nói đến nàng cùng đoạn dịch húc về sau có thể hay không đi đến một khối, liền tính về sau bọn họ thật sự có thể ở bên nhau, nàng cũng sẽ không bởi vì đoạn tân không mừng tựa như mặt khác nữ nhân giống nhau đại môn không ra, cửa nhỏ không mại. Cái loại này tơ vàng điểu sinh hoạt, không phải nàng muốn Bối bối, ngươi có ý tứ gì? Phùng thị giật mình, mặt châm xuống tới nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không tính toán gả cho đoạn thiếu ra. Cũng không trách trang phùng thị phản ứng sẽ lớn như vậy, phùng thị tuy rằng không lớn tán thành nữ nhi cùng đoạn dịch hút ở một khối, chính là nếu nữ nhi đều đã quyết định, lại còn có làm cho cả nhà mặt thừa nhận hai người quan hệ, kia nàng cũng chỉ có thể tiếp thu. Nhưng nếu nàng không lý giải sai vừa rồi nữ nhi ý tứ trong lời nói, nàng là đang nói về sau hai người còn không nhất định sẽ thành thân. Nghĩ đến này khả năng, phùng thị tâm đều nát, một nữ nhân cả đời quan trọng nhất chính là trinh tiết. Nữ nhi cùng đoạn thiếu ra co tư tình, nếu không gả cho hắn, đời này đã có thể xong rồi. Vân thị cùng triệu thị nghe xong bối bối nói cũng lo lắng sốt ruột nhìn nàng. Nương, ta không có ý tứ này. Bối bối thấy mẫu thân cùng hai cái bá mẫu biểu tình cũng đoán được các nàng đang lo lắng cái gì. Thuận miệng ứng thanh liền rời đi đề tài. Nương, ngài sẽ dùng nguyên liệu nấu ăn điều khắc bãi bản vật phẩm trang sức sao? Sẽ một ít. Phùng thị thấy là chính mình hiểu lầm nữ nhi, cũng không lại miệt mài theo đuổi. Nương, kia ngài dạy ta được không? Bối bối ánh mắt sáng lên. Nàng không tính toán làm đầu bếp, cho nên đối đao công tinh tế không cảm giác nhiều lắm, bất quả nếu sư phụ có dao đãi, chờ có rảnh luyện nữa chính là. Nhưng đối điêu khắc bãi bản vật phẩm trang sức, bối bối liền rất cảm thấy hứng thú. Kiếp trước cha mẹ mỗi phùng ngày Tết đều sẽ mang nàng đến tiểu lầu đi ăn bữa cơm đoàn viên. Nhưng cha mẹ cũng không biết, kỳ thật nàng thích nhất không phải những cái đó tiểu lầu mỹ thực, mà là những cái đó dùng nguyên liệu nấu ăn điều khắc ra tới bãi bản vật phẩm trang sức. Nếu ngươi muốn học, ta liền đem ta sẽ đều giáo ngươi đi. Phùng thị trước kia ở gia đình giàu có đương đầu bếp nữ, mỗi cái đầu bếp nữ đều chỉ phụ trách vài loại điều khác, cho nên nàng sẽ cũng không nhiều lắm. Bối bối bởi vì có mỹ thuật đấy, trong đầu có rất nhiều đồ án, chính là nàng ở điều khắc phương diện không có bản lĩnh. Không biết muốn từ đâu khoảnh khắc, cho nên nàng tính toán chờ nàng học được bí quyết, nhất định phải đem những cái đó đồ án tất cả đều dùng nguyên liệu nấu ăn điều khắc ra tới. Trong nhà không có khắc đao, Phung Thị là dùng một phen tiểu kéo rào bôi bôi khắc nguyên liệu nấu ăn. nắm khắc đao tay nhất định phải ổn, sử lực đạo là ám lực, điều khắc khi hoặc sử lực cổ tay, hoặc xử chỉ lực, lực đạo luôn khống chế tốt. Phung Thị vừa nói về điều khắc bí quyết, Một bên ở một cái tiểu bí đao mặt ngoài hoa động tiểu kéo. Có thể là lâu lắm không có động khắp đao, hay là này kéo không hợp tay. Phùng thị điêu hơn nửa canh giờ mới ở tiểu bí đao mặt ngoài khắc lại hai điều nhiều bảo cá cùng mấy cây thủy thảo. Vân thị cùng triệu thị ở bên ngoài tiếp đón hảo khách nhân trở lại phong bếp, nhìn đến bí đao thượng đồ án khi, cả kinh đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. hắn Tam Thẩm, ngươi còn có nảy tay nghề. Vân thị kinh ngạc nói. Đúng vậy hắn Trước kia đều không thấy ngươi khắc quá thứ này. Triệu thị mãn nhãn hâm mộ nói. Phung thị ngượng ngùng cười cười, nói, trước kia cơm ăn không đủ no, nào còn có nảy tâm tư. Cũng là vân thị cùng triệu thị hai người ngượng ngùng nói, vừa rồi các nàng cũng là quá kinh ngạc. Người đều là như thế này, gặp được chính mình có hưng thú đổ vật học lên liền đặc biệt mau cũng phá lệ chăm chỉ, tỉ như mãn phong mấy người luyện công, còn có bôi bôi đối này nguyên liệu nấu ăn điều khác. Phung thị thấy nữ nhi mất ăn mất ngủ học điều khác, như vậy giống như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau, không tránh được lo lắng lại nhải hai câu. Vân thị cùng triệu thị cũng bất đắc di lắc lắc đầu, đứa nhỏ này một khi đối cái gì chứ mê, đó là mười đầu như cũng kéo không trở lại. Bởi vì nắm một ngày tiểu kéo, đến buổi tối ăn cơm khi, bối bối lấy chiếc đua tay đều là run dậy. Phung rục tài cùng yến thị thấy không khỏi lo lắng lên, bối bối, ngươi tay làm sao vậy? Ông ngoại, Bà ngoại, ta ở cùng ta nương học điêu khắc nguyên liệu nấu ăn. Bối bối cười đem chiếc búa bông, sửa vì dùng thịa lụa cơm. Ngọc Châu thấy thế, hướng nàng trong chén gấp một khối xương sườn, nhẹ trách nói, học điêu khắc kia cũng đến hoan điểm tới. Chính là, Yến Thị trong mắt cũng mang theo đau lòng nói. Phùng Thị cười cười, nói, vừa mới bắt đầu học là cái dạng này, quá mấy ngày liền không có việc gì. Nàng là người từng trải Nhớ trước đây nàng liền lấy thịa đều lấy không xong đâu. Tỷ, ngươi lấy không được chiếc búa, muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta cho ngươi kẹp. Mãn thương nháy mắt to nhìn tỷ tỷ nói. Mãn thương hiện giờ trừ bỏ thượng hỏa đồ vật, mặt khác đồ vật bối bối đều cho phép ăn ăn. Hảo! Nghe vậy, bối bối lòng tràn đầy vui mừng, này đệ đệ cuối cùng không bạch đau. ngày hôm sau, bối bối đến chấn trên mua hai thanh khắc đào, thời khắc này đào chế tạo thật sự thô giáp. Một phen chỉ cần 200 văn tiền, nàng lần trước nhìn đến bên đường bán một châm trang sức bán hàng rong, hán khắc cây châm khi dùng chính là loại này khắc đao. Bối bối ở nhà ngây người ba ngày, cũng học 3 ba ngày điều khắc nắm điều đao tay dần dần tìm được rồi cảm giác, cũng nắm giữ cơ bản điều khắc bí quyết. Mấy ngày nay, Phùng Thị cung cấp mãn thương làm không ít điều trị thân mình thức ăn cùng dược thiện, ba ngày sau, mãn thuyền liền đem mãn thương đưa về tư thủ. Hồi tư thuộc trước. Mãn thương đem bồi bối kéo đến một bên, biểu môi cầu xin nói, tỷ, ta không trở về tư thục, ta cùng ngươi đến huyện thành đi học vẽ tranh, được không? Tỷ tỷ dạy cho hắn những cái đó cơ bản phát họa hắn đều đã học xong, hắn cảm thấy tỷ tỷ giáo hỏa so đi tư thục có ý tứ nhiều. bối bối mặt nghiêm, nghiêm túc nói, mãn thương, ngươi đáp ứng quá ta gì đó. Mãn thương đầu một đạp, nói, tỷ, ta không có nói cho nương cùng ca tẩu bọn họ ngươi sẽ vẽ tranh sự. Cũng chính là bởi vì không dám bị người nhà biết, hắn mỗi ngày đều là tránh ở trong phòng trộm học họa. Bối bối thần sắc buông lỏng, nói, mãn thương, ta làm ngươi tiến tư thuộc nghiệm thư là vì làm ngươi minh lý lẽ, trường kiến thức, còn có trống trải tầm nhìn. Có một câu, tiêu thư trung tự hưu hoàng kim ốc, chờ ngươi cảm nhận được trong đó là thú, liền sẽ không cảm thấy không thú vị. Đương nhiên, học vẽ tranh là ngươi hứng thú, ngươi tới rồi tư thủ, chỉ cần có không cũng có thể họa. Mãn thương thấy tỷ tỷ không đồng ý mang chính mình tiến huyệt thành, không cao hứng đô hạ miệng, cuối cùng biết việc này không thể thay đổi, mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, tỷ, vậy ngươi phải thường xuyên đến tư thục đi xem ta. Hành, ta có về nhà liền đến chấn trên đi xem ngươi cùng Bảo Nhi, ngươi nhiều như vậy thiền không đi tư thục, khẳng định rơi xuống không ít công khóa, trở lại tư thục nhất định phải làm Bảo Nhi giúp ngươi đem công khóa bổ trở về, biết không? Bối bối lại giao đái nói. Đã biết, mạng thương nguệ phải ứng thanh, mới lưu luyến môi bước đi ra sân. Bối bối là ở mạng thương đi tư thuộc ngày hôm sau liền trở về huyền thành, mới vừa trở lại cửa hàng, bối bối liền nhìn đến Kiều Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc đang từ cửa hàng ra tới. Bối bối, ngươi nhưng đã trở lại. Kiều Quỳnh Yến vừa thấy đến bối bối liền một tay đem nàng ôm lấy. Qua một hồi lâu, Kiều Quỳnh Yến đều không có đem nàng bùng ra, bối bối không khỏi buồn bực hỏi, Quỳnh Yến, ngươi làm sao vậy Dĩ vãng Quỳnh Yến lâu không thấy nàng, vừa thấy đến nàng cũng sẽ giống hôm nay như vậy đem nàng ôm lấy, chính là mỗi lần đều là ôm quá liền phóng, chưa từng giống hôm nay như vậy khẩn ôm nàng. Ha ha, cái gì làm sao vậy? Tiêu Quỳnh Yến bị bồi bối vừa hỏi, vội đem nàng buông ra, ánh mắt mơ hổ cười nói. Tiêu Quỳnh Yến không phải cái tâm che giấu tâm sự người, nàng cái dạng này liền người mù đều nhìn ra nàng đang nói dối. Bối bối tìm tòi nghiên cứu quét kiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Tiểu Trúc. Tiểu Trúc gai gai đầu, sau đó lại lắc đầu, xem đến bối bối càng là không hiểu ra sao. Tiểu Trúc là Quỳnh Yến bên người nha hoàn, nếu liền nàng cũng không biết, kia khẳng định không phải việc nhỏ. Bối bối, ngươi đã trở lại, ta đây liền không đi rồi. tiêu Quỳnh Yến biên lôi kéo bối bối hướng vô đi, biên hướng phía sau Tiểu Trúc hồ, Tiểu Trúc, ngươi cùng ta tẩu tử nói. Ta đêm nay không quay về, liền ở bối bối bên này ngủ. Tiểu thư, tiểu trúc gấp đến độ dầm chân, thiếu ra đêm nay không biết có thể hay không trở về đâu. Bối bối ở tiến cửa hàng trước quay đầu lại cho tiểu trúc trấn ăn liếc mắt một cái, tiểu trúc bất đắc dĩ, đành phải một mình trở về tướng quân phủ Lưu quả phụ thấy bối bối cùng tiểu Quỳnh Yến trở về cửa hàng, lại thêm xào hai cái đồ ăn. Bối bối, có hay không rượu? Tiểu Quỳnh Yến quét mắt trên bàn đồ ăn. Nhữ mày hỏi. Đã không có. Bối bối ở lưu quả phụ cùng Thủy Lan trả lời trước, dẫn đầu mở miệng nói. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan nhìn bối bối liếc mắt một cái, túi đầu không tiếng động ăn khởi cơm tới. A không rượu như thế nào ăn cơm sao? Tiêu Quỳnh Yến Huệ và nói. Ăn cơm liền ăn cơm, uống cái gì rượu? Bối bối đem chiếc bôi nhét vào tay nàng, nói, ngươi nếu là thích uống rượu, hôm nào ta mua chút rượu trái cây tới cấp ngươi uống. Cô nương ra uống quá nhiều rượu mạnh thương làng già cũng dễ dàng lão hiện tại ngươi không phải còn không có mua rượu trái cây sao tiêu Quynh Yến đĩu môi đột nhiên ánh mắt sáng lên nói bối bối nếu không chúng ta đến Hồng Phúc tiểu lầu tìm tôn trưởng quay đi Hồ Phúc tiểu lầu rượu ngon có rất nhiều Tuy rằng không thể mỗi lần đều có thể uống đến tốt nhất rượu bất quá tôn trưởng trưởngầy cũng sẽ không lấy quá kém rượu tới tiếp đón bọn họ chính là bối bôi tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Tưởng đều đừng nghĩ. Nàng ra mặt mới không như vậy hậu đâu. Bối bối, làm ơn, liền lúc này đây. Bối bối ta, được không? Tiêu Quỳnh Yến không thuận theo không cào lắc lắc bối bối cánh tay khẩn cầu nói. Nàng hướng ca ca tẩu tẩu bảo đảng quá, sẽ không lại một người đến bên ngoài uống rượu. Bối bối buông chiếc búa, chính xác hỏi, Quỳnh Yến, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối? Bối bối dám khẳng định. Nếu Quỳnh Yến thật sự gây ra họa, lần này họa khẳng định sống đến không nhỏ, bằng không nàng cũng sẽ không như thế bực bội bất an. Bối bối, ngươi nghe ai nói ta lại gặp rắc rối Tiêu Quỳnh Yến cầm vừa nhắc, có chút tức giận trừng mắt bối bối. thấy thế, bối bối sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Bối bối, ta không gặp rắc rối ta chính là trong lòng phiền, tưởng uống rượu. Ngươi không bồi ta liền tính, ta về nhà đi uống. Tiêu Quỳnh Yến nói liền đứng lên. Ở tướng quân phủ không có người dám bồi nàng uống rượu, nàng mới không nghị trở về, nếu nơi này không rượu, nàng còn không bằng trở về đâu. Hảo, ta nói sai lời nói, cho ngươi xin lỗi. Bối bối chạy nhanh giữ nàng lại, nói, ta nơi này không rượu, chính là có hảo đồ ăn đâu, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi lộng hai cái hảo đồ ăn đi, đợi lát nữa vừa ăn vừa nói chuyện. Bối bối đến phòng bếp đem từ trong nhà mang đến tôm biển làm một cái phụ dung đại tôm lại làm một cái toan lưu ca phiến, lại dùng có sẵn nguyên liệu nấu ăn làm một cái xinh đẹp mị quan thức ăn chay đỉnh hồ thượng tố. Bối bối nhìn ra Kiều Quỳnh Yến tâm tình không tốt, vì lấy lòng nàng mà phí tâm tư bày bản, cho nên đương nàng đem ba cái đồ ăn đoan đến trên bàn khi, Kiều Quỳnh Yến cả kinh trọng mắt đều mau rơi xuống. Bất quá nàng kinh là kinh diễm, không phải kinh hách. Bối bối, người đem đồ ăn làm cho như vậy xinh đẹp, ta đều xá không dưới đến chiếc búa. Tiêu Quỳnh Yến nhìn chầm chầm kia bàn đỉnh hồ thượng tố phát sầu nói. Này bàn đỉnh hồ thượng tố là bối bối dùng chắc quá thủy nấm rơm hoàng nhĩ, tuyết nhĩ, mang hòa, làm nấm bám mưa, hạt sen chờ chế tác mà thành. Này phân thức ăn chay chế tắc cũng không khó, chỉ là bãi bản khi đến phí không ít công phu, muốn đem một bộ phận chắc hảo thủy hoặc hầm quá hoàng nhĩ, nấm rơm chờ nguyên liệu nấu ăn dọc theo đáy bồn xây thành vòng, lại đem còn thừa các liêu lấp đầy trong đó, phúc với b Thành trình tự rõ ràng sơn hình thức ăn, lại lấy rượu, thượng canh còn có nước chấm chờ thêm bột vào canh thành nước, sối với này thượng có thể. Nay đỉnh hồ thượng tố tuy là phân thức ăn chay, chính là này dùng liêu tinh tế, sắp điệu nhã lệ, trình tự rõ ràng, tươi mới trơn, thanh hương bốn phía, là bối bối sở ăn qua thức ăn chay chung nhất đến nàng yêu thích. Cái này đồ ăn là nàng dựa vào ký ức làm được, cùng nàng trước kia ở tiểu lầu ăn qua hương vị kém như vậy một chút. Chính là xét ở bàn thượng, nàng thật là càng tốt hơn. Ăn đi, nếu là thích, về sau còn cho ngươi làm. Bối bối cho nàng thịnh một chén cơm, sau đó thúc giục nói. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan đã ăn cơm hồi nội viện sửa sang lại trướng mục đi. Bối bối vừa ăn, biên giống như lơ đáng hỏi, ngươi làm cái gì phiền lòng. Tiêu Quỳnh Yến đang muốn gấp đồ ăn tay một đốn, lại đem chiếc đua thả lại trong miệng cắn lên. Bối bối nhìn nàng liếc mắt một cái, hướng dẫn từng bước nói. Trong lòng phiền nói không bằng đem tâm sự nói ra, ngàn vạn đừng đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Tiêu Quỳnh Yến đôi mắt đột nhân trường, kẹp lên một chiếc đua thức ăn chay ném vào chính mình trong chén, nói, ta nào có tâm sự. Tiêu Quỳnh Yến ở bối bối xem kỹ dưới ánh mắt, động tác cực nhanh đem một chén cơm bái xong, ném xuống chiếc đũa liền nói, ta no rồi, ta về nhà, có rảnh lại đến tìm người chơi. Có quỷ. Bối bối như suy tư gì nhìn tiểu Quỳnh Yến chạy chối chết bóng dáng thầm nghĩ. Bởi vì vinh sư phó đã nói trước, cho nên bối bối ngày hôm sau ăn xong cơm sáng liền đến tướng quân phụ đi. Vinh sư phó đầu tiên là làm bối bối lại thiết cái cá phiến cho hắn xem, xem xong sau cũng chưa nói cái gì, sẽ dạy bối bối làm một dạy hoa trên gấm. Này nói miên thượng thêm chi tiêu là dùng con mực, mộc nhĩ, trứng cút, tôm khô còn có thanh ớt đỏ cùng khương hành tỏi chế tác mà thành. Là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ngon. Bối bối một bên xem, một bên đem món này yêu cầu chú ý địa phương cấp ký lục xuống dưới. Vinh sư phó cho nàng làm một lần, sau đó khiến cho bối bối động thủ. Đối với mỹ thực, bối bối ký ức từ trước đến nay đều thực không tồi, con mực cùng hải sâm còn có xứng đồ ăn đều đã thiết hảo, trứng cút cũng là nấu hảo. Bối bối rửa theo vinh sư phó nói bước đi ở trong nồi hạ du trước nhẹ tạc lát gừng, lại hạ tôm khô. Hành tỏi tạc ra mùi hương, lại lự du dự phòng, lại đem con mực hoa, hải sâm, mục nhĩ bạo xào, phóng số lượng vừa phải đường cùng gia vị tiêu chế, cuối cùng để vào thanh ớt đỏ xào đến đoạn sinh, gia nhập thủy tinh bột có thể khởi nổi. Vinh sư phó thấy bối bối làm món này bước đi tất cả đều đúng rồi, đỡ nuôi nếm khối, cảm thấy hương vị cũng không tồi, cao hứng gật đầu, nói, chính là hỏa hậu còn kém một chút, trở về luyện nữa luyện liền thành. Vinh sư phó là càng ngày càng cảm thấy chính mình thu bối bối làm đồ đệ là anh Minh cử chỉ, không phải hắn tự biên tự diễn, hắn cũng nói, chính mình thu cái này đồ đệ tuyệt không so vài vị sư Huynh thu những cái đó đồ đệ kém. Chờ một chút, sư phụ. Bối bối thấy vinh sư phó lại chuẩn bị đem này đồ ăn lưu lại cấp mặt khác đầu bếp nhấm nháp, kịp thời hô thanh, từ trong túi móc ra một phen khắc đao, nắm lên trên đài một cây củ cải đỏ huy động khởi khắc đao tới. Tướng quân phủ nguyên liệu nấu ăn chính là nhiều, liền này củ cải đỏ đều có. Vinh sư phó hiếp hiếp mắt nhìn chính mình đồ đệ run rảy trong tay khắc đao, không đến một hồi công phu, bối bối liền điêu khắc ra 5 cái màu đỏ tiểu sao biển, sau đó đặt tới mâm chung quanh, thành chân chính dậy hoa trên gấm. Nha đầu, ngươi chừng nào thì học được điêu khắc nguyên liệu nấu ăn? Vinh sư phó nhớ rõ mấy ngày hôm trước nàng còn hỏi chính mình có thể hay không dùng nguyên liệu nấu ăn giáo nàng điêu khắc vật phẩm trang sức đâu. Sư phụ, là ta nương dạy ta. Bối bối thẳng thắn thành khẩn nói. Vinh sư phó biết bối bối mẫu thân trước tiên là cái đầu bếp nữ, hỏi, ngươi là lần này trở về tài học. Đúng vậy. Bối bối không lắm để ý gật gật đầu, nhưng vinh sư phó trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỷ. Tuy rằng này sao biển khoảnh khắc tới đơn giản, chính là mấy ngày công phu là có thể học được cái này trình độ, đã thực không tồi. Tới, nha đầu. Ta dạy cho ngươi khắc cái băng sơn tuyết liên. Vinh sư phó cầm lấy bối bối đưa tới một cái phản mùa củ cải trắng, hướng thú giảm dao động khởi khắc đao tới. Bối bối nhìn chính mình sư phụ trong tay khắc đao, đôi mắt đều bốc lên kim quang. Sư phụ, ngày này chi khắc đao là kim? Vinh sư phó đạm đạm cười, không sai, này đem khắc đao vẫn là năm đó tiên hoàng 60 đại thọ khi ban thưởng xuống dưới, ngự thiện phòng chủ bếp mỗi người đều có một phen. quá xa xỉ Bối bối chớp chớp mắt, thầm nghĩ. Như thế nào, ngươi thích thời khắc này đao? Vinh sư phó thấy đồ đệ nhìn chầm chầm vào chính mình trong tay khắc đao, không khỏi buồn cười hỏi. Ha ha, không có, ta là nghĩ hôm nào cũng đi đánh một phen hợp tay chút khắc đao tới dùng. Bối bối cười mịa nói. Ngươi trên tay kia đem tạm thời trước dùng đi, chờ ngươi xuất sư ngày, vi sư liền đem thời khắc này đào tặng cho ngươi. Vinh sư phó một bên nói. Trong tay động tác lại không có dừng lại. Sư phụ, như vậy sao được, đây là tiên đế ban thưởng cho ngài đồ vật, rất có kỷ niệm giá trị, ta sao có thể muốn ngài. Bối bối vội lắc đầu. Quân tử không đoạt người sở hảo, không chi người này vẫn là nàng sư phụ đâu. Vinh sư phó cười cười, không nói thêm nữa cái gì, tiếp tục trên tay động tác. Không đến một chén trà nhỏ công phu. Vinh sư phó trên tay kia căn củ cải trắng liền biến thành hai đóa liền chi tinh ánh dịch thấu băng sơn tuyết liên. Bối bối chấp chấp mắt phượng, gợi lên khỏe môi, này băng sơn tuyết liên sắc thật xinh đẹp đầu. Này băng sơn tuyết liên đồ ăn điêu ngươi trở về lượn nữa. Vinh sư phó thực bảo bối đem dư lại mấy cây củ cải trắng thu được một bên đi. Trước kia ở trong cung thời điểm muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn không có. Chính là tại đây hẻo lánh huyền thành, muốn nhìn thấy phản mùa rau dưa. Khiêu quả thực so lên trời còn khó, cũng không biết nha đầu này ở nơi nào làm ra nhiều như vậy phản mùa củ cải trắng. Bối bối ra phòng bếp nghĩ đến nội viện tìm Tiểu Quỳnh Yến, không nghĩ tới lại phát cái không. Một có nhà hoàn nói Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc sáng sớm liền đi ra ngoài. Bối bối đang chuẩn bị hồi cửa hàng, liền thấy Giang Vân Nhi từ trong vườn đi tới. Bối bối, ta đang muốn sai người kêu ngươi lại đây đâu. Giang Vân Nhi vẻ mặt vui mừng hướng bối bối đã đi tới. Tầu tử, có phải hay không nước hoa sư phó sự có mặt mày? Bối bối đạm cười hỏi. Người đoán đúng rồi. Giang Vân Nhi cười ha hả nói, cái này điều hương sư phó là từ kinh thành tới, tuy rằng tuổi lớn chút, chính là kinh nghiệm phong phú. Hắn vừa thấy đến kia khối long tiên hương liền biết là khối bà bối. Bối bối bởi vì hoàng tử minh sự hiện giờ đã là trông gà hoa quốc, cho nên nghe được kinh thành hai chữ phản xạ tính nâng lên mắt vượng, hỏi, tầu tử. Cái này điều hương sư phó thân phận nhưng cẩn thận đã điều tra xong. đừng lại tới một cái địch quốc gian tế, nàng trái tim nhỏ nhưng chịu không nổi. Giang Vân Nhi nhuẩn miệng cười, điều tra rõ ràng. Cái này điều hương sư phó nguyên bản là ta an huyện người. Hơn 20 năm trước liền Kinh Thành một nhà nước hoa phô lão bản thỉnh đến Kinh Thành đi đương điều hương sư. Này vừa đi chính là hơn 20 năm, hiện tại vị này điều hương sư hiện giờ đã hơn 60 tuổi. Hắn lần này là hồi An huyện tới An Độ lúc tuổi già, hắn trở về An huyện đều mong nửa năm, này nửa năm chung không ít nước hoa phô lão bản đi thỉnh hắn rời núi, hắn cũng chưa đáp ứng. Chúng ta tướng quân phủ quản gia cũng đi hai lần, hắn cũng không đồng ý, cuối cùng ta làm quản gia mang theo người cho ta kia khối Long Tiên Hương đi gặp hắn, hắn lập tức liền đồng ý giúp chúng ta. Vị này điều hương sư phó có thể đáp ứng giúp các nàng, Giang Vân Nhi đối này nước hoa phô liền càng có tin tưởng. Tẩu tử, ngày mai ta nhiều lấy mấy khối long tiên hương lại đây, bất quá còn thỉnh tẩu tử đáp ứng ta một sự kiện. Người nói, này long tiên hương sự còn thỉnh tẩu tử giúp ta bảo mật. Tuy rằng Giang Vân Nhi đã đem kia nước hoa sư thân phận điều tra rõ ràng, nhưng bối bối vẫn là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, khiến cho người ngoài cho rằng này nước hoa phô là Giang Vân Nhi một người liền hảo. Giang Vân Nhi không rõ bối bối cô kỵ, nhưng bối bối không có giải thích nguyên nhân. Nàng cũng không hỏi nhiều, tiếp theo lại cùng bối bối nói đến nước hoa phô tuyển xả cùng nhân thủ tới. Tầu tử, này đó ngươi bắt chủ ý liền hảo. Bối bối cười nói, hành, chờ ta tuyển hảo phô chỉ lại mang ngươi đi xem. Nháy mắt lại đi qua ba ngày, hôm nay, tôn trưởng quầy đem quan phủ phê xuống dưới nhãn hiệu công văn đưa tới nước chấm phô. Bối bối cô nương, này nhãn hiệu công văn cuối cùng xuống dưới, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tôn trưởng quay lần trước đem nhãn hiệu sự hội báo cho nhà mình lao bản, nhà hắn lao bản không phủ định, cũng chưa nói chọn dùng. Tôn trưởng quầy biết nhà hắn lao bản ý tứ là muốn xem nước chấm phô nhãn hiệu ra tới sau là cái gì hưởng ứng mới làm quyết định. Bước tiếp theo chính là đến lò gạch đi định chế 500 cái bỏ thêm này nhãn hiệu con dấu cái bình. Nàng sớm đã đem nhãn hiệu con dấu cấp khắc hảo, đến lúc đó chỉ cần ở làm tốt cái bình nhập hôm trước, ở cái bình thượng đắp lên con dấu là được. Đến lúc đó mặc kệ này che lại nhãn hiệu con dấu cái bình thiêu đến tốt xấu, nàng đều sẽ đủ số mua hồi. Đương nhiên, nay đó còn phải chờ nàng cùng thiêu hầm lao bản đem giá cả còn có điều khoản phương diện thương nghị hảo, ký kết khế ước mới có thể thực thi. Tôn trưởng quay thấy bối bối đã đem các mặt đều suy xét tới rồi, cũng không lại xách cái gì, nghị bối bối chỉ là một cái tiểu cô nương, liền làm bối bối sắp sửa cầu liệt ra tới, hãn tìm thổ hầm lão bản thương nghị đi. Tôn trưởng quay làm việc hiệu suất rất cao, chưa hôm đó liền đem khế ước cấp ký xuống dưới. Bối bối vì đáp tạ tôn trưởng quầy, vào lúc ban đêm tự mình xuống bếp cấp tôn trưởng quầy làm vài món thức ăn, thuật tiện đem vinh sư phó giáo dệ hoa trên gấm cũng làm. Bối bối làm tốt đồ ăn, còn khác lại một đóa băng sơn tuyết liên đến tôn trưởng quầy trước mặt khoe khoang, hồng phúc tiểu lầu cũng có hai cái đầu bếp sẽ đồ ăn điêu, cho nên tôn trưởng quầy nhìn đến này đóa tuyết liên hoa cũng không kinh ngạc. Bất quá vì không đả kích bối bối tính tích cực hắn vẫn là thuận miệng khen hai câu. Bất quá, tôn trưởng quầy nhìn đến bối bối làm đỉnh hồ thượng tố cùng dạy hoa trên gấm khi lại cùng tiểu Quỳnh Yến giống nhau kinh diễm một phen. Bối bối cô nương, người có thể hay không đem này hai loại đồ ăn dạy cho chúng ta tiểu lầu đầu bếp. Cái này thức ăn chay ta có thể giáo, bất quá này nói dạy hoa trên gấm là sư phụ ta dạy ta, ta phải hỏi sư phụ ta một tiếng mới được. bối, bối khó xử nói, Không quan hệ, chớ ngươi hỏi qua sư phụ ngươi lại nói. Tôn trưởng quầy không có hoài nghi bối bối là ở thoái thác, bởi vì hắn biết rõ bối bối không phải tiểu khí người. Cùng thủ hầm lão bản ký kết khế ước, tiếp được đi chính là thiêu cái bình. Bối bối nhóm đầu tiên muốn 500 cái cái bình, thủ hầm lao bản đáp ứng 5 ngày sau trước giao 200 cái cái bình, dư lại 10 ngày sau giao hàng. Bối bối ngày hôm sau lại đến tướng quân phủ một chuyến, lại học một đạo lưu ly châu ngọc. Này nói lưu ly châu ngọc là dùng ca quế, thịt heo cùng tôm làm thành, nói không khó, nhưng bước đi so làm dẹt hoa trên gấm nhiều chút. Học xong này nói lưu ly châu ngọc, bối bối lại đối vinh sư phó hỏi có thể hay không đem miên thượng thêm hoa dẹt cho người khác, vinh sư phó chỉ nói hai chữ, tùy tiện. Hôm qua chưa thấy được tiểu quỳnh yến, nghĩ hôm trước nàng một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, bối bối không quá yên tâm, từ phong bếp ra tới sau lại đi nội viện không nghĩ tới Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc lại đi ra ngoài. Bối bối hỏi Giang Vân Nhi, Tiểu Quỳnh Yến hai ngày này có hay không nơi nào không thỏa đáng. Giang Vân Nhi cũng nói Tiểu Quỳnh Yến nhìn giống có tâm sự, hỏi nàng lại không chịu nói, liền Tiểu Trúc cũng không biết là chuyện như thế nào. Bối bối đem mấy khối long tiên hương giao cho Giang Vân Nhi sau mang theo nghi hoặc ra tướng quân phủ, trở lại cửa hàng sau liền đem nội viện trong đó một cái nhà ở thu thập ra tới. Ngày hôm sau thiên sáng ngời liền hồi trong thôn đi. Trở lại trong thôn đã là trạng vạng, ra biển du ngoạn khách nhân đã rời đi, bối bối hoa thuyền đến môi dưỡng mà bỏ thêm linh nham thủy mới trở về dùng cơm chiều. Cơm nước xong ở đại sảnh uống trà tán gâu thời điểm, mãn thuyền đem hai khối ngón tay lớn nhỏ lòng tiên hương giao cho bối bối, nói, ta ở trên biển còn vớt một chút, hẳn là có nửa chén nhiều, còn không có phơi khô, chờ ngày mai làm lại thu. Cà! Chà liều như vậy vội ngươi như thế nào có thời gian xuống biển giúp ta vứt Long Tiên Hương? Bối bối vui xứng hỏi. Này hai khối Long Tiên Hương là ngươi tẩu tử nhặt. Mãn thuyền nói. Phùng thị cười cười, nói, ngươi tẩu tử mỗi ngày thiên sáng ngợi liền đến bờ biển đi tìm này Long Tiên Hương. Chúng ta thôn than thượng đều bị nàng phiên biến. Này hai khối Long Tiên Hương vẫn là ngươi tẩu tử tại hạ làng trài bên kia tìm được đâu. Tẩu tử, thật cảm ơn ngươi. Bối bối ôm lấy Ngọc Châu cánh tay cọ cọ, nàng là thật cảm động đâu. Đều bao lớn người, còn làm nũng. Ngọc Châu tức giận đem nàng đẩy ra. Hôm nay trong viện phơi những cái đó tiểu viên Long Tiên Hương là người ca mỗi ngày trạng vạng tiễn đi khách nhân sau liền cùng ngươi tẩu tử một khối ra biển vớt. Phùng Thị lại nói. Nghe vậy, bối bối cười như không cười nhìn nhà mình tẩu tử liếc mắt một cái, thật dài nga một tiếng. Ngọc Châu cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Mặt mạch đỏ một chút. thấy thế, bối bối trong lòng hiểu rõ, sau đó đối Ngọc Châu làm mặt quỷ cười một cái. Thu được cô em chồng kia phẳng phất hiểu rõ hết thẻ ánh mắt, Ngọc Châu mặt đỏ đến lợi hại hơn, cuối cùng căm giận xẻo mãn thuyền một chút, lại xử cái ánh mắt. Mãn thuyền hắc hắc cười cười, lại không có giúp chính mình tức phụ giải vây.